tiếu lạc nào có phát huy chỗ trống, Lại tại hắn chuẩn bị muốn ngăn lại quan ý lâm lúc, tiếu lạc lặng lẽ cho hắn làm thủ thế, gọi hắn không nên đánh đoạn. Có cái nam sinh xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, cố ý cố làm ra vẻ mà nói, theo lâm, ngươi vì cái gì thích tư Ma ý đâu. Đây không phải là một cái bị ra cắt lượng dùng một tòa thành không liền dọa đến thẻ ra quần ra hòa sao. Sai, tư Ma ý kỳ thật đã sớm khám phá ra cắt lượng không thành kế, sở dĩ không có tấn công vào đi bắt sống ra cắt lượng.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 Mới náo ra cái lớn như thế trò cười. Trường 334, Phản Bác. Tư Ma ý nhìn bề ngoài là chúng ra cắt lượng không thành kế, trên thực tế là giả trung kế, thực trí tuệ, giống như học trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Quan y lâm đem thoại đề đổ cho Tiếu Lạc, nàng đối với Tam Quốc có bản thân đặc biệt kiến đến giải, nàng rất tự tin Tiếu Lạc sẽ bị nàng lần này ngôn từ cho nói đến xuống đài không được đến, làm cho hề, để cho mọi người trò cười, nàng cũng có thể từ đó được một loại nào đó thỏa mãn cùng cảm giác thành hiệu.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 cây lúa lương thuộc mạch thử tắc, những cái này tạp loại, cái nào là tiên sinh. Cùng quan y lâm quan hệ phải tốt một người nữ sinh đột nhiên lạnh lùng ném ra một câu. "Cơ mơ nở, thế mà dùng câu đối mắng lên người." Dư kiến quốc một trận phát điên, đối với mình trong lớp đệ tử cũng là phụ, từng cái đều mẹ nó là nhân tài a. Trong lớp người hít sâu một hơi, cầm câu đối mắng tiêu lạc, là bọn hắn ban tài nữ thân thi nhã, làm tranh vẽ vẫn thơ họa đối câu đối cũng là một tay hảo thủ, tất cả mọi người cảm thấy nàng học sai chuyên nghiệp.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 Bọn họ cũng không dám lại đối với Tiếu Lạc có chút ý khinh miệt, trong ánh mắt giờ phút này tràn đầy cũng là rung động. Thân thi nhã khi đến giận dữ, lại là hung hăng mắng, chuột không lớn nhỏ đều là xương lão. Tiếu Lạc lắc đầu, cười nói, dù có thư hùng tổng họ ô. Trời ạ, lại tinh tế đối mặt. Trong lớp người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn ở vào kinh hãi bên trong, quản đồng cũng là trừng mắt nhìn, khó mà tin được đây chính là Tiếu Lạc, đây cũng quá ngư bực à. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ.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 Một bước đúng chỗ. Tiếu lạc ngươi mau ra tay A huy, người ta đều vẽ ra máy một phần ba. Mắt thấy quan y lâm trong máy vi tính động cơ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình, quản đồng vì tiếu lạc cảm thấy sốt ruột. Không phải là không biết nên từ chỗ nào ấn mở bắt đầu vẽ bắt đầu A. Ô tô cắt là chúng ta chuyên nghiệp nhất định phải nắm giữ vẽ bản đồ phần mềm, là nhất thứ căn bản A. Học trường nếu là sẽ không, cái này trò đùa lớn rồi. Trong lớp có ít người nhịn không được bẩn tiệu nói. Vui với nhìn Tiếu Lạc trò cười. Hết chương này. Chương 336, Hoàn Mỹ. Quan Y Lâm đang nhanh chóng vẽ động cơ bản vẽ, dư quang thoáng nhìn Tiếu Lạc còn không có động thủ, nàng liền nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, đầu nhập đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Dư kiến cốc giờ phút này cũng là vì Tiếu Lạc thật sâu leo vệt mồ hôi, nghĩ thầm đây rốt cuộc là muốn làm loại nào a sẽ không thực không biết từ nơi nào bắt đầu vẽ a Y Lâm đã hoàn thành một phần ba. Không hổ là lớp chúng ta học bá tốc độ này chính là nhanh.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 Bởi vì thế nào nhìn những đường cong này đều liên tưởng không đến máy bộ dáng, tất cả đều là một chút tán loạn đường cong cùng cho nha, có thể không chút khách khí dạng, đây quả thực là chữ như gà bới, hỏa không biết là cái cái gì đồ vật. Học trưởng, ngươi xác định là tại vẽ máy công trình bức tranh. Thân thi nhã hai tay khoanh đặt ở trước ngực, khinh bỉ hỏi một câu. Tiếu Lạc không trở về nàng mà nói, tiếp tục thao tác bản thân. Mà cái kia Quan y Lâm lúc này gặp phải khó khăn, nàng ý thức được một chút.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 Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tiếu lạc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Tại trao đổi song tâm đắc cùng kinh nghiệm sau, Dư Kiến Quốc không cần mời khách đến đáp, Tiếu lạc từ chối không xong, đành phải đáp ứng. Rời đi phòng học không bao xa, cái kia quan Y Lâm chạy tới, chắn trước mặt của bọn hắn. Y Lâm, ngươi đây là muốn làm gì a? Dư Kiến Quốc nhíu mày, cho rằng cái này quan Y Lâm là còn không hết hy vọng muốn tìm Tiếu lạc tỷ thí. Dư lão sư, ta nghĩ cho giống như học trưởng nói lời xin lỗi.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 Tiếu Lạc gật đầu thăm hỏi. Lạc. Lạc Phường. Nghe nói hai chữ này, Dư Kiến Quốc, quản Đồng cùng quan y lâm đều kinh ngạc ở, nhìn về phía Tiếu Lạc ánh mắt giống như là lại nhìn người ngoài hành tinh một dạng. Nam ngoái huyên náo sôi sùng sụp, bên trên nhiều lần đầu để Lạc Phường là công ty của ngươi. Dư Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy không thể tin chi sắc, đang nghe Tiếu Lạc nói là làm sấy khô bánh ngọt công ty lúc, hắn thế nào cũng không hướng Lạc Phường phía trên này liên tưởng A. Ta chỉ là cổ đông một trong, sắc thực nói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 Tiếu lạc liền đi vào phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt. Tại dược hiệu tác dụng dưới, Tô Ly tối hôm qua quá điên cuồng, tại trên cổ của hắn hôn ra rất nhiều ấn ký, cần 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn tiêu tán. A. Tiếu lạc cơm thầm nghĩ thăm dò, thay đổi một kiện hắc sắc áo lông, liền đi ra cửa đối diện Tô Ly nhà trọ. Đây là hiệp nghị trên viết tốt, ba bữa cơm đều do Lý A Di nhận đầu, vì có thể đóng vai tốt tô phụ thân của tiểu bối cái này một nhân vật. Vừa vào cửa, trong đại sảnh chỉ có Lý A Di một người đang bận rộn. Lúc đầu sớm nên như cái tiểu thiên sứ giống như trong đại sảnh chạy tới chạy lui tô tiểu bối không có ở đây. Tiểu bối nàng tối hôm qua một mực chờ đợi tiểu tiên sinh cùng tiểu thư trở về, đã khuya mới ngủ, bây giờ còn chưa đứng lên đâu. Lý A-Z nói, a nguyên lai like là dạng này. Tiểu lạc gật gật đầu, tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, dùng chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Lý A-Z lúc này đi tới, mắt nhìn lầu hai, sau đó nhỏ giọng hỏi, tiểu tiên sinh, ngươi biết tiểu thư sẽ ra chuyện gì sao? Nàng xem ra khí sắc không thế nào tốt, còn giống như khóc qua, đi phòng ta mắt nhìn tiểu bối sau trở về nàng gian phòng của mình, vẫn luôn không đi ra, ta gọi nàng ăn điểm tâm nàng cũng không để ý. Có thể là gặp được một chút bực mình sự tình rồi a. Tiếu lạc có chút trột dạ nói, hắn cũng không thể ăn ngay nói thật Lý a. Lý A-di lắc đầu, gương mặt nghiêm túc, không phải, A-di tuổi trẻ qua, tiểu thư bộ dáng thoạt nhìn như là. Nhìn quanh hai bên một vòng, xác định không có những người khác nghe lên sau, mới nhỏ rộng ràng. Giống là lần đầu tiên bị nam nhân cướp đi trạng thái. Nghe lời nói này, Tiếu Lạc giật cả mình, nghĩ thầm, gừng đến cùng vẫn là lão cay, này cũng có thể nhìn ra. Khu khu, vội ho một tiếng, cố ý nghi mặt, Lý A Di, tô tiểu thư sự tình, chúng ta cũng không cần bắt quái tốt. Lý A Di vội vàng gật đầu, tiểu Tiên Sinh nói đúng, là ta quá lắm miệng. Trong lòng có chút tự trách, ý thức được bản thân phạm tối kỵ, thế mà bắt quái nữ chủ nhân việc tư, nàng thấp thỏm nhìn xem Tiếu Lạc, tiểu Tiên Sinh, ta. Yên tâm đi, ta sẽ không theo tô tiểu thư nói. Tiếu lạc mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi. Lý A-di trên mặt một lần nữa đã phủ lên nụ cười, trong lòng treo một hòn đá cũng hạ xuống. Không bao lâu, La Bình Hương đến rồi, cùng với nàng cùng nhau đến, còn có tô ly người đại diện Sài Chí anh. Một gương mặt trái xoan, bề ngoài mặc dù không kinh diễm, nhưng ngũ quan dáng dấp cũng coi như cân sướng, một đầu đen nhánh tóc ngắn giống lao bản tựa như bôi đến tỏa sáng, hướng não sau cắt tỉa thật tề. Người mặc màu đen trang phục nghề nghiệp, khí chàng rất đủ. Khi nhìn đến Tiếu Lạc sau, sai trí anh trên mặt liền lộ ra chán ghét biểu lộ, nàng đương nhiên biết rõ Tô Ly thuê Tiếu Lạc đóng vai Tô tiểu bối phụ thân cái này một chuyện, nếu là Tô Ly quyết định, nàng sẽ không can thiệp, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng chán ghét Tiếu Lạc. Vừa tiến đến liền nhịn không được nói móc chào phúng Tiếu Lạc, mặc dạng chó hình người, cũng ngăn không được trên người cỗ nồng nặc dế nuôi khí tức. Ở trong mắt nàng, Tiếu Lạc chính là dễ rủa tại tầng dưới chốt nhất một cái nghèo dế nhủi cùng với các nàng không phải cùng một cái giai tầng người. Ai sáng sớm để lại cái giám đây, thực thối. la tiểu thư, ngươi ngửi thấy sao? Tiếu lạc cố ý phẩy phẩy trước mũi không khí nói ra. La bình hương giật nảy mình, nàng e ngại xài trí anh, đó là cái nghiêm khắc cùng bá đạo nữ nhân, nàng không ít nhận xài trí anh có trách, nàng liền cùng hầu hạ ở một cái tính tình không tốt hoàng hậu nương nương bên người tỷ nữ một dạng, đối với xài trí anh kính sợ vạn phần, tại tiếu lạc nói ra lời này lúc. Nàng liền vội vàng lắc đầu ra hiệu hắn không nên treo chọc Sai trí anh. Sai trí anh bị tức trừng lớn hai mắt, quát lớn, họ tiếu, ngươi có tin không ta nhường ngươi chịu không nổi, nhường ngươi lăn ra hạ biển. Không có ý tứ, không tin. Tiếu lạc xoay người, thản nhiên nói. Ngươi! Sai trí anh nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm nắm chặt nắm đấm. Lúc này, lầu hai gian phòng mở ra, sắc mặt thoạt nhìn hơi có chút tiểu tụy tô li đi ra, trắng đoan sắc lộn quần lụa mỏng vén lên thật cao mái tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ, mặt như thanh thủy, tinh xảo tịnh lệ gương mặt bên trên toát ra một cô cao ngạo cùng lạnh lùng. Thì, ngươi xảy ra chuyện gì? La Bình Hương bận biểu chạy lên nâng nàng. Tiếu lạc cũng thiếu chút nhịn không được tiến lên dịu nàng, lần thứ nhất đối với một nữ nhân mà nói rất trọng yếu, đối với Tiếu lạc mà nói trọng yếu giống vậy, mặc dù cùng Tô Ly ở giữa không có bất luận cảm tình gì, nhưng Tô Ly là của hắn một nữ nhân đầu tiên là sự thật không thể chối cãi Nội tâm của hắn một cách tự nhiên hội sinh ra bảo vệ dục vọng. Ta không sao, không cần dịu ta. Tô Ly phất phất tay, ra hiệu La bình hương không cần dịu nàng. Nàng la cẩn thận từ trên lầu đi xuống, cứ việc che giấu rất tốt, nhưng đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống lúc, nàng gái kia bạch ngọc tựa như trên chán vẫn như cũ toát ra chảy dòng dòng mồ hôi dịp, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệnh. Ngươi chính là nhiều chú ý nghỉ ngơi đi. Tiếu lạc nhìn xem nàng, đề nghị. Tô Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái mang theo một tia lũ hoán, phẫn nộ, không cam lòng, nhưng cuối cùng cái gì đều không nói, cầm lấy một ổ bánh bao, liền sữa bỏ nhai kỹ nuốt chậm. "Lily, thân thể ngươi không thoải mái sao?" Sai Trí anh quan tâm hỏi. "Một điểm nhỏ Phong Hàn, không có gì đáng ngại." Tô Ly nói. "Vậy hôm nay thông cáo?" "Lui." Tô Ly hai chữ đáp lại. Sai Trí anh hơi cau mày, "Lui? Đây chính là Lý tổng." Ta nói lui. Tô Ly ngẩng đầu, Không cần dung người cãi lại ngựa khí nói ra. Sai trí anh ngần người, không biết tô ly tại sao sẽ có lớn như vậy cảm xúc phản ứng, đành phải gật gật đầu, cái kia. Tốt ra. liền lấy điện thoại di động ra, bấm lý tổng điện thoại, tuyển chuyển cự tuyệt hoạt động, đồng thời biểu đạt chân thành ấy nấy, nguyện ý bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, sau đó lại nói một chút lời xa giao, bảo trì con đường này không ngừng, để sau này còn có thể có cơ hội hợp tác. Lúc này, chuông cửa bị người nhấn vang. Lý A-di tiến đến mở cửa, người đến là Dương Hoành Chí. Dương Hoành Chí là vô cùng lo lắng chạy tới. Đêm qua, hắn thuyết phục Tô-li mâu thân cho Tô-li giới dược, tới một bá vương ngạnh tương cung, hơn nữa còn là từ nước ngoài nhập khẩu mánh dược, dù cho liệt nữ cũng sẽ biến thành đáng phụ, có thể tất cả mọi chuyện đều làm xong. Kết quả nửa đường giết ra cái trình rào kim đem Tô-li mang đi, theo Tô-li mâu thân miêu tả người kia bộ dáng, hắn lập tức liền liên tưởng đến đóng vai Tô-tiểu bối phụ thân vai Tuồng Tiểu Lạc Lúc đầu tối hôm qua hắn liền nên chạy tới, nhưng bởi như vậy chẳng phải là nơi đây vô ngân 300 lượng, không đánh đã đá khai à, sở Di vẫn nhận đến buổi sáng hôm nay, tới xác nhận một chút tình huống, nếu như hấp tấp cưới cái tân nương, kết quả lại làm cho người khác nhập động phòng, hắn liền muốn tự tử đều sẽ có. Tại lại tới đây sau, trong lòng của hắn liền bất ổn, tâm thần bất định bất an, cầu ra ra cáo nãi nãi phù hộ Tô Ly vẫn là thánh khiết chi thân, không có bị đêm ô. Phụ hộ đáng chết kia thúc tình dược dược tính cũng không có giống trên quảng cáo nói như vậy bá đạo hữu hiệu. Dương Hoành Chí ngươi đi làm cái gì? Tô Ly trong mắt hiện ra một chút tức giận, dùng sức vỗ bàn một cái lạnh lùng quát. Dương Hoành Chí có tật giật mình, bị dọa đến thân thể mánh liệt khẽ run rẩy trên mặt cười theo ý, Ly nhi ngươi xem ngươi, thế nào như vậy không chào đón ta, ta vừa vặn chạy bộ sáng sớm đi ngang qua nơi này, cái này không đi lên trà sát một trận bữa sáng nhà. Trường 340, đối với ngươi phụ trách. Tô Ly không hề che giấu chút nào nội tâm căm ghét, hướng Dương Hồng Chí quát lệnh một tiếng. Nàng như thế nào sẽ không rõ ràng đêm qua tất cả là chuyện gì xảy ra, mẫu thân nàng đem Dương Hồng Chí làm sắp là con rể đối xử giống nhau, không chỉ một lần thay Dương Hồng Chí đến đảm nhiệm thuyết khách, nàng chỉ là không có nghĩ đến Dương Hồng Chí sẽ lấy dưới. Thuốc loại này đe tiện vô liêm sỉ phương thức, hơn nữa còn là trải qua mẫu thân nàng tay, làm cho nàng không hề phòng bị trúng chiêu, này không chỉ có thể ác, còn phi thường đáng trách. Ly Nhi, ta. Lan A, Tô Ly không kiềm chế được nỗi nọng, nắm lên trước mặt cái đĩa sữa bò cốc liền hướng Dương Hồng Chí ném tới, cốc chén lện ở địa, choàng một tiếng trở nên nát tan, sợ đến Dương Hồng Chí về phía sau nhảy một bước. Được được được, ta lăn, ta lăn còn không được mà. Dương Hồng Chí nào dám tiếp tục ở chỗ này, ảo não liền chạy ra khỏi đi tới. Lily, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sai Chí anh cao mày hỏi, này Dương Hồng Chí nhưng là công ty đại cổ đông nhi tử, đối với hắn vô lễ như thế không được tốt đi. La Bình Hương không hề nói gì, cùng Lý A-di đồng thời thu thập trên đất tan nát kính cùng vậy đến đâu đâu cũng có sữa bò. Ta không sao. Tô Ly nhàn nhạt trả lời, nói câu nói này thời điểm nàng là nhìn Tiếu Lạc, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhưng cơ bản là lạnh lùng. Tiếu Lạc vẫn là lần thứ nhất không thể chịu đựng ngủ ở một người ánh mắt, chột dạ rời đi rồi. Ngươi cũng đi. Tô Ly lạnh lùng nói, ta hiện tại không muốn thấy ngươi. Cái này cướp đi nàng lần đầu tiên nam nhân, một không. Là của nàng người yêu hai không phải một chuyện nghiệp thành công người, lương vẫn là từ nàng chi trả. Vừa nghĩ đến đây, nàng đã nghĩ khóc, nàng rất không cam tâm, cũng rất khó tiếp thu bị người đàn ông này giữ lấy chuyện thực, giống như là đột nhiên xuất hiện chỗ bẩn, đời này đều dừa không sạch rồi. Ngươi nhiều chú ý giải lao. Tiếu lạc đứng dậy, không hề do dự chút nào, chạm đích rời đi, hắn có thể hiểu được tô ly. Sai trí anh chợt nhìn thấy trên cổ hắn dấu hôn, không khỏi ngẩn ra sẽ liên lạc lại Toli đối với Tiếu lạc thái độ cùng với Toli bây giờ thân thể trạng thái nàng lập tức đoán được cái gì nàng mở to hai mắt ba bước đổi lại một bước đi tới trước bàn ăn nhìn Toli hỏi Lily li, ngươi không phải là bị cái kia nghèo dế nhủ cho Toli chưa có trở về nàng nói hai hàng nước mắt không hề có một tiếng động từ khoe mắt lướt xuống đây đã là nhất xác định trả lời sai trí anh cảm giác đầu vóc chống giống Toli là tay nàng dưới đáy nghệ nhân bị người cho bắt nạt đến nơi này loại trình độ. Nàng làm sao có thể nhịn xuống, con mắt đỏ một vòng, này đại diện cho sự phẫn nộ của nàng, ta tìm người, ta muốn tên khốn kiếp kia lớn mạnh tủ, vững chãi để cho ngồi xuyên. Trở về, Tô Ly gọi lại nàng, nhịn đau đứng lên, chuyện không liên quan tới hắn, ngươi chớ xế vào. Tại sao, tên khốn kiếp kia hắn? Ta không muốn nói lần thứ hai. Tô Ly cắn môi đỏ, trên mặt cùng trên trán hiện đầy giọt mồ hôi nhỏ. Sai trí anh cắn răng, phẫn hận liếc mắt cửa lớn đóng chặt, trong lòng đem tiếu lạc hận tới cực điểm. Ở trong mắt nàng, đây chính là dẫn sói vào nhà, vẫn là một con bạch nhãn lang, nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, vô cùng nguy hiểm, nàng đã sớm nhắc nhở qua Tô Ly, kết quả vẫn là đã xảy ra chuyện như vậy, nàng thật hận, hận không thể đem tiếu lạc cho tươi sống xé nát rồi. Ngoài cửa hành lang trên, Dương Hồng trí tránh, đang hai mắt đỏ ngầu, nhìn tròng chọc vào tiếu lạc trên cổ dấu hôn, hắn nhưng là ngự nữ vô số tay già đời, như thế nào sẽ không biết đó là chuyện ra sao. Hắn nhất lo lắng sự tình cuối cùng là đã xảy ra, hắn ảo tưởng quá vô số lần đặt ở dưới thân dùng sức trà đạp nữ thần, lại bị nam nhân khác cho nhanh chân đến trước, giúp đạt được thứ nhất, cái cảm giác này giống như là hấp tấp cưới cái lao bà, kết quả là người khác vào động phòng, còn làm một hắn không lọt nổi mắt xanh, dễ rùa ở tầng thấp nhất bùn nhão thu. Phẫn nộ, không cách nào ngăn chặn sự phẫn nộ. Dương Hồng Trí tấm kia tuấn lạnh mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn, sau đó hí lên giống to, một quyền liền hướng Tiếu Lạc trên mặt ném tới nén giận ra quyền, quyền phong gào thét, toàn lực đánh, đánh ra, giống như một con phát điên gào thét sư tử. cú đấm này bị thiếu lạc dùng bàn tay dễ dàng chặn lại đi. sau đó một cước đá vào dương hồng chí bụng. vang, nương theo một tiếng vang trầm thấp, dương hồng chí cả người bay về đằng sau, bưng bụng quỳ trên mặt đất, to lớn đau đớn để thân thể của hắn không nhịn được run rẩy, sắc mặt đỏ lên, gân xanh nô ra, trong miệng không được phát sinh từng trận thống khổ tiếng trầm. đêm qua cho tô tiểu thư dưới. Thuốc hẳn là ngươi chỉ điểm chứ. Tiếu lạc đi tới, ngồi xồm xuống, sắc mặt lạnh lùng dừng ở hắn. Dương Hồng Chí cắn răng, hung tợn nói, ngươi, ngươi phá hủy chuyện tốt của ta. Tuy rằng sợ hãi với Tiếu lạc biểu hiện ra thực lực, nhưng vẫn nộ vượt trên tất cả, hắn hận không thể lang trì Tiếu lạc. Có thể, dám thừa nhận, là nam nhân. Tiếu lạc mỉm cười với đứng dậy, sau đó lại là không có dấu hiệu nào một cước, đá vào Dương Hồng Chí ngực. A, một tiếng hét thảm. Dương Hồng Chí cả người bay ngược ra ngoài, tầng tầng té đến ở cuối hành lang, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều di, rời vị trên người đau nhức làm hắn khổ không thể tả. Tiếu Lạc từng bước một đi tới, đưa tay tóm chặt cổ áo của hắn, đem hắn từ trên mặt đất nhấc tới giữa không trung. Dương Hồng Chí lúc này mới cảm giác được hoảng sợ, cách mặt đất hai chân dùng sức đá lung tung, hai tay đã ở không ngừng đánh Tiếu Lạc cánh tay, nhưng làm sao Tiếu Lạc tay lại như một cái thép kiếm, gắt gao giữ lại hắn, để hắn căn bản không tránh thoát. Vung tay. Vương tay. Biết không, nếu như là ở Giang Thành nào sẽ, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể rồi. Tiếu lạc theo dõi hắn lạnh lùng nói, Giang Thành phiên thiên, hắn cũng thu liệm rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không loạn khai sát giới. Nếu như bối cảnh đổi ở Giang Thành, thời gian cũng là ở năm ngoái, hắn sẽ không chút do dự như nắm con bọ xít như thế bóp chết cái này Dương Hồng Chí. Nói xong, nhắc theo Dương Hồng Chí, hướng hành lang vách tường dùng sức va chạm. a Dương Hồng Chí lần thứ hai phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, ở Tiếu Lạc buông tay sau, hắn lại như một bãi bùn nhão, tựa như chậm rãi trượt chân trên mặt đất. Tiếu Lạc không có lại để ý tới hắn, chạm đích quay trở về chính mình nhà trọ. Hắn hiện tại trên cổ có dấu hôn, không tốt ra ngoài, lại nói, hắn tạm thời cũng không có gì chuyện, khách sạn xa hoa nhà trọ còn có chỗ tốt, đó chính là một trận điện thoại sẽ có nhân viên phục vụ đưa lên khách sạn đầu bếp chuyên làm dinh dưỡng món ăn. Ngày thứ nhất, Tô Ly không có động tĩnh. Tô tiểu bối thường thường chạy tới tìm hắn. Ngày hôm sau, tô ly vẫn không có động tĩnh gì, tô tiểu bối vẫn là thường thường chạy tới tìm hắn. Ngày thứ ba, tô ly mẫu thân tới, tô ly cùng với nàng đại náo một hồi, cuối cùng có chút cột hướng tiêu sái rồi. Ngày thứ tư, tô ly chủ động tìm tới cửa. Rồi cùng tiếu lạc hai người, cô nam quả nữ, ở nhà trọ đại sảnh khách trước bàn ngồi xuống. Tiếu lạc cũng coi là chủ nhân, vì lẽ đó cho nàng ngã chén trà nóng. Có thể tô ly một ngụm trà không uống. Từ đi vào đến bây giờ cũng không có nói một câu, cứ như vậy thẳng tắp nhìn tiếu lạc. Tiếu lạc tổng là có loại bị nữ nhân này để ép cấp một cảm giác, hắn đơn giản đem lời làm rõ. Tô tiểu Thư, ta biết ngươi ghi hận trong lòng, nhưng này tất cả cũng không phải ngươi và ta có thể không chế. Đương nhiên, ta sẽ phụ trách, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Tuy rằng đó là một lần bất ngờ, có thể ngươi và ta phát sinh quan hệ là sự thực, ta đồng ý phụ trách. Truyền thống tư tưởng quan niệm. Làm cho nàng đối với Tô Ly rất hổ thẹn, hắn không làm được chiếm nàng lần thứ nhất, lại có thể yên tâm thoải mái, phảng phất việc không liên quan tới mình tựa như không có tim không có phổi tiếp tục sống qua. Vẹn. Trưng 341, chỉ là vỏ xe phòng hở. Cùng ta kết hôn. Tô Ly đột nhiên mở miệng, nàng một thân xem ra khá là thanh xuân vườn trường phong đế trắng lam điểm váy liền áo, buộc lấy eo nhỏ nhắn, một con tóc dài đen nhánh khoác lên hạ xuống, lộ ra một đôi trắng như tuyết thon dài càng chân, đặt một đôi màu vàng dày cao gót. Xem ra như là hàng xóm thiếu nữ, nhưng nữ nhân chồng con ngươi vẫn như cũ lạnh lùng, mặt cười lạnh như băng. Cùng ngươi kết hôn. Tiếu lạc coi chính mình xuất hiện ảo thính, đây là đang mở cái gì quốc tế chuyện cười, ngươi xác định ngươi không đang nói mê sảng. Tô Ly bình tĩnh nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc hỏi ngược lại một câu, ngươi không phải nói phải phụ trách ta sao? Ta đúng là sẽ đối với ngươi phụ trách, nhưng không phải như vậy phụ trách. Tiếu lạc dở khóc dở cười, này kết hôn nhưng là nhân sinh đại sự. Nữ nhân trước mắt tuy rằng dung mạo xinh đẹp, bên ngoài có thể nói phải vạn người chọn một, nhưng hắn không cảm giác, tính cách quá lạnh, mạnh hơn, cùng nữ nhân như vậy kết hôn, sinh hoạt nhất định sẽ rất vô vị. Vậy ngươi muốn làm sao phụ trách? Cho ta tiền tài trên bồi thường. Ngươi cảm thấy ta cần sao? Tô Ly lạnh lùng nói. Tiếu lạc không biết trả lời như thế nào, hắn nhất định sẽ phụ trách, nhưng cũng không phải cùng Tô Ly kết hôn như vậy phụ trách, trong khoảng thời gian ngắn, càng là không có gì để nói. Tô Ly nhìn cái này không muốn đảm đương nam nhân, đột nhiên cảm thấy vô cùng oan ức, con mắt một đỏ, nước mắt liền ở trong hốc mắt đảo quanh. Tô tiểu thư, ngươi và ta trên căn bản xem như là người xa lạ, kết hôn là đại sự, ngươi phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng mới được. Tiếu Lạc thở dài nói. Tô Ly u ánh lườm hắn một cái, ta suy tính rất rõ ràng. Tiếu Lạc cũng không muốn yếu thế, tự ngự nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng đó là ngươi chuyện, ta không có suy nghĩ kỹ càng, hôn nhân không phải trò đùa cũng không phải khi còn bé quá ra ra, hôn nhân là trách nhiệm, là muốn dùng cả đời này đi thủ vững, vì lẽ đó ta sẽ không đáp ứng. Đây chính là miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói phải phụ trách ta. Tô Ly thất vọng đấu, nước mắt cuối cùng là từ đáy mắt trào rơi, mặt cười nhi nước mắt như mưa, làm người thương yêu tiếc. Ta nói phụ trách có thể là rất nhiều phương diện, nhưng cũng không phải với ngươi kết hôn. Tiếu Lạc thái độ cứng rắn. Ta thất thân cho ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ là loại thái độ này. Tiếu Lạc vẻ giận nói: Tô Tiểu Thư, ta phải nói cho ngươi biết, buổi tối ngày hôm ấy ta cũng là lần thứ nhất, ta đều còn không có gọi ngươi đối với ta phụ trách. Người vô liêm sỉ. Tô Ly thật sự nổi giận, người đàn ông này không có đảm đương còn chưa tính, lại còn nói ra những lời này, nam nhân lần thứ nhất cùng nữ nhân lần thứ nhất có thể như thế sao, nàng tức giận đến trên ngực dưới chập trùng. Tiếu Lạc Hừ cười một tiếng, vô liêm sỉ liền vô liêm sỉ đi, theo ngươi nói thế nào. Tô Ly móc ra giấy ăn lau chùi rơi lệ nước, đứng lên. Mắt đỏ vành mắt trừng mắt tiếu lạc, khít khít mũi, từng chữ từng chữ hỏi, ta cuối cùng hỏi một lần nữa, đến cùng có theo hay không ta kết hôn. Tiếu lạc đột nhiên hiện ra một luồng dự cảm không tốt, nghĩ thầm, nữ nhân này lẽ nào muốn cùng chính mình liều mạng hay sao? Ho khan một tiếng, lắc đầu nói, nếu như ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích chính là cái này, này thật không tiện, ta sẽ không đáp ứng. Được. Tô Ly hờ hững nhìn hắn, nước mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt, thống khổ cùng lòng chua xót, ta coi như thành quỷ đời này cũng sẽ quân khuyết lấy ngươi. Câu nói này mỗi một chữ cũng giống như là cái đinh tựa như thật sâu đâm vào tiếu lạc tâm hồn. Vừa dứt lời, tô ly chạm đích liền chiều dương đài chạy tới, sau đó bò lên trên ban công nhảy ra. Đây là 52 mươi lâu, một khi rơi xuống, chắc chắn phải chết. Nàng không quá chính mình cửa ải kia, nàng lựa chọn giải thoát, đang nhảy dưới ban công một sát na kia, nàng nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo một tia tuyệt vọng cười. Hay là ngày mai tin tức sẽ nói nàng hoạn bệnh trầm cảm nhảy lầu tự sát đi. Có điều những này nàng đều không dành bận tâm, nàng hiện tại chỉ muốn để cho mình sinh mệnh vẽ lên một dấu chấm tròn, nàng tuyệt vọng đến cơ hồ không có ai có thể lưu luyến, mẫu thân đối với mình dưới, thuốc, đệ đệ xưa nay đều chỉ có thể đòi tiền nàng, nàng duy nhất lưu luyến, chỉ có tô tiểu bối, nàng không biết mình vì sao lại cùng tỷ tỷ vận mệnh như vậy tương tự, nhưng này chính là từ nơi sâu xa nhất định đi. Trong nháy mắt này, nàng nghĩ đến rất nhiều. Một bàn tay lớn đột nhiên đột nhiên xuất hiện, giữ nàng lại thủ đoạn làm cho nàng đình chỉ rơi xuống. Mở mắt ra, đập vào mắt là một tấm tuấn lạnh mặt, là Tiếu Lạc dừng nàng, hai người bọn họ giống như là một cái trên sợi dây hai con trâu trấu treo ở này 52 lâu không chung Bốn mắt nhìn nhau. Tiếu Lạc sâu trong tâm linh một cái huyền bị hung hăng kích thích, ở Tô Ly nhảy lầu trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn lập tức nổi lên một đạo màu đỏ tinh ảnh, đó là từ mái nhà nhảy xuống Tôn Ngọc, cái kia bị vận mệnh đùa cợt nữ hải, cái kia ở trong lòng hắn mãi mãi cũng là thánh khiết như bạch tuyết nữ hải. Đồng dạng bi kịch suýt chút nữa một lần nữa trình diễn, Tô Ly quyết tâm ngoài dự liệu của hắn. Hắn đối với nữ nhân này đột nhiên không tên cảm thấy một trận đau lòng, còn có một loại phẫn nộ, hắn lớn tiếng chất vấn, ngươi từ nơi này nhảy xuống một khắc đó, có nghĩ tới tiểu bối sao. Ta không có lựa chọn nào khác. Tô Ly khóc đến như cái lệ người, vận mệnh làm cho nàng gặp tiếu lạc, nàng vốn là cho rằng hai người sẽ không có quá sâu đáng dệt, nhưng là vận mệnh chính là yêu đùa các người, nàng thất thân cho hắn, này bốn ngày thời gian trong. Nàng một mực nỗ lực tiếp thu sự thực này, nàng tiếp nhận rồi, cũng tương tự tiếp nhận rồi Tiếu Lạc, nàng đời này nam nhân chỉ có thể là Tiếu Lạc, nàng thậm chí còn thuyết phục chính mình, tuy rằng người đàn ông này chưa thành công chuyên nghiệp, nhưng là tướng mạo còn. Có thể, nàng nỗ lực suy nghĩ người đàn ông này ưu điểm. Nữ nhân ngu xuẩn. Tiếu Lạc thật sâu thở ra một hơi, được, ta đáp ứng ngươi, với ngươi kết hôn. Tô ly thân thể mềm mại hồn nhiên chấn động, lúc này Tiếu Lạc cả người hơi dùng sức, đưa nàng từ dưới đáy lôi tới Nàng giống như là bị gió thổi tới, nặng nghề té ngồi ở nhà trọ trên sân nhà, tiếu lạc như con khỉ linh giống như nhanh nhẹn, dễ dàng liền phản qua ban công, quay trở về nhà trọ bên trong. Hồi lâu sau, Tô Ly cảm xúc ổn định lại, không nhanh không chậm cầm lấy bao bao, từ bên trong lấy ra một phần tập tin, đợi đến tiếu lạc trước mặt. Tiếu lạc cầm lên vừa nhìn, không ngờ là một phần thỏa thuận, đây là kết hôn thỏa thuận, mặt trên nhóm rất nhiều giáo điều cứng nhắc, thú vị nhất chính là như thế mấy cái, không cho phép đối ngoại tuyên dương quan hệ của hai người không cho phép phát sinh nữa quan hệ nam nữ, không cho phép can thiệp đối phương cuộc sống riêng. Ngươi xác định đây là kết hôn. Tiếu lạc ngẩng đầu cân nhắc nhìn nàng một cái, đây là nổi danh không thực, hơn nữa đem hôn nhân trở thành trang trí đi. Tô Ly lúc này uống một hớp trà, không hề trả lời hắn, mà là bổ sung một câu, một khi ta gặp được tâm nghi nam nhân, ta sẽ trả lại ngươi tự do. Ý của ngươi ta nghe rõ, ta chỉ là vỏ xe phòng hở, đúng không? Tiếu lạc cười lạnh nói, gần như... Toli rất hào phóng thừa nhận, đương nhiên, đây chỉ là nàng tìm cớ, cô gái rụt rẹ như thế nào sẽ cho phép nàng cứ như vậy tiện nghi người đàn ông trước mắt này đây, nên đưa cái này nam nhân đặt ở một cái không trọng yếu vị trí, sau đó đốc thúc hắn tiến bộ, thay đổi. PEN Chương 342, vụt cùng nhau vận mệnh. Tiếu lạc sổ hộ khẩu là đơn độc một quyển, cùng chứng minh thư đồng thời mang ở bên người, đáp ứng cùng Toli kết hôn chỉ là kế tạm thời. Hắn nhận định nữ nhân này chẳng mấy chốc sẽ mất hứng loại trò chơi này sau đó kết thúc như vậy hưu danh vô thật quan hệ. Hắn thậm chí còn muốn thử làm thông Tô Ly tư tưởng công tác làm cho nàng cảm thấy lần thứ nhất kỳ thực cũng không phải là lên tính quyết định tác dụng. Nhiều như vậy kết hôn phu thề cũng không đều là đem lần thứ nhất để lại cho lẫn nhau đi. Hiện nay xã hội này rất bình thường, có thể Tô Ly kiên quyết ánh mắt để hắn buông tha cho cái ý niệm này. buổi chiều hai người liền đi cục dân chính công việc giấy hôn thú. Bởi vì Tô Ly thân phận đặc thủ, đi rồi điểm quan hệ là một tin tưởng được công nhân viên cho bọn họ làm, giấy hôn thú một thứ hai phần, một phần cho Tiếu Lạc, một phần ở lại Tô Ly trên người, nhìn giấy hôn thú trên hai người ảnh kết hôn, Tiếu Lạc trăm mối cảm xúc hỗn ngang. Kết hôn, đã biết coi như là đã kết hôn nhân sĩ rồi hả? Rất không chân thực, không có nhiệt nhiệt nháo nháo yến hội, không có thể non hẹn biển, càng thêm không có bất luận cảm tình gì hai người cứ như vậy bị một quyển chứng vững vàng xuyên ở cùng nhau. Tô tiểu thư, Ta hy vọng ngươi sau đó sẽ không vì là hôm nay hành vi ngu xuẩn cảm thấy hối hận. Tiếu lạc nghiêm túc nói. Tô Ly không có đón câu nói này cha, chuyển thân hướng đi nàng bản giới hạn hồng nhạt bì em nút mini cổ tờ, cực kỳ lạnh lùng nói, theo ta đi gặp mẫu thân ta. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng, đem giấy hôn thú thu cẩn thận, sau khi mở ra châu ngồi cửa xe chui vào. Hai người ngồi chung ở trong xe, Tô Ly ở mặt trước lái xe, Tiếu lạc ngồi ở mặt sau, đều không nói câu nào, giống như là hai tòa băng sơn. Lận nhau so với lạnh. Đúng là Tô Ly trước tiên phá vỡ phần này vắng lặng, nhìn bên trong gương chiếu hậu bên trong Tiếu Lạc, người đang ở đây hạ hải tìm tới công tác không có. Ngữ khí rất lạnh lùng, như là ở hỏi giò một không quá quan trọng người. Không có. Tiếu Lạc dùng tay chống cằm dựa lưng vào mềm mại ghế dựa, thương hở nhìn phía ngoài phố cảnh. Ở Tô Ly trong mắt, đây chính là cả lơ phất phơ, không tư tiến tới răng dấp, tuy rằng cùng Tiếu Lạc không có gì cảm tình, nhưng bây giờ là nàng trên danh nghĩa chồng Nàng có chút hận không tránh nói, là một người nam nhân phải có sự nghiệp của chính mình, ngươi mau chóng tìm một gia dáng công tác, nếu như thực sự không được, ngươi có thể đi bằng hưu ta thẩm khuyên nghiên công ty, ta giúp ngươi. Chuyện công tác không cần ngươi bận tâm. Tiếu lạc ngắt lời nói, hắn liền biết sẽ là như vậy, nữ nhân này quá ưu tú, nữ nhân ưu tú đều sẽ có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến, đồng thời lấy nàng giá trị của chính mình quan đi khoảng trường, trái phải một người đàn ông hành vi. Tô Ly nói cái gì cũng chưa nói, thật lòng lái xe. Màu phấn hồng bì em nút mini của một đường bay nhanh, đi tới Ngân Long Sơn Trang, nơi này một cái nhà tòa nơi ở đơn độc tách ra, mặc dù không có thẩm khuyên nghiên nơi đó nhà ở xa hoa xa xỉ, hoàn cảnh nhưng cũng tao nhã, yên tĩnh, phi thường thích hợp ở lại. Tiếu lạc theo tô ly đi đến trong đó một khu nhà nơi ở này, mở cửa là vóc người thấp thấp bảo mẫu, đem bọn họ đưa vào môn. Đại sảnh trên ghế sa lồng, một quý phụ nhân đang ngồi ở nơi đó dập đầu hạt dưa nhàn nhã xem tivi. Cóc như là bị điện giật quá tựa như có một loại nổ tung cảm giác, trên mặt có một viên nốt dồi đen, viên này nốt dồi đen làm cho nàng xem ra có thêm một phần chanh chua. Cũng thật là mẫu thân nàng. Tiếu lạc tổng xem như là xác định được, ngay đêm đó cho tô ly dưới, thuốc phụ nhân đúng là mẫu, cũng không phải đang gật hắn, không khỏi cảm thán thế gian này lại có như vậy mẫu thân. Phụ nhân vừa thấy tô ly, lập tức ngồi nghiêm chỉnh đem một bao hạt dưa ném vào một bên đứng lên, căng thẳng bất an nhìn tô ly. Tô Ly ở bên cạnh trên ghế xã lồng ngồi xuống, nhìn phụ nhân, ngươi không cần xuất sẵn, ta không phải đến hưng binh vấn tội, tới đây chỉ là đến nói cho ngươi biết một chuyện, ta kết hôn. À, ngươi, ngươi kết hôn. Phụ nhân trừng lớn hai mắt, bị bất thình lình tin tức cho sợ hết hồn, chuyện khi nào? Với ai? Tô Ly đem giấy hôn thú vứt tại trước mặt nàng, trên mặt nằm dày đặc sương lạnh. Phụ nhân cầm lên vừa nhìn, lúc này con ngươi run rẩy, chỉ vào Tiểu lạc không kiềm chế được nỗi nòng rất đúng Tô Ly nói rằng, tại sao là hắn? Con gái, ngươi làm sao có thể gả cho hắn? Ở trên đời này, chỉ có chi lớn mới xứng đáng trên ngươi, với ngươi là môn đăng hộ đối, ngươi làm sao có thể cùng như vậy một không rõ lai lịch tiểu xích lao kết hôn? Không nói ra được vô cùng đau đớn, bảo bối của nàng con gái làm sao có thể gả cho như vậy một đòi tiền không có tiền, yếu địa vị không địa vị chất thải. Này còn không phải bái ngươi ban tạo. Tô Ly lạnh giọng quát lên, vương nguyện tính, Ngươi nhưng là ta thân sinh mẫu thân, có thể ngươi dĩ nhiên đối với ta dưới, thuốc, muốn ta bị người khác trà đạp, ngày này dưới đấy có như ngươi vậy mẫu thân sao? Vương Nguyễn Tĩnh con mắt đỏ một vòng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi à, dương ra thực lực hùng hậu như vậy, ngươi gả cho dương hồng chí là ông trời tắc hợp cho, ngươi với hắn kết hợp mới phải hoàn mỹ nhất. Được rồi, tô ly viền mắt cũng là đỏ lên, nước mắt ngậm ở trong hốc mắt đảo quanh, tuy nhiên cổ nén, lộ ra trong xương này phân kiên cường, ngươi cho ta sinh mệnh cũng không phải đại biểu ta hết thảy đều phải nghe ngươi an bài, tỷ tỷ cũng là bởi vì nghe lời ngươi an bài mới rơi xuống như vậy cái kết cục. Ngươi ghét chính mình tạo nghiệp còn chưa đủ nhiều sao? Ta, ta, Vương Nguyệt Tĩnh khóc không thành tiếng. Tô Ly tỷ tỷ đụng chạm tới nàng yếu ớt nhất cái kia thần kinh, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không ngất đi, nhưng cả người đã co quắp ngồi trên mặt đất. Từ nay về sau, ngươi không muốn tới tìm ta nữa, ta không muốn gặp lại được ngươi. Ngươi cùng tô sáng nghiệp sinh hoạt phí ta sẽ mỗi tháng đúng hạn đánh tới trong tài khoản của ngươi. Ngươi tốt nhất kế hoạch song dùng như thế nào, sớm đã xài hết rồi, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Con gái, ngươi đây là muốn làm gì a? ta nhưng là mẹ ngươi. Vương Uyển Tĩnh Đồng Thanh Đạo. Ở ngươi đối với ta dưới, thuốc thời điểm, ngươi và ta mẹ con quan hệ đã một đao cắt đứt. Tô Ly làm sao trong lòng không đau, nếu như không phải là của mình mẫu thân, nàng nhất định sẽ đem người này cáo ra tòa án. Nàng nói rất quyết tu Sau đó cầm lấy giấy hôn thú, lôi kéo Tiếu Lạc tay, mang theo Tiếu Lạc rời đi, đi ra ngoài phòng thời điểm đã lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt có vẻ trắng xám mà hồi bại. Tiếu Lạc từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy ăn đưa cho nàng, xoa một chút đi. Tô Lyu quán trà sát hắn một chút, nhanh chóng túm lấy giấy ăn, đưa lưng về phía Tiếu Lạc lau chùi nước mắt trên mặt. "Ngươi không phải nói muốn bảo mật sao? Với ngươi mậu thân nói chúng ta chuyện kết hôn thích hợp." Tiếu Lạc hỏi. Nàng sẽ không nói ra đi. Tô Ly nhíu mày, Xoay người, sau đó cực kỳ lạnh lùng nói, mặt khác, này thỏa thuận chỉ là đối với ngươi hành vi tiến hành giáng buộc, ta không ở tại hàng ngũ. Được, cuối cùng giải thích quyền ở ngươi. Tiếu lạc chẳng muốn cùng với nàng tranh luận, tuy rằng linh chứng, hắn nhưng một chút xíu kết hôn giác ngộ đều không có, càng sẽ không thật nắm tô ly làm vợ, hắn chỉ hy vọng trò chơi này có thể nhanh lên một chút kết thúc. Ai ngờ khi hắn lĩnh tấm này chứng sau khi, hắn hãy cùng nữ nhân này vận mệnh chăm chú xuyên ở cùng nhau, đời không ra, trốn không xong. Từ lúc mới bắt đầu bài xích, từ từ đến hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng trở thành đối phương duy nhất. Đương nhiên, đây đều là nói sau rồi. Bèn. Chương 343, Nhẫn. Tượng quá ra ra tựa như lĩnh chứng kết hôn cứ như vậy hoàn thành, tiếu lạc cũng không có báo cho người nhà của mình. Dù sao chuyện như vậy liền chính hắn đều không cách nào tiếp thu. chớ nói chi là người trong nhà, có như vậy một hai ngày, hắn là khóa chặt lông mày vượt qua. Mà đã rất lâu không liên hệ cơ tư dĩnh đột nhiên gọi điện thoại tới. Tiếu lạc trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cái này mới càng thích hợp làm lão bà mình đi. Tiếu lạc tiên sinh, ngươi trở lại hạ hải rồi hả? Đúng, ta hiện tại ở tinh nguyệt loan khách sạn bên ngoài, mặt trên để ta lĩnh ngải đi một chuyến tổng bộ. Cơ tư dĩnh thanh âm của rất nhu hòa, như Hoàng Anh xuất gốc, dễ nghe êm hay, có loại cảm giác không linh. Ta rất nhanh hạ xuống. Tiếu lạc đứng dậy thay y phục, hắn vẫn có làm nở ép ra một thành viên giác ngộ, Đương nhiên, cơ tư dĩnh biết hắn ngủ ở cái nào không kinh ngạc. Trên ngón tay của hắn mang nhận nắm giữ toàn cầu định vị công năng, chức năng, hàm, NSA có thể tinh chuẩn nắm giữ vị trí của hắn. Một cái màu đen áo khoác, một cái hải lam sắc tu thân quần bò, lại xứng một đôi giày leo núi, tiếu lạc liền ra cửa. Hắn này một thân hóa trang giá trị không vượt qua 2.000, nếu như người khác biết hắn là lạc phường ông chủ, sợ là sẽ phải không thể tin được đi, bởi vì này đối với một có thân phận ông chủ mà nói, xuyên thật sự là quá keo kiệt rồi. Đen bóng luôn gấp phát. Bay xèo anh Tuấn mài kiếm, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén con người đen, tuy nói chỉ là một thân phổ thông thường phủ, vẫn như cũ khó có thể che lại tiếu lạc loại kia tự nhiên mà thành anh Tuấn cùng sạch sẽ khí tức. Ba ba mở cửa, ba ba mở cửa. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài đây, ngoài cửa đầu liền vang lên tô tiểu bối nha đầu kia non nớt mà thân thiết tiếng kêu. ơ. Tiếu lạc nhún nhún vai, bây giờ không phải là đóng vai, bất kể là trên danh nghĩa hay là đang pháp luật trên, hắn dĩ nhiên là tô tiểu bối phụ thân của. Mở cửa chỉ thấy tiểu nha đầu ngẩn đầu, một đôi đại đại như ngọc thạch đen, con mắt chớp chớp nhìn hắn. tiểu nha đầu trong tay nâng một tinh xảo cái hộp nhỏ, đang nhìn đến tiếu lạc lúc, nàng hai tay giơ lên thật cao cái hộp nhỏ nói rằng: ba ba, mẹ nói cái này cho ngươi. đây là cái gì? tiếu lạc ngồi sồn xuống, xuống, tiểu nha đầu lộ ra một nụ cười ngọt ngào, giả vợ thân bị nói: ba ba mở ra nhìn liền biết rồi. tiếu lạc thân mật sờ sờ đầu nhỏ của nàng quả dưa, sau đó đem cái hộp nhỏ cầm tới, mở ra xem. Trên mặt vẻ mặt liền trong nháy mắt ngưng lại, một viên tranh sáng nhẫn kim cương đang lặng lặng khảm ở trong đó, ở trong đó mặt ngoài chạm trổ mấy cái tiểu chữ tiếng Anh, là kha lan nhẫn kim cương, xem hoa mỹ đường viền cùng lập lòe ráng lạn tia sáng kim cương, chiếc nhẫn này giá trị tất nhiên không ít. Người đeo nó lên, một thanh âm lạnh như băng ở bên cạnh vang lên. Tiếu Lạc quay đầu nhìn lại, mặc một bộ màu đỏ thắm áo gió, cả người tán lộ ra một luồng khí chất cao quý to li đi tới, mang theo một trận nhàn nhạt, nhạt làn gió thơm, hắn đặc biệt chú ý tới Nữ nhân này tay phải trên ngón áp út có thêm một viên nhẫn, cùng tô tiểu bối cho hắn chiếc nhẫn này tựa hồ là thành đôi. Đứng lên, câu mày hỏi, ngươi nghĩ làm gì? Tô ly khẽ miệng hơi nhấp một hồi, thanh thanh đạo, nếu đã kết hôn, chiếc nhẫn này tự nhiên đến có. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, chẳng lẽ còn hy vọng ngươi mua mấy ngàn đồng tiền hàng vỉa hè? Tiếu lạc bình tĩnh nhìn nàng, hắn không biết nữ nhân này trong đầu đang suy nghĩ gì, rõ ràng giữa hai người không có bất luận cảm tình gì thậm chí ngay cả hảo cảm đều không có, cũng bởi vì một hồi chết tiệt bất ngờ phong nguyệt liền lĩnh chứng kết hôn, đây không thể nghi ngờ là cái hoang đường hôn nhân, lại phối hợp chiếc nhẫn là có ý gì, để cái này hoang đường hôn nhân trở nên càng thêm chân thực một điểm. "Ba ba, ngươi mang theo đi, ngươi mang theo nhất định sẽ rất ưa nhìn." Tô Tiểu Bối ngẩng đầu, một tấm ngây thơ rực rỡ mặt hướng hắn làm nũng nói. "Tiếu Lạc Khả lấy không cho Tô Ly mặt mũi, nhưng này tiểu nha đầu tử hắn vẫn là sẽ cho." Ngồi xổm xuống, xuống, mỉm cười nói: Tiểu bối giúp ta mang. Tốt. Tiểu nha đầu nóng lòng muốn thử. Ở tiếu lạc đem nhẫn đưa cho nàng sau. Nàng hay dùng bạch hành giống như trắng như tuyết tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một cầm. Ba ba, ngươi muốn đeo vào con nào trên ngón tay. Tùy tiện đi, kích thước thích hợp cái tay kia chỉ liền mang con nào. Tiếu lạc cười nói. Tô ly quính lên, lên tiếng nói. Ai nói có thể tùy tiện mang, nhất định phải đeo vào tay trái trên ngón áp út. Ngón tay đeo nhẫn. Tiểu nha đầu khó khăn. Trong đầu của nàng không có ngón tay đeo nhẫn khái niệm à, nàng sợ tô ly trách cứ nàng, sẽ nhỏ giọng hỏi tiếu lạc, ba ba, con nào là ngón tay đeo nhẫn à. Tiếu lạc chỉ được đem tay trái ngón tay đeo nhẫn ruội ra đi, này con. Nha nha. Tô tiểu bối gật gật đầu, sau đó biểu hiện thật lòng bang tiếu lạc đeo đi tới. Tiếu lạc trước đây sau đánh giá một phen, hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chiếc nhẫn này nhỏ bé kích thước lại vừa đúng, không chặt không vông, hơn nữa. Còn rất đẹp, bên trong vòng vàng lòng ánh. Vòng ngoài sáng khoác, nạm kim cương không phải đặc biệt lớn, như là thần lai chi bút tô điểm bên trên, không tiêu căng, cao quý khí tức nội liễm. Hắn lấy tay nâng lên, đối với tô ly nói, vẫn là trước câu nói kia, ngươi làm như thế, không sợ ngoại giới biết quan hệ của chúng ta. Tô ly lạnh lùng nhìn hắn, không phản đối nói, mang chiếc nhẫn có thể đại biểu cái gì. Nàng đột nhiên nhìn thấy tiếu lạc ngón trỏ trái trên còn mang một viên nhẫn, không khỏi nhíu lên liếu liêu mi, một mặt ghét bỏ nói, chính ngươi chiếc nhẫn kia từ nơi nào mua. Rất khó xem, hái được. Thật không tiện, thứ cho khó toàn mệnh. Tiếu lạc trực tiếp từ chối, hắn vẫn đúng là cũng không tin cái này tà. Cứ như vậy một người phụ nữ, còn có thể đem hắn ăn gắt gao. Nói cái gì chính là cái đó. Đây tuyệt đối là không thể nào, hắn đại nam tử chủ nghĩa không cho phép. Sờ sờ tô tiểu bối đầu, tiểu bối, ở nhà hảo hảo ở lại, ba ba phải ra khỏi một chuyến cửa. Được, ba ba phải chú ý an toàn, bối bối chờ ngươi trở về nhà. Tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn điểm điểm đầu quả dưa. Tiếu lạc ngay cả xem cũng không lại nhìn Tô Ly một chút, xoay người rời đi hướng về thang máy. Tô Ly không có can thiệp hắn, nàng hy vọng người đàn ông này có thể tại hạ hải dốc sức làm ra một phen sự nghiệp đến, mà không phải từ sáng đến tối ở nhà ở nàng nơi này nắm lương sống qua. Vừa mới đi tới khách sạn phòng khách, chỉ thấy cơ tư dĩnh ngồi ở trên ghế sạ lỏng chờ hắn. Nàng liên tục nhìn chằm chằm vào thang máy, vì lẽ đó tiếu lạc đến sau nàng ngay lập tức biết, cung kính đứng lên Trên mặt mang theo vui sướng nụ cười hướng về Tiếu Lạc chào hỏi. Tiếu Lạc tiên sinh, mái tóc màu đen xoa xuống, màu da trắng non như tuyết, trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liễu cong cong, mỏng manh đôi môi như cánh hoa hồng tiểu, mềm mướt đắt. Thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu. Tiếu Lạc mang chút ấy này nói, không liên quan không liên quan, đối với ta mà nói, Tiếu Lạc tiên sinh là ông chủ, thuộc hạ chờ ông chủ là phải. Cơ Tư Dĩnh vội vàng khoát tay nói, Tiếu Lạc cũng không ở nơi này để tài trên tiếp tục lượn quanh. Gật ngủ, này đi thôi. Ừ. Cơ tư dĩnh rất tự nhiên đi theo tiếu lạc phía sau, nhìn tiếu lạc bóng lưng, tâm tình của nàng rất kích động, rất vui sướng. Hãy cùng cùng đối tượng phân biệt một quãng thời gian lại tương phùng cảm giác như thế, phảng phất toàn bộ thế giới đều là ấm. Pèn. Trường 344, Kim Cương cùng độc nữ. Cơ tư dĩnh lái xe, mang theo tiếu lạc liền hướng về NSA tổng bộ chạy đi, trải qua thời gian một tiếng, cách trung tâm thành phố nhất đầu đông một tòa kiến trúc trước mặt dừng lại cao thâm hậu tường đây, nghiêm ngặt cửa lớn, phả vào mặt uy nghiêm khí tức, cùng với xuyên thấu qua cửa lớn có thể thấy quốc kỳ, cũng làm cho nơi này trở nên thần thánh không thể xâm phạm, đặc biệt cửa nắm thương mà đứng lạnh tóc hắn tử, không chút nào dùng hoài nghi nếu có người xông vào bọn họ sẽ không dám nổ súng. Nơi này chính là NSA tổng bộ. Tiếu Lạc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đối với địa phương xa lạ, người bình thường hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít phòng bị cùng cảnh giác. Đúng thế, Cơ Tư Dĩnh Liệp nhìn cửa chính, như thực chất đã Chiếm diện tích 680 mẫu, có khoa học kỹ thuật lâu, sân huấn luyện, tòa nhà văn phòng, nhàn nhã sân bãi chờ chút, rất nhiều chiến sĩ đều ở tại bên trong, một lòng một dạ nâng lên thực lực của chính mình, để tốt hơn vì quốc gia phục vụ. Nơi cùng lực lượng cảnh sát là quan hệ như thế nào? Ai quản ai? Tiếu lạc đột nhiên rất tò mò vấn đề này. Cơ tư dĩnh nhẹ nhàng cười nói, không tồn tại ai quản ai vấn đề, nhưng nếu như song phương nhiệm vụ đã xảy ra xung đột, Lực lượng cảnh sát nhất định phải vì chúng ta NSA nhuận bộ, dù sao an ninh quốc gia lớn hơn ngày, hai người có chút tương tự với quân phiệt hỗn loạn lúc chỉ an đại đội cùng quân đội quan hệ. Ý của ngươi, chúng ta NSA là đại quân lớn. Tiếu lạc treo tức một tiếng. Đại quân lớn. Sì. Si. Cơ tư rinh không nhịn được khép cười thành tiếng, lúng đồng tiền như hoa, tiếu lạc tiên sinh thật hài hước. Hai người đi vào cửa chính, nam thương lệnh túc hán tử cùng nhau túi chào Đi ngang qua một sân huấn luyện, có rất nhiều người ở huấn luyện cùng bộ đội gần như, nhưng tiếu lạc có thể nhìn ra, bọn họ cũng không phải phổ thông quân nhân, trên người mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt đều là rèn luyện đến cực hạn, không mập mặn, xem ra cũng không cường tráng, có thể lực bộc phát là kinh người, tỉ như một quyền đánh bể bao cát, một trưởng vô nát tảng đá lớn, còn có lôi kéo xe tải lớn tiến lên, rèn luyện sức mạnh cùng thể năng dũng mãnh hãn tử, làn da của bọn họ màu đồng cổ, khiến người ta nhìn vô cùng thoải mái. Sân huấn luyện căn cứ nam nữ chia làm hai cái trận dành. Dùng cao lưới sắt tách ra, bất kể là nam tử vẫn là nữ tử, đều là phi thường khắc khổ huấn luyện, tiếng gào to to rõ, phấn chấn lòng người. Bọn họ đều là từ toàn quốc mỗi cái bộ đội đặc trùng bên trong tuyển ra tới tinh anh, đây chỉ là một phần nhỏ, còn có rất nhiều người đi chấp hành NSA truyền đạt nhiệm vụ bí mật, nhiệm vụ bao quát hộ tống nhân vật trọng yếu, thu được địch quốc tình báo, ẩn nút tác chiến các loại, hay là không tốn thời gian dài, NSA cũng sẽ cho Tiếu Lạc Tiên sinh phái phát nhiệm vụ. Cự tư dĩnh nghĩ chân chốc lắc nói, Tiếu lạc nhắc lên lông mày, đối với lần này cũng là đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Truyền đề tài câu chuyện, theo cổ chiến quốc từng nói, NSA có hai tên S cấp chiến sĩ. Cơ tư dĩnh gật gù, đúng, danh hiệu là Kim Cương cùng độc nữ. Kim Cương, độc nữ, tiếu lạc nhíu mày, cảm giác hai người này danh hiệu là lạ. Cơ tư dĩnh nhìn kỹ mắt hai phe sân huấn luyện nhân viên, sau đó thu hồi ánh mắt, bọn họ không ở trên sân huấn luyện, lấy thực lực của bọn họ, cũng không cần lại tiến hành ngoài ngạch huấn luyện. Nếu như không làm nhiệm vụ, chờ chút cổ cục nên để Tiếu Lạc Tiên Sinh với bọn hắn thấy một mặt, Tiếu Lạc Tiên Sinh đối với kim cương có thể không cần phòng bị, nhưng nhất định phải phòng bị độc nữ. Tại sao? Tiếu Lạc rất là hiếu kỳ. Độc nữ toàn thân đều là kịch độc, bao quát máu của nàng, dịch, thậm chí là thở ra tới khí đều là mang theo độc tính, chỉ cần nàng chạm qua gì đó sẽ mang tới độc tính, nếu như cùng với nàng gặp mặt, Tiếu Lạc Tiên Sinh ngàn vạn nhớ tới biệt ly nàng gần quá. Cơ Tư Dĩnh đang nói lời này thời điểm, Trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Tiếu lạc nghe được một trận kinh ngạc, độc thể. Đúng, trước đây chỉ ở võ hiệp trên TV từng thấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin tưởng trên đời sẽ có loại này khó có thể dùng khoa học giải thích thể chất. Cơ tư rinh trọng trọng gật đầu. Tiếu lạc sắc mặt khẽ biến thành vi biến sắc, thế giới này to lớn, cũng thật là không gì không có, độc thể loại thể chất này đều đang tồn tại. Tiếu lạc tiên sinh nhất định không muốn cách nàng gần quá, trên người nàng mang chính là kịch độc. Nhân viên nghiên cứu khoa học đã từng bắt nàng độc trong người cùng châu Phi làm người nghe ngóng biến sắc hắc mạn 3 nọc độc tiến hành thí nghiệm, hắc mạn 3 một giọt nọc độc có thể ở trong vòng 45 phút để một con 260 cân heo tử vong, mà trong cơ thể nàng độc so với hắc mạn 3 độc tính mạnh hơn, chỉ cần 15 phút liền có thể để ngang nhau hình thể heo ngã xuống đất tử vong. Cơ tư dĩnh Ngưng trầm nói. Tiếu Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là lấy định lực của hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi, chẳng trách cổ chiến quốc nói S cấp chiến sĩ rất khủng bố. Nguyên lai khủng bố tại đây, liền độc nữ này một thân động, giết người hay cùng hô hấp như thế đơn giản đi. Ở khoa học kỹ thuật lâu, Tiếu Lạc gặp được Cổ Chiến Quốc. Lão ra hỏa thân thể còn như trước kia như thế kiện hàng, lưng thẳng tắp, hai mắt có thần, trên mặt làm cho người ta cảm giác đều là mang theo nhợt nhạt mỉm cười, trắng pheo tóc một chút cũng không dàn ura, ngược lại là cho hắn bình thêm một phần tính chất đặc biệt. Ở tại bên cạnh còn có một người đàn ông tuổi trung niên, tuổi tác xem ra cùng Cổ Chiến Quốc không kém bao nhiêu, tựa hồ được bảo dưỡng rất tốt. Nếp nhăn trên mặt rõ ràng so với cổ chiến quốc muốn ít, mặt khác, tóc của hắn là đen thủi, liền một cái tóc trắng đều không nhìn thấy. Hai người ăn mặc câu thủ, công lê đứng đồng thời, một bạch một hất tóc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Diễm Thiên Sinh, nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi, bây giờ rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân rồi. Nam tử nhiệt tình nắm chặt rồi Tiếu Lạc Tay, nụ cười đáng yêu, cơ từ dinh hướng về Tiếu Lạc giới thiệu, hắn là chúng ta phó cục trưởng Đông Phương Sóc Vũ Thiên Sinh, ngươi mạnh khỏe. Tiếu Lạc lễ phép gật gật đầu. Căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, diệt tiên sinh thân thủ rất tốt, vẫn không có tiến hành ước định xác định đẳng cấp đi, đi một chút đi, chúng ta bây giờ liền đi ước định. Đông Phương Sóc Vũ cấp thiết nói. Chuyện này, Tiếu Lạc nhìn về phía Cổ Chiến Quốc, hắn ở Giang Thành LS gia phân cục thời điểm đã sáng tỏ biểu thị không đi ước định xác định đẳng cấp, bởi vì cái kia cơ khí tựa hồ có thể phát hiện hệ thống tồn tại, hai người xung đột lẫn nhau sẽ đối với thân thể của hắn có điều thương tổn. Cổ Chiến Quốc vội ho một tiếng, vội hỏi, Đông Phương à, Cái này không đổi, chuyện sớm hay muộn, chúng ta trước tiên mang diệt đi gặp thầy đám kia còm ủ tờ nhân viên kỹ thuật, cũng là thời điểm để cho bọn họ tiến bộ, không phải vậy nuôi bọn họ lại không thể bảo vệ biên giới, vậy còn không như trực tiếp giải tán. Đảng cấp đánh giá là NSA một cái bất thành văn thiết luật, mỗi người đều phải trải qua đánh giá, hắn cá nhân cảm thấy tiếu lạc khả lấy nhảy qua khâu này lễ, có thể Đông phương sóc vũ tương đương với NSA kỷ ủy, quản kỷ luật, hơn nữa có nề nếp, chuyện gì cũng phải theo quy củ đến làm việc. Cho dù hắn là cục trưởng, cũng không tiện nói rõ thủ tiêu khâu này lễ, bị mang theo đỉnh đầu làm việc tư mũ nhưng là không được tốt, vì lẽ đó chỉ được trước tiên kéo một kéo, nhìn có thể làm thông phương nào. Tư tưởng công tác, chung quy phải có một mới thỏa hiệp không phải. Đông phương sóc vũ suy nghĩ một chút, nói, vậy được đi, trước tiên gặp gỡ bọn họ. Vô vô tiếu lạc vai, diệt tiên sinh, ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta hảo hảo nâng lên nâng lên bọn họ kỹ thuật à, bài thác. Ta tận lực. Tiếu lạc nói. Bên. Chương 345, cơ hội chứng minh. Ở hai tên cục trưởng dẫn đường dưới, mấy phút sau, Tiếu Lạc liền tới đến cọm vụ trợ nhân viên kỹ thuật phòng khách, cùng đại công ty công cộng văn phòng như thế, mỗi người vị trí từ từng cái từng cái mới ô vương tách ra, mới vừa vào đi tới nơi này, bên thay chính là từng trận ngón tay đánh bàn phím thanh nhám của. Phòng khách rước chừng ngồi 100 người, tất cả vùi đầu bận rộn, nóng lòng với nghiên cứu phát minh chính bọn hắn chương trình. Tư Dĩnh gọi bọn họ dừng một hồi trong tay chuyện tình. Cổ chiến quốc cười tủm tỉm nói. Cơ tư dĩnh gật đầu hỏi thăm, đi tới phòng khách ngay phía trước, mở ra mi râu khai quan nói rằng, mọi người xin mời dừng một hồi, Cục trưởng phải cho mọi người giới thiệu một người nhận thức. Từng cái từng cái đầu dơ lên, hướng đại sảnh ngay phía trước trông lại, đang nhìn đến cổ chiến quốc cùng Đông phương sóc vũ lúc, hơn 100 người bận biểu đứng lên túi chào. Không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi. Đông phương sóc vũ khoát tay háo một cái. Ở mọi người một lần nữa sau khi ngồi xuống, Hắn nhìn về phía cổ chiến quốc, mỉm cười nói, lao cổ, là ngươi tới vẫn là ta đến. Ngươi tới đi. Cổ chiến quốc nhất mày. Vậy ta nhưng là từ chối thì bất kính rồi. Đông phương sóc vũ cười hì hì, có thể hướng về những này ít nhân viên giới thiệu diện Đây chính là một cái cực kỳ lõ mặt chuyện, quay đầu mặt hướng tiếu lạc, diệt tiên sinh, theo ta lên đài đi. Tiếu lạc khẽ thở dài một tiếng, trả nợ thời điểm đến. Đông phương sóc vũ rõ ràng thanh tiếng nói, các đồng chí. Các ngươi không phải vẫn la hét muốn gặp Diệt cùng Bách Linh sao? Bách Linh bởi thân phận đặc thù, không thể tới chúng ta nở ta, thế nhưng Diệt, hiện tại liền đứng ở trước mặt của các ngươi. Hắn như là cho học sinh ban phát ngợi khen quý khách, ở trên đài cầm mịp vẻ mặt tươi cười phát biểu đọc diễn văn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng khách tất cả xôn xao. Cái gì, hắn chính là Diệt. Chơi ạ, sao có thể có chuyện đó, Diệt xem ra lại là như thế tuổi trẻ. Đây chính là ngày đó lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ đem nước ngoài xâm lược thế lực chống đối ở biên giới ở ngoài diệt sao? trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở tiếu lạc trên người, trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập kinh hãi. trước đó, bọn họ ảo tưởng quá vô số lần diệt dáng vẻ, đầy mặt râu tua tua đại thuốc, da dẻ trắng bệch như tuyết xem ra có vẻ bệnh người, một bộ đồ đen người thần bí. chờ chút, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới diệt sẽ là như vậy tuổi trẻ. mọi người yên lặng một chút. những này ít nhân viên phản ứng nằm trong dự liệu. Đông Phương Sóc Vũ rất hưởng thụ bọn họ kinh hãi, Diệt xuất hiện ở đây, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn chính là tới cho các ngươi truyền thụ kỹ thuật, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh với hắn học, nâng lên phương diện này sờ kỳ hiệu. Cổ chiến quốc gật đầu, lấy biểu chống đỡ, hắn và Đông Phương Sóc Vũ đều hy vọng có thể sáng tạo ra nhiều hơn Diệt, vì là Hoa Quốc Inter cố phòng góp một viên gạch, để biên giới trở nên cứng rắn không thể phá vỡ, không cho nước ngoài đối địch thế lực thừa cơ lợi dụng. Đông Phương Cục trưởng hắn đúng là diệt. Một người mặc màu xám áo sơ mi, mang kính mắt nam tử đứng lên nghi vấn nhìn tiếu lạc. Chu tổ trưởng, ngươi đang ở đây hoài nghi ta chúng nở S.A. đặc công làm việc năng lực. Đông phương sóc vũ trừng mắt nói, ta cũng không phải nghi vấn năng lực của bọn họ, chỉ là, hắn cũng quá trẻ tuổi, so với chúng ta nơi này tất cả mọi người trẻ hơn, vương chắc ít kỹ thuật không phải một sớm một chiều công lao, là cần thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy, ta thật sự không thể tin được hắn sẽ là diệt. Chu tính nam tử khuôn mặt hoài nghi. Lại một nam tử đứng lên nhấc tay nói, "Ta tán thành Chu tổ trưởng từng nói, hắn quá trẻ tuổi, nên liền 25, 26 tuổi dáng vẻ đi, hắn tại sao có thể là diệt?" Nghe vậy, cổ chiến quốc không khỏi một trận cười nhạo, thầm nghĩ, "Các ngươi nếu như biết Bách Linh vừa mới 20 chi tiêu hàng năm đầu, vậy các ngươi chẳng phải là muốn xấu hổ đến tìm một khối đầu phụ đụng chết?" Hắn đương nhiên biết những người này không tin Tiếu Lạc là diệt nguyên nhân, không phải là cảm giác mất hết mặt mũi mà từng cái từng cái tự xưng là là mạng máy tính lĩnh vực cấp quốc gia tinh Anh, kết quả một đám người nhưng ngay cả một so với mình tiểu thập tuổi khoảng trường gia hỏa cũng không sánh nổi, đang đối kháng với nước ngoài xâm lược thế lực thời điểm tất cả đều bị bức lui ra chiến trường, chỉ có thể bị trở thành khán giả mệnh, đây là cỡ nào bi ai? Các ngươi cũng rốt cuộc biết sĩ diện rồi hả? Chuyện tốt ta? Cổ chiến quốc trong lòng không cam lòng nói, sau đó đi tới đài, từ đông phương sóc vũ trong tay cầm lấy micro hướng tất cả mọi người hỏi, còn có ai nghi vấn hắn là diệt thân phận. Đều đứng lên, ta xem một chút có bao nhiêu. Theo hắn một tiếng này câu hỏi, lục tục có người do do dự dự đứng lên, đại đa số là nam tính, tuổi tác ở trường 40 tuổi, nếu như diệt là như thế này một người tuổi còn trẻ tiểu tử, này chân chân thực thực là đánh bọn họ một cái tắc ta, vẫn là đặc biệt đau loại kia, phải biết, bọn họ nhưng là cấp quốc gia ít nhân viên A, từ mỗi cái địa phương thông qua tầng tầng sàng dần để chọn buộc lộ tài năng mới có hánh tiến vào NSA công tác. Đây là một phần vinh dự, nhưng hôm nay, phần vinh dự này tránh, đang gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, bọn họ tự nhiên sẽ đứng lên bảo vệ nó. Cổ chiến quốc cân nhắc nở nụ cười, không nghĩ tới còn rất nhiều, đều vượt qua một nửa nhân số mà. Cổ cục, chúng ta là ở bảo vệ chính mình vinh dự. Chu tính nam tử ước ngực, lớn tiếng đáp lại, xin mời cổ cục cho chúng ta một chứng minh cơ hội của chính mình. Chứng minh các ngươi cơ hội. Cổ chiến quốc đều coi chính mình nghe lầm. Vâng. Chu tính nam tử liếc mắt vẫn không lên tiếng thiếu lạc, không hề che giấu chút nào trong mắt địch ý, cũng cho hắn một chứng minh mình là diện cơ hội. Chu Vũ Hàng, ngươi đang ở đây nói cái gì, có còn hay không một điểm tổ chức tính kỷ luật rồi hả? Đông Phương Sóc Vũ khiển trách thanh đạo. Cổ chiến quốc khoát tay háo một cái, ra hiệu Đông Phương Sóc Vũ không cần nói chuyện, ngược lại đối với Chu Vũ đường biển, Chu Tổ trưởng, ngươi nghĩ chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, 5 phút đồng hồ phòng ngự kiên thiết. 5 phút đồng hồ vừa đến là có thể tiến hành hố công, nếu như hắn thực sự là diệt, nhất định có thể đứng vững chúng ta tiến công, xin mời cổ cục cho chúng ta một cơ hội. Chu vũ đường biển, xin mời cổ cục cho chúng ta một cơ hội. Những người khác theo cùng kêu lên tỉnh cầu, âm thanh rất vang rội, ở trong đại sảnh vang vọng không thôi, mặc dù là quốc gia ít nhân viên, nhưng cũng trải qua hệ thống huấn luyện, có quân nhân nghiêm luật tính. Cổ chiến quốc nhìn về phía tiếu lạc, diệt, ngươi thấy thế nào? Ta không có vấn đề tiếu lạc nhún nhún vai được chu tổ trưởng ta liền cho các ngươi một lần chứng minh cơ hội của chính mình bất quá ta phải nhắc nhở ngươi đây không phải cơ hội mà là các ngươi ở tự tìm lục nhã cổ chiến quốc nói cảm tạ cổ cục nếu như chứng minh hắn là diệt chúng ta sẽ trịnh trọng vì là nghi vấn hắn mà xin lỗi nhưng nếu như hắn không phải diệt ta hy vọng cổ cục nghiêm trị đem diệt thân phận tính sai nợ es ta được công bởi vì bọn họ giày xéo tôn nghiêm của chúng ta chu vũ hàng mặc dù là đáp lại cổ chiến quốc Nhưng một đôi mắt nhưng là nhìn trọng chọc vào tiếu lạc, hắn không thể nào tiếp thu được cái này so với hắn tuổi trẻ hơn 10 tuổi ra hỏa sẽ là diệt. Như vậy cũng tốt so với vừa vào học, có người ở ngay trước mặt người nói, xem, cái kia mặc tả đứa nhỏ sẽ là của ngươi lao sư. Ai có thể tiếp thu được được? PEN Trường 346, Inter chiến Ít nhân viên phòng khách, hơn 100 tấm mặt, tất cả đều nghiêm túc nhìn ngay phía trước dĩ nhiên đứng một máy cỏm ủ tờ trước mặt tiếu lạc. Đây là một trận vinh dự cuộc chiến càng là một hồi xác nhận đối phương là phủ, hay không là diện chung cực thử thách. Ở đây mỗi người, bao quát cổ chiến quốc, đông phương sắp vũ, cùng với cơ tư dĩnh, đều cảm nhận được một luồng nghẹt thở giống như bầu không khí căng thẳng. Bắt đầu. Cổ chiến quốc ra lệnh một tiếng. Hơn trăm cái ít nhân viên đồng loạt ngồi xuống, sau đó mười ngón ở trên bàn gõ tên lửa. Cơ tư dĩnh trước đây không cùng những này ít nhân viên từng qua lại, nàng tuy rằng không hiểu biến trình, nhưng cũng nhìn ra được thực lực của những người này sâu bao nhiêu s bởi vì bọn họ tốc độ khiến người ta nhìn ra một trận hoa cả mắt xuất hiện tại trên bàn gõ ngón tay đều hiện ra bóng mờ màu xanh lam trên màn ảnh thì lại sinh thành từng hàng mã mật mã này sinh thành tốc độ phi thường khủng bố cơ bản 2 giây đồng hồ chính là một nhóm kỳ lạ mã mật mã số liệu dữ liệu trong đầu của nàng không khỏi sinh ra một nghi hoặc những người này tay chẳng lẽ là người máy sao e sợ chỉ có người máy mới có thể có như vậy tinh xảo hơn nữa nhanh chóng đánh tốc độ đi khi nàng đưa ánh mắt chuyển hướng tiếu lát lúc Phát hiện tiếu lạc vừa mới mới vừa ngồi xuống, một giây sau, ánh mắt của nàng liền kịch liệt run rẩy lên, bởi vì tiếu lạc đánh mã, mật mã tốc độ so với những này ít nhân viên còn nhanh hơn, 10 cái xanh nhạt ngón tay, như là ở biểu diễn một loại nào đó xúc động khúc dương cầm, từng hăng mã, mật mã nhanh chóng ở trên màn ảnh máy vi tính sinh thành, người khác là một giây hai hàng, hắn một giây nhưng là 4, năm được. Cổ chiến quốc cùng Đông Phương Sóc Vũ cũng là nhìn ra một trận kinh ngạc, sau đó nhưng là gật đầu hỏi thăm. Một siêu cấp khách có tốc độ như vậy chẳng có gì lạ. Xây dựng 64 công phòng chương trình, Tiếu lạc trong lòng đọc thầm. Đây là hắn trong đầu mới sinh thành một đạo chương trình, cùng với nói nó là chương trình, chẳng bằng nói nó là một tổ nhiều diện ảnh trong gương giả lập sộp tua giờ, hoặc là nói là một trí năng sộp tua giờ, có thể công, có thể thủ. Chu Vũ Hạng và những người khác hai mắt hết sức chuyên chú nhìn chăm chăm từng người trước mặt màn hình máy vi tính, ngón tay tên lửa vì vinh dự mà chiến, bọn họ đều sẽ sử dụng suốt đời sở học. Tranh thủ đánh bại tiếu lạc, mỗi người đều chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, một khi qua thời gian này, này chân chính quyết đấu liền muốn bắt đầu rồi. Inter đối chiến cùng trên thực tế phải không giống nhau, chỉ cần một chiêu trong số mệnh đối phương, là có thể bãi bình đối phương, làm cho đối phương không cách nào nữa không chế quảm thủ tơ, tất cả mọi người ở chính mình cẳng ở ngoài bố trí đại lượng lỗ thủng, hư hư thật thật, hư thực kết hợp. Chu Vũ Hàng Thân là tổ trưởng, có chính mình một bộ bản lĩnh sở trường. Hán thành thuộc bố trí chính mình than tổ ong hệ thống, tác dụng chính là làm cho đối phương bất chi bất giác tiến vào vòng vây của mình mà không tự biết. Đến thời điểm nàng chỉ cần nhẹ nhàng cơ lật khởi động, lập tức là có thể giết cũng xâm lấn tiếu lạc. Bố phòng sau khi hoàn thành, hắn hướng cái khác ba tên tổ trưởng nháy mắt ra dấu, cũng làm cái ok thủ thế, ý là được rồi, chỉ chờ đối phương rơi vào cạm bẫy rồi. Nay ba tên tổ trưởng có chút vàng như nghệ trên mặt nhất thời có chút sinh cơ, nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt trở nên hơi hèn mọn cùng gian trá. Giống như là mấy cái chuẩn bị hèn hạ, tiết một bất lực thiếu nữ xi si hán. Đã đến giờ, cổ chiến quốc trong tay đồng hồ báo dây vang lên một tiếng keng, hắn lập tức trùng mịp dô hô một tiếng. Tiến công. Bốn tên tổ trưởng tề giống lên một tiếng, dẫn theo từng người thuộc hạ, thông qua giả lập inter không gian, giống như một đám cầm trong tay trường mâu lợi kiếm chiến sĩ, gào thét lớn hướng tiếu lạc xông lên trên. Tiếu lạc nét miệng lên ra một vệ hình cung cười, đối kháng nhiều người như vậy tiến công. Hắn đến như Tây Du ký bên trong đại thánh như thế dùng lông khỉ lần ra vô số quân đội bạn, mà hắn quân đội bạn nhưng là bệnh độc, ngón tay trỏ dùng một cái enter kiện, vô số bệnh độc ở inter không gian phát sinh từng tiếng ác ma giống như sắc bén tiếng cười, hướng những này ít nhân viên đón đánh đi tới. Song phương nhân mã rất nhanh liền đang phục vụ khí trên đối chiến lên, đối với trận này không khói thuốc súng chiến tranh, máy saver, máy chủ chính là mới bắt đầu chiến trường. Cho mẹo, Chu vũ hàng cùng mặt khác ba tên tổ trưởng khinh bị nở nụ cười một tiếng. Nó tay nhanh chóng ở trên bàn gõ nhảy đánh, một đơn giản giết độc chương trình ngay ở mấy chục giây bên trong hoàn thành xây dựng. Chúng nó ở inter giả lập không gian hóa thân thành từng con nuốt bệnh độc quái vật khổng lồ. Bất kỳ ở chúng nó phạm vi công kích bên trong bệnh độc đều sẽ bị chúng nó cho bắt được. Sau đó đồng hóa như một nắm giữ siêu cường sức hút ngôi sao đã tát. Ở đây nho nhỏ máy sever máy chủ trên chiến trường, người hai phè mã 10 ngón tít lửa trên mặt không nói ra được nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Tiếu lạc đương nhiên cũng không thể có thể nhẹ nhõm như vậy. Dù sao những thứ này đều là cấp quốc gia ít nhân viên, là toàn quốc tinh Anh, nếu đã ngồi xuống ở vị trí này, vậy hắn liền nhất định phải thắng, không chỉ có muốn thắng, còn muốn đem những người này tất cả đều đánh ngã. Lao lý, ngươi tình huống thế nào, đối phó ta xong rồi cái gì? Không phải ngươi công kích trước ta sao? Ta còn tưởng rằng là bệnh độc đây. Thống ca, ngươi tiến công máy vi tính của ta làm gì? Không thể, ta tiến công là diệt quảm hủ tờ. Đột nhiên, toàn bộ phòng khách lâm vào ổ lên. Hơn 100 tên ít nhân viên ở lẫn nhau và hắn giận, bởi vì bọn họ phát hiện mình lại bị người mình cho công kích. Xảy ra chuyện gì? Chu Vũ Hàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, mau mau kiểm tra xảy ra chuyện gì? Nay vừa nhìn, nhất thời không ổn, đối phương cảng sau đoàn, bưng có một phòng ngự trường trình, cái này phòng ngự trường trình chủ yếu công năng, chức năng, hàm là đem tất cả tiến công rời đi, tỉ như trong bọn họ có người tiến công. Kết quả lại bị cái này phòng ngự chương trình chuyển đến bọn họ một người khác còm tủ tở càng trên, tương tự với đàn hồi. Đình chỉ tiến công. Hắn lập tức ở Inter trong thế giới giả lập hạ một đạo lệnh. Như thế lung tung tiến công xuống căn buồn không có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại sẽ làm phe mình tự loạn trận cước. Tiếu lạc rất bình tĩnh, tiếp tục hoàn thiện 64 công phòng chương trình. Trước bệnh độc chỉ là cho hắn tranh thủ thời gian. Hiện tại 64 công phòng chương trình đã hơi có mô hình, có thể đảm nhiệm được phòng ngự nhiệm vụ ở toàn bộ hoàn thành thời gian, chính là game kết thúc thời khắc. Cơ tư Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, nàng phát hiện ở cổ vũ tờ trước mặt đối chiến Tiếu Lạc tán lộ ra một loại đặc biệt mị lực, thần bí, tự tin, thông dong, nàng vốn là đối với Tiếu Lạc thì có hảo cảm, thời khắc này, nàng nhìn không khỏi có chút ngây dại. Mà vào lúc này, nguyên bản loạn tao tao chiến trường lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có mấy cái tàn dư bệnh độc ở nơi đó du dãng, thật giống tuần tra hạm giống như vậy, khiến người ta liền cảnh sẽ lòng thanh thản đều không có. Chu Vũ Hàng liên hợp mặt khác ba tên tổ trưởng đối với Tiếu Lạc bắt đầu thăm dò tính công kích nhưng là không thu hoạch được gì. Tiếu Lạc càng sâu đạo trình tự này bất động như sơn càng là gió thổi không lọt không vào công chỉ phong ngự khiến người ta bó tay toàn tởm liều mạng với ngươi. Một tên trong đó tính khí táo bạo tổ trưởng hạ lệnh cứ như vậy rằng có căn bản không phải biện pháp thời gian vừa đến bọn họ bất chiến tự bại. Chu Vũ Hàng dùng sức cắn răng một cái trước hết hắn không sợ chết súng kích đi tới. Hơn trăm người hò hét lên, tập trung hỏa lực, tất cả đều lấy ra bản lĩnh sở trường, hướng về đạo trình tự này khởi xướng điên cuồng tấn công, phát ra ngoài chính là liên tiếp mã, mật mã, có thể ở Inter trong thế giới giả lập, hãy cùng công thành như thế, xông tới cửa thành, dựng thang trời bỏ tường, viên trình lửa đạn công kích. Chờ chút, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vèn. Trường 347, Công thủ chương trình. Tiếu lạc tùy ý bọn họ công kích, xanh nhạt ngón tay ở trên bản gõ nhanh chóng gõ, từng hàng mã. Mật mã hóa thành 64 công phòng chương trình một viên ngói một viên gạch không ngừng hoàn thiện cái này phức tạp mà lại tinh vi chương trình. Được rồi. Ở nhập liệu dòng cuối cùng mã, mật mã sau khi, tiếu lạc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cờ lạc một hồi vận hành. Giả lập inter không gian, Chu vũ hàng bọn họ chính sứ xuất hồn thân thế võ tiến công Tiểu lạc cảng. Đột nhiên, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập mà lên, một tòa giống như lạch trời giống như to lớn tường ấm đột nhiên xuất hiện. Lấy quét ngang hết thể vì thế hướng bọn họ xung kích lại đây, chỗ đi qua, thế giới đang đổ nát, tiêu diệt tại đây nói tưởng ấm bên trong văn vẩn, đều bị phân giải thành nguyên thủy nhất mã, mật mã. Chuyện này, đây là cái gì chương trình? Làm sao sẽ bá đạo như vậy? Chu vũ hàng trận to hai mắt, đang bình thường trong mắt người, còn thủ tờ ngân bình trên là từng hàng không ngừng lóe lên mã, mật mã, có thể khi hắn loại này ít nhân viên trong mắt, đó chính là từng đạo từng đạo nắm giữ khủng bố xâm lược tính lệnh Mau bỏ đi! có một tên tổ trưởng linh cảm đến lớn chuyện không ổn, giống to lên tiếng. Cổ chiến quốc cùng Đông Phương Sóc Vũ nhìn nhau, không khỏi bất đắc dí lắc lắc đầu, nghĩ thầm, xem ra diệt chiếm thượng phong rồi. Cái này tiếp theo cái kia ít nhân viên ngừng lại, mặt sám như cho tàn nhìn mình màn hình máy vi tính, máy vi tính của bọn họ bị tiếu lạc thành công xâm lấn, màu xanh lam trên màn ảnh từ loạn mã xây dựng thành một diệt chữ. Phòng thủ, nhanh phòng thủ. Chu Vũ hàng đầu đầy mồ hôi, máy server, máy chủ đã bị tiếu lạc chiếm lĩnh. Hắn nhất định phải bảo vệ chính mình cọp đủ tơ cảng, tuyệt đối không thể để Tiếu Lạc xâm lấn thành công. Cái khác ba tên tổ trưởng cũng là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ngón tay tên lửa đem từng người cọp đủ tơ cảng phòng cái nước chảy không lọt, Mặt khác vẫn cùng Chu Vũ hàng than tổ hoang hệ thống hợp tác, mở ra một miệng lớn túi, gậy ông đập lưng ông. Càng ngày càng nhiều ít nhân viên thối lui ra khỏi chiến trường, bọn họ không để ý, cắn răng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, cùng đợi Tiếu Lạc con này mánh hồ xông tới. Thời khắc này. Đừng nói hiểu được biên trình ít nhân viên, chính là cổ chiến quốc bọn họ, cũng đều linh cảm đến quyết chiến thời khắc đến. Giống, Inter giả lập không gian, một con hoàn toàn do hỏa diễm hình thành mánh hổ gầm thét lên đấu đá lung tung, trô đi qua, liệt diễm ngập trời. Những kêu từ ít nhân viên mã, mật mã biến ảo mà thành chiến sĩ căn bản là không có cách cùng với đối kháng, dai ở sự công kích của nó dưới đổ nát thành nguyên thủy mã, mật mã, mà ở trên thực tế thì lại đại diện cho một lại một cái ít nhân viên có mũ tơ bị công hãm Nguyên bản chỉnh tề có thứ tự mã, mật mã tất cả đều đã biến thành loạn mã, xây dựng thành một diệt chữ. Đến rồi, nó hướng chúng ta đã tới. Một tên tổ trưởng nhỏ giọng mà căng thẳng nhắc nhở. Đến đây đi, ta để nó chết không có chỗ trôn. Chu vũ hàng nghiến răng nghiến lợi, than tổ hong hệ thống là hắn nghiên cứu ra mạnh mẽ nhất chương trình, đủ để giết chết bất kỳ xông vào sớm bố trí kỹ càng cạm bây ở trong kẻ xâm lấn. Ai ngờ tiếu lạc từ lâu hiểu rõ tất cả những thứ này, ngón tay hơi điểm nhẹ. Inter giả lập trong không gian liệt diễm mánh hổ chấn thiên rít đạo nán bước cùng trùng thẳng đến Chu Vũ Hàng bọn họ mà đi chính là hiện tại Chu Vũ Hàng hét lớn một tiếng Inter giả lập không gian mặt đất đột nhiên sụp xuống thành một vực sâu không đáy giống như mặt đất vượt sâu miệng lớn một cái liền đem lao nhanh bên trong liệt diễm mánh hổ nuốt xuống cùng lúc đó bốn người hợp lực đem cái này vực sâu bỏ thêm vào dùng thành tấn thành tấn bùn đất đem đầu kia liệt diễm mánh hổ cho nhốt lại ngón tay tia lửa vô số đời số hóa thành bùn đất cùng nham thạch hướng về này vượt sâu bỏ thêm vào mà đi ở mảnh này inter trong không gian bốn người giống như là tạo vật thần như thế vạn vật muốn gì cứ lấy với anh làm một tòa từ mã mật mã hóa thành cự sơn rơi vào liệt diễm bánh hổ ngã xuống vực sâu bên trên này sâu không thấy đáy vực sâu dĩ nhiên trở thành ngọn núi hòn đá tăng lúc chu vũ hàng Hưng phấn kích động đứng lên chỉ vào tiếu lạc dùng lớn nhất tiếng nói gần hơn từ dít gào thanh âm của tuyên bố hắn thất bại hắn không phải diện hắn không phải diện Điều này có thể không để hắn hưng phấn cùng kích động, dùng hành động thực tế, cọ rửa rơi mất thêm ở tại bọn hắn những này ít nhân viên trên đầu xỉ nụ. Cổ chiến quốc, đông phương sắp vũ, cơ tư dính cùng nhau nhìn về phía tiếu lạc, dai như mày, chẳng lẽ thật sự lầm. Tiếu lạc không phải diệt. Cũng đang lúc này, mặt khác ba tên tổ trưởng mỗi một người đều như là gặp được trên thế giới kinh khủng nhất chuyện tình như thế biến sắc, trong miệng không ngừng tái diễn một câu nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hôm nay du hành vũ trụ cũng từ trên mặt của bọn họ thấy được cực kỳ tin tức xấu, ánh mắt thu hồi, chậm rãi trở xuống chính mình quòm vũ tở ngân bình trên, này vừa nhìn, hai mắt nhất thời trợn tròn, ánh mắt rung động, cả người lâm vào hết sức kinh hãi trạng thái, đầu kia bị bọn họ tề lực chấn áp liệt diễm mãnh hổ phải không thấy, nhưng là một con liệt diễm tinh tinh hất bay núi lớn đứng lên, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ inter giả lập không gian. Game kết thúc. Tiếu Lạc cười nhạt, mười ngón nhập liệu một chuỗi mã, mật mã, lấy enter kiện kết thúc. Đầu kia liệt diễm tinh tinh lộ ra hai viên uy nghiêm đáng sợ, răng nanh phát sinh một tiếng lay động đất trời trường hiếu, tiếng hú như hổ như lang, ẩn chứa đáng sợ sóng trùng kích. Chu Vũ Hàng bọn họ ở Inter giả lập trong không gian chiến sĩ hình tượng trong phút chốc tan thành mấy khói, sau đó mỗi người bọn họ cổ vũ tở vang lên đích đích đích còi báo động, trên màn ảnh chậm rãi từ loạn mã hiện hiện ra một diệt chữ. Cái chữ này là như thế nhìn thấy mà giật mình. Đến đây, một hồi Inter đối chiến kết thúc, lấy trăm tên cấp quốc gia ít nhân viên thất bại mà kết thúc. Chu Vũ Hàng sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn trên màn ảnh máy vi tính cái kia diệt chữ, như là mất đi linh hồn giống như vậy, có điều cuối cùng là tiếp nhận rồi sự thực này, thống khổ nhắm mắt lại thở dài một tiếng, phảng phất linh hồn bị kéo ra thân thể, vô lực ngồi trở lại vị trí của chính mình. Cổ chiến quốc lặng yên thở phào nhẹ nhõm, may mà không có tính sai diệt thân phận, bằng không này Ô Long liền làm lớn. Đi tới đại, cầm ống nói lên, hiện tại sẽ không có con tin nghi hắn là diệt đi. Hết thể ít nhân viên con gà con mổ thóc tựa như gật đầu, nhìn về phía Tiếu Lạc ánh mắt đâu còn có cái gì nghi vấn, chỉ có xung bái, kính trọng, thán phục, không phục không được, bọn họ hơn 100 người đồng loạt tiến công, kết quả bị đánh cái tơi bởi hoa lá, ngay cả mình Quổng Tụ Tự đều mất đi nắm quyền trong tay, như vậy cũng tốt so với một kiếm khách, liên thủ bên trong lợi kiếm đều bị đối phương đoạt đi giống như vậy, đâu còn có cái gì không phục, đâu còn dám không phục. "Lão sư, ngươi cái này rốt cuộc là cái gì chương trình?" ta chưa từng gặp như vậy bá đạo hung hăng chương trình chu vũ hàng lại nhặt linh hồn của mình đứng lên cầu hiền nhược khát giống như hướng về tiếu lạc thỉnh giáo hắn đối với tiếu lạc xưng hô trực tiếp đổi thành lão sư ta cho nó mệnh danh là 64 công thủ chương trình lấy máy tính to lớn nhất tìm cái nền không gian làm trụ cột xây dựng chủ động phong ngự bị động tìm cái nền công kích lấy đối phương biết chi đạo hoàng chi bị thân các ngươi trước hết thể phương thức công kích nó đều có thể tự chủ học tập phục chế đồng thời cuối cùng lấy phương thức giống nhau đáp lễ các ngươi Các ngươi công kích đến càng lợi hại, đàn hồi đến cũng là càng lợi hại, trừ phi một lần phá hủy nó, một khi để nó chịu đựng. Dừng các ngươi công kích, sự phản kích của nó chính là tính chất hủy diệt. Tiếu lạc kiên trì cho hắn giải đáp, ngoại trừ bởi vì đối phương một tiếng lao sư ở ngoài, cũng bởi vì cái trình tự này có thể cho quốc gia inter biên giới tăng mạnh phòng ngự, hắn rất tình nguyện vì quốc gia làm điểm cống hiến. Vẹn! Trưng 348, không nên treo chọc hắn. Tại đây chút ít nhân viên trong mắt. Tiếu lạc cùng Đức Cao vọng trọng lão sư không có gì khác nhau, tất cả mọi người đối với 64 công thủ chương trình biểu hiện ra hứng thú thật lớn, trình tự này thật là đáng sợ, lại có thể chí năng phục chế phe địch phương thức công kích đồng thời đáp lễ cho phe địch, tân tiến như thế chương trình để cho bọn họ đánh đáy lòng thuyết phục. Tiếu lạc từng cái giải đáp bọn họ nghi vấn, đồng thời đem 64 công thủ chương trình xây dựng phương pháp cáo chi bọn họ, mà cái này cũng là hắn cho những người này sách giáo khoa. 64 công thủ hệ thống cơ hồ bao hàm hắn tất cả trí thức máy tính, chỉ cần bọn họ có thể đưa cái này chương trình nghiên cứu chế đề, đồng thời đạt đến học 1 biết 10, linh hoạt vận dụng mức độ lúc liền là đủ. Cổ chiến quốc cùng Đông Phương Sóc Vũ không có đánh đoạn Chu Vũ Hàng bọn họ học tập, chuyển thân cười tủm tìm rời đi. Máy tính chương trình trí thức giao lưu rằng có 2 giờ mới kết thúc, ở đối với 64 công thủ chương trình có cái đại thể hiểu rõ sau, tất cả ít nhân viên liền lập tức bắt tay vận hành, phân tích quan sát phát hiện nó xây dựng xem ra đơn giản, bên trong nhưng là ẩn chứa ngũ hành bắt quái nguyên lý, càng là thâm nhập hiểu rõ thì càng cảm thấy nó vô cùng xa lạ cùng ảo diệu, để cho bọn họ thật sâu lâm vào đối với nó nghiên cứu bên trong đi không cách nào tự kiểm chế, thậm chí là đạt đến điên cuồng. Si mê trình độ. Này bộ phận mã, mật mã hẳn là dùng cho phục chế cùng học tập đi, vậy này bộ phận mã, mật mã lại là dùng để làm gì? Không đúng không đúng, này bộ phận mã, mật mã mới phải dùng cho phục chế cùng học tập. Các ngươi nói đều sai rồi, chân chính lên tác dụng chủ đạo chính là tổ này mã, mật mã, nó lại như cái đầu não, chương trình này đây nó làm trung tâm vận hành. Hạt nhân bộ phận làm sao có khả năng ở nơi đó, rõ ràng cho thấy này mấy tổ được không? Chính nghiệm câu nói kia, 1,000 người trong lòng có 1.000 cái hàn mò, mỗi người kiến giải cũng khác nhau, hơn nữa căn cứ mỗi người kiến giải cũng có thể xây dựng ra một độc lập công phòng chương trình. Nhưng cái này độc lập công phòng chương trình rất hiển nhiên chỉ là 64 công thủ hệ thống cực kỳ hơi nhỏ tạo thành bộ phận. Tiếu lạc tiên sinh, ngài cực khổ rồi. Lúc này, cơ tư dĩnh bưng một chén nước đi tới. Cảm tạ Tiếu lạc lễ phép gật gật đầu, tiếp nhận nước uống một cái, cùng những này ít nhân viên nói rồi nhiều như vậy. Cổ họng là có chút ít ít ít, nhìn quanh một vòng, cổ cục trưởng cùng Đông phương cục trưởng đi đâu. Bọn họ bàn giao, chuyện nơi đây một hết bận liền để ta mang ngài đi tìm bọn họ. Cơ tư dĩnh mỉm cười nói, vóc người của nàng cao gầy, trời sinh xinh đẹp, một cái nhíu mày một nụ cười cũng làm cho động lòng người. Tiếu lạc đem nước uống một hơi cạn sạch, sau đó vươn người một cái, liếc nhìn chính rơi vào đối với 64 công thủ trường trình nghiên cứu bên trong ít nhân viên, nhức lông mày cười khẽ, này đi thôi, chuyện nơi đây hiện tại rút xong. Tốt đẹp. Cơ tư dĩnh gật gật đầu. Tư dĩnh. Ở mới vừa đi ra ít nhà lớn, một giữ lại đầu cua nam tử cầm trong tay một bó hoa hồng cười chạy tới. Thân thể hùng tráng cứng nghị, cả người tản ra chất phát lực cảm giác. Có thể cùng hình thể ngược lại nhưng là tâm kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, hốc mắt hám sâu, ẩn mang màu xanh, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Nếu như chỉ cần thứ đáng xem bộ, tuyệt đối là cái bệnh đến giai đoạn cuối nam tử. Nhâm mẫu hoa, cơ từ dĩnh theo bản năng hô lên này nam tử tên, trong con người cũng rất nhanh hiện lên một luồng vẻ trắng ghét. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy nam tử đi tới trước góc chân nàng, đem trong tay hoa đưa ra, tự dĩnh, đưa cho ngươi. Đột nhiên đàn dưới gối quỷ, làm bạn gái của ta đi. Cơ tư dĩnh liếc nhìn tiếu lạc, sau đó không chút do dự lắc đầu từ chối, ngươi hoa này rất đẹp, có điều không thích hợp ta, ngươi vẫn là đưa cho những khác cô nương đi. Tư dĩnh, lòng ta ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao. Đánh lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, của cười, của đẹp, của tất cả, đều thật sâu lạc ấn tại trong đầu của ta. Ta yêu ngươi đã yêu đến hết thuốc chữa, ngươi đáp ứng ta đi, ta sẽ cả đời tốt với ngươi. Nhậm mậu hoa thanh tình tĩnh mậu, tình cảm giặt rào, biểu lộ. Đối với cái này biểu lộ hình ảnh, ở một bên tiếu lạc rất là lúng túng, ho khan một tiếng nói, cái kia. Cơ tiểu thư, ta ở mặt trước chờ ngươi. Nói qua đi về phía trước một khoảng cách, nhân ra biểu lộ, hắn sẽ không ở một bên ngủ tham gia náo nhiệt. Cơ tư dĩnh tâm trạng căng thẳng, nếu mày đối với nhậm mậu hoa nói, Nhâm tiên sinh, ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, ta không thích ngươi, ngươi đừng lại ta chỗ này lãng phí thời gian được không Không chờ Nhậm Mậu Hoa đáp lời, nàng lập tức chuyển thân đuổi theo Tiếu Lạc. ở một bên lặng lẽ quan sát Tiếu Lạc vẻ mặt, rất sợ Tiếu Lạc hiểu lầm nàng cùng Nhậm Mậu Hoa. đều nói người theo đuổi một chút là có thể nhận ra tình địch của chính mình. Nhậm Mậu Hoa chính là như vậy. mắt thấy Cơ Tư Dĩnh cùng Tiếu Lạc đi được gần như vậy, ánh mắt của hắn hấp lại, đột nhiên tăng tốc độ, mấy cái đạp bước tiêu ra hiện tại Tiếu Lạc trước mặt, chắn hai người con đường đi tới trên. trong tay Hoa Hồng Nhất chỉ Tiếu Lạc, lấy chất vấn ngự khí hỏi Cơ Tư Dĩnh, hắn là ai? Hắn là ai nhâm tiên sinh không cần biết, xin tránh ra. Cơ tư dịnh ngữ khí trở nên lạnh rất nhiều, làm liên lạc viên, tuy nói thực lực chỉ có C cấp, có thể ở một trình độ nào đó, địa vị của nàng là cao hơn chiến sĩ, đặc biệt đối với loại này không tuân thủ quy củ chiến sĩ. Ngươi không nói vậy tự ta hỏi. Nhậm mộng hoa trừng mắt tiếu lạc, không quen nói, cho ngươi 5 giây thời gian nói cho ta biết tên của ngươi, cùng với chiến sĩ của ngươi đẳng cấp, bằng không ta cho ngươi quỷ trên mặt đất hát quốc ca, hát đến ta hài lòng mới thôi, nói. Cuối cùng một tiếng gần như giết đảo. Nhậm mậu hoa, ta nhắc nhở ngươi, tiểu hắc ốc tư vị cũng không phải dễ chịu. Cơ tư dĩnh lạnh lùng nói. Tư dĩnh, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi tiểu hắc ốc, coi như là ở bên trong bắt giam cả đời ta cũng vui vẻ, chúng ta thuận tiện ở bên trong đem con cho sinh. Nhậm mậu hoa nhết miệng đùa dơ nói. Ngươi, cơ tư dĩnh trên mặt hiện lên vẻ giận, đối với nhậm mậu hoa loại này hung hăng dây dưa ra hỏa là một chút hảo cảm cũng không có. Nhậm mộ hoa lúc này tịch thu nụ cười trên mặt, trùng tiếu lạc lệ thanh đến ngược. 1. Tiếu lạc lao một cái bị hắn phun ở trên mặt nước bọn, hơi thở hứ lạnh, theo đuổi nữ hài là của ngươi quyền lực, nhưng giống người khác tới nâng lên chính mình, vậy thì quá. Quá sao? Lão tử liền yêu thích như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Nhậm mộ hoa vô liêm sỉ nợ nụ cười, sau đó lạnh túc đếm xem. 3. Tiếu lạc lắc lắc đầu, biểu thị rất bất đắc dĩ, trực tiếp tránh khỏi nhậm mộ hoa, hắn chẳng muốn cùng người như thế chấp nhận. Nhậm mộ hoa ta nhắc nhở ngươi, không nên treo chọc hắn, dù cho ngươi bây giờ là một tên A cấp chiến sĩ cũng không cần đi treo chọc hắn, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cơ tư dinh trùng nhậm mộ hoa bỏ lại một câu, đuổi theo sát Tiếu Lạc, Tiếu Lạc tàn nhẫn nàng là tận mắt chứng kiến trôi qua, đối xử kẻ địch, Tiếu Lạc chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay, nàng còn nhớ ngày đó buổi tối cái kia rắn hổ mang dòng binh đoàn trung đoàn trưởng kêu lên thê lương thảm thiết thanh, đây chính là một con cực kỳ nguy hiểm thú hoang. Nhưng mà nàng lời khuyên ở nhậm mẫu hoa xem ra chính là xem thường, bị chính mình tâm nghi nữ sinh xem thường, sẽ tạo thành ra sao hậu quả là rõ ràng. PEN Chương 349 Trở lại Nhậm mẫu hoa khỏe miệng cơ nhục, bắp thịt giật giật, nắm đấm bị hắn nắm nắm đến keo kẹt văng vọng, hắn đột nhiên đem trong tay hoa hồng ném xuống đất, hai chân đột nhiên đạp xuống mặt đất, khi tiếu một tiếng hướng tiếu lạc bước nhanh cuồng xuống lên, tay phải vứt ra, ưng chảo giống như quay về tiếu lạc phía sau lưng chụp tới Năm ngón tay như lao nhọn, tán lộ ra một luồng ác liệt khí tức. Cảm giác được phía sau lạnh lẽo khí tức, Tiếu Lạc hừ lạnh, không chút nghĩ ngợi chuyển thân tay phải xuất kích, tựa như chậm thực góc, nhanh chóng vùng dậy, mang ra đạo đạo vòng hình tàn ảnh quy tích, tinh chuẩn chặn lại ở nhậm mộng hoa phía trước. Vành. Và Hai người giao kích, nhanh chóng như gió, theo một đạo nặng nề va chạm tiếng, Tiếu Lạc cùng nhậm mộng hoa đồng thời lay động thân thể. Tiếu Lạc chân phải sau bước ra một bước, giẫm lên mặt đất, sức mạnh to lớn cơ hồ chôn quá cực diện. Mánh liệt sau trùng sức mạnh bị miễn cưỡng ngăn chặn. Nhậm Mậu Hoa lúc trước không ngờ rằng Tiếu Lạc thực lực sẽ mạnh mẽ như thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể vụt vụt lùi về sau, cho đến thập bước ở ngoài mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Người nghĩ đánh nhau, tìm luận người. Tiếu Lạc liếc nhìn trên mu bàn tay bị Nhậm Mậu Hoa lợi trảo lấy ra tới một đạo nhỏ bé vết thương, có chút giận dỗi nói. Nhậm Mậu Hoa lúc này ngông cuồng cười ha ha, nhìn sững sốt cơ tư dinh nói, tự dĩnh. Thực lực của người này xác thực cũng không tệ lắm, có điều còn rất xa không đạt tới không treo chọc được trình độ. Ngày hôm nay ta liền để ngươi nhìn một cái, ta với hắn ai mới là thật đàn ông. Cười gan một tiếng, ánh mắt đột nhiên hàn, đạp bước cùng trùng, vài bước liền xuất hiện lần nữa ở Tiếu Lạc phía trước, hữu Quyền gào thét, cùng ra sung kích, đến thẳng Tiếu Lạc cổ. Vô hình. Đối mặt nhậm mậu hoa như sóng dữ vô bờ giống như hung manh tiến công, Tiếu Lạc hơi thay đổi sắc mặt, tấn dơ tay chặn lại, va chạm kịch liệt thanh sấm rền giống như nổ vang.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 hắn đề nghị này không ngoài là để tiếu lạc thất lạc đi nam nhân tôn nghiêm đặt đến để cơ tư dĩnh phỉ nổ mục đích nửa ngần sao? tiếu lạc lệnh khư một tiếng song trưởng dùng sức đem nhậm mậu hoa đẩy sắp xuất hiện đi nhậm mậu hoa lùi lại thân thể đống nhiên bay ra cái bất khả tư nghị chuyển ngoặt, mạo hiểm nhưng xảo diệu từ tiếu lạc song trưởng dưới tránh thoát thân pháp làm người thán phục sau đó đống nhiên xuất hiện tại tiếu lạc phía bên phải tay phải hoa móng kha kha cười gần hướng tiếu lạc trên mặt bắt được xuống chi rồi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 Cơ Từ Dĩnh kinh ngạc nhìn quỳ nằm trên đất tiếu lạc, mơ hồ có một cố dự cảm không tốt, Nhậm Mộng Hoa không thể nghi ngờ là đang không ngừng khiêu khích tiếu lạc nhẫn mại tính, hiện tại tiếu lạc chỉ sợ là tất cả nhẫn mại đều đã tiêu hao hết. Kèn keka. Tiếu lạc hai tay chậm dài năm nắm chặt nắm đấm, dùng sức nắm nắm, đốt ngón tay phát sinh từng trận vang lên giòn giã. Hắn đứng lên, xoay người mặt hướng Nhậm Mộng Hoa, lãnh đạm khuôn mặt tràn đầy ý lạnh, khoảng chừng trái phải gõ éo cổ, nhún vai một cái đầu, trở lại qua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 Vài tên NSA chiến sĩ theo bản năng đưa tay đón, có thể nhậm mậu hoa bay tới tốc độ thực sự quá nhanh, loại kia sung kích cảm giác giống như là một chiếc chạy nhanh đến ô tô như thế, bọn họ toàn lực đánh ra đi đón, kết quả nhưng như là một đống đứng chiếc lọ đột nhiên gặp một viên lăn lộn mà đến bảo lịnh sông tới, hoành một tiếng bốn phía đổ tới, đạn pháo giống như bay ra nhậm hoa mặc dù có bọn họ đốt đệm, nhưng vẫn là ở ngã xuống đất sau giường như mất khống chế ô tô giống như lăn lộn tiếp tục về đi ra ba, bốn mét mới dừng lại, y phục trên người khắp nơi mài hỏng.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 không quy củ không toa thuốc tròn, đặc biệt đối với chúng ta NSA tới nói, thì càng đến chú trọng điểm này. Đông Phương Sóc Vũ có lễ niệm nói. Cổ chiến quốc nhấc lên lông mày, sâu cho rằng ý gật gù, sau đó chuyển đề tài câu chuyện, ngươi nói quốc gia chúng ta đến cùng có bao nhiêu cái S cấp chiến sĩ. Không biết, nhưng khẳng định không ngừng chúng ta NSA này bà cái, quốc gia chúng ta nhưng là nhanh đạt đến 1.4 tỷ nhân khẩu, nhiều người như vậy ở trong khẳng định có rất nhiều thực lực mạnh mẽ chiến sĩ không có bị phát hiện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 Nếu như một lần hút vào quá nhiều, sẽ lập tức khiến người ta hôn mê, nếu như cứu trị trễ, còn có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh, nếu như trường kỳ hút vào, thì lại làm cho thân thể mỗi cái nội tạng công năng, chức năng, hàm chậm dài suy kiệt, dễ dàng bạo phát các loại bệnh tật. Tuy rằng đây là một mỹ nữ, nhưng là NSA bên trong chân chính quái vật, bị nàng nộ thương nhân số đã không xuống 100, là mỗi cái NSA thành viên nghe ngóng biến sắc nhân vật khủng bố. Độc nữ, ngươi trường nào thì trở về?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 phản phất giết người đối với nàng mà nói là một cái lại bình thường có điều chuyện tình, nhưng là núp ở phía xa một đám NSA thành viên nhưng là khuôn mặt thất sắc, tê cả da đầu, bọn họ tận mắt chứng kiến quá hóa thi phấn uy lực, so với H2SO4 đặc còn muốn bá đạo mạnh mẽ, rồi lại thần kỳ cực kỳ, nó chỉ có thể ăn mòn huyết nụ, sắc chết ăn mặc quần áo cùng mang đồng hồ đeo tay nhưng có thể bình yên vô sự. Một vẩy lên, liền xì xì xì búp lên khói trắng, hình ảnh kia quả thực là vô cùng thê thảm.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 Yêu Mị con mắt bẩy lên một tia nghi hoặc, có vẻ mê hoặc cực kỳ. Cổ Chiến Quốc cũng không có dấu nàng, ánh mắt quét về phía xa xa chính từng bước một hướng đi nhậm mộng hoa thon dài bóng người, nói rằng, khuôn mặt xa lạ kia chính là ta trước đề cập với ngươi người. Nha. Hắn chính là ở Giang Thành nhấc lên gió tanh mưa máu, tàn sát long tam khuê xảo huyệt cái kia diện. Phục Y nhân thon dài đầu ngón tay vô ý thức vùng đây, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một luồng nồng đậm hứng thú và hiếu kỳ, xem ra gầy yếu vô lực dáng vẻ.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 Tiếu lạc liếc nhìn dưới chân rễ rũa trở nên kịch liệt nhậm mẫu hoa, vào giờ phút này, tức giận cũng đã tiêu không ít, bình nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn không đối với nhậm mẫu hoa quá phận quá đáng. Quên đi, buông tha ngươi. Nói xong, đem chân từ nhậm mẫu hoa trên đầu lấy ra, còn không chờ nhậm mẫu hoa tức giận, hắn ngay sau đó một cước đá vào nhậm mẫu hoa ngực. Nhậm mẫu hoa cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị, cả người sát mặt đất trượt ra 6, 7 mét mới dừng lại há miệng.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 Đây quả thật là không phải cái gì ngoan thủ, nhiều lắm. Xem như là nho nhỏ trường phạt thôi. Diện tiên sinh, chúng ta đi thấy cục trưởng đi. Ở để NSA nhân viên cứu cấp lại đây đối với nhậm mở hoa tiến hành cứu trị sau, nàng mau mau tiến lên ngay tiếp, hy vọng chuyện này đến đây là kết thúc, không muốn lại khuyết đại. Ở NSA bên trong trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng là đổi giọng xưng hô tiếu lạc vì là diễn rồi. Tiếu lạc gật gù, dùng ngón tay, chạm đến một hồi trên mặt bị nhậm mở hoa thương tổn được địa phương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 Ở vào chiến sĩ đẳng cấp đỉnh cao nhất nhân vật nếu như phát sinh kịch liệt xung đột, khung cảnh này nên không thể nào tưởng tượng được đi, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn mất khống chế, đây là muốn bên trong cục phái ra vệ binh tới lấy xung phòng, thương quét, bắn thanh trường tiết đấu. Đương nhiên, bọn họ cũng đều lý giải Kim Cương đột nhiên chuyển biến, ở NSA bên trong, ngoại trừ lục nữ, không có vị nào chiến sĩ dám đối với Kim Cương bất kính, mà cái này gọi diệt Nam nhân tại Kim Cương nói muốn bảo vệ nhậm mẫu hoa sau còn đối với nhậm mẫu hoa ra tay.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 Giữ ở kim cương thủ đoạn, tinh chuẩn chặt lại. Ngươi nghĩ đánh, ta phục bồi, đừng với nữ sĩ si đánh. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Thú vị, ta phát hiện ta bắt đầu có chút yêu thích ngươi người này. Kim cương cười hì hì, cũng không tiếp tục che che giấu giấu Từ hắn nhìn thấy tiếu lạc triển lộ ra thực lực lúc bắt đầu, hắn liền xuống định chủ ý muốn cùng tiếu lạc tại so, không quan hệ nhậm mậu hoa, chỉ là như vậy một đối thủ để hắn cảm thấy không tên hưng phấn, huyết dịch cả người đều không cầm được sôi trào lên. Phèn.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 Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ khí thế của mảnh kim cương bạo giống một tiếng thủ thế chờ đợi thân thể đạp chân cất bước quay về Tiếu lạc bắn trụ mà đi nổ tung sát y đánh vỡ động lại khí chẳng tràn ngập toàn bộ sân huấn luyện chân của hắn pháp lệ tiểu ngắn ngủi mạnh mẽ mãnh liệt tốc độ nhưng cực kỳ nhanh chóng chấn động chân trợ huy lấy dương kỳ thế tiếng gào cuồn cuộn giống như một con thú hoang không có một chút nào đình chỉ Mua Thiết quyền phát động mãnh liệt thế tiến công với Tiếu lạc sắc mặt chìm túc.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 Kim cương tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, hắn nhất thời khó có thể phản ứng lại, chẳng qua là cảm thấy trong mắt lóe ra một đạo bóng người màu và nóng, chờ ánh mắt một lần nữa tập trung, lại phát hiện kim cương năm đấm đã tới gần ngực, không thể tránh khỏi, chỉ được hai tay giao nhau, bảo vệ ngực yếu điện. Về năm đấm đánh xuống, bạo ngược sức mạnh lấy vô cùng uy thế banh kích, đáng sợ kình phong hướng về bốn phía điên cuồng bảo phủ. Tiếu lạc cảm giác như là bị đầu xe lửa mạnh mẽ và chạm một hồi, thân thể cự chiến.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 chỉ sợ sẽ là một chiếc thiết giáp tạ cũng sẽ tán lạc khắp mặt đất linh bộ kiện đi. Tiếu lạc tiên sinh, cơ tư dinh đôi mắt đẹp trợ to, trong miệng lẩm bẩm hô một tiếng, không chấp một cái nhìn quỳ nằm trên đất không động đậy. Tiếu lạc nội tâm không nói ra được căng thẳng cùng lo lắng, mặc dù biết Tiếu lạc rất mạnh mẽ, có thể nhận chịu như thế một đòn, người sắt chỉ sợ cũng đến thương gân đẻ nén của ta. Diệt, người đứng lên cho ta, đừng nói cho ta người thì không được. Kim Cương thân thể khôi ngô đứng thẳng, giống như là một tòa thần linh, cả người kim quang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 Bước chân kinh doanh, màu da trắng nõn là loại kia làm cho nam nhân có thể sản sinh nguyên thủy dục vọng bưu vật. Cơ tư dĩnh sắc mặt trở biến, như giống như điện giật che mũi ngọc tinh xảo lui về phía sau ra bốn, năm bước, sợ hãi nhìn nàng. Cái khác NSA chiến sĩ cũng là khó có thể duy trì chấn định, sắc mặt trắng bệnh, cách phục y nhân rất xa, cả người nổi lên một tầng nổi da gà, nếu bản về nhất làm cho bọn họ sợ hãi nhân vật, kim cương đứng hàng thứ hai, chất độc này nữ mới phải số một, một thân kịch độc.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 Phẫn nộ. Phục y nhân cao lại suốt lông mày, lập tức hừ nhẹ một tiếng, không phản đối nói, phẫn nộ được, phẫn nộ cuộc chiến đấu này thì càng thêm thú vị rồi. Nàng một mình tiêu sái đến sân huấn luyện bên cạnh một khối dùng cho luyện võ đá tảng trước ngồi xuống, hai cái tiểu thanh xả phun ra màu đỏ tươi xà hạnh từ nàng rộng lớn cửa tay áo, mang xét bên trong bò đi ra, như là có linh tính tựa như ở trên tay nàng ngỗ lượng, sau đó nàng liền đem chơi này hai cái con vật nhỏ một tiếng không phát nhìn về phía sân huấn luyện. Như là một vị đang mong đợi diễn xuất, biểu diễn bắt đầu kháng giả, lông mi thật dài theo gió nhẹ nhàng vận động, lại phối hợp một. Thân y, xem ra rất giống từ cổ họa bên trong đi ra mỹ nữ. Nhưng một đám NSA chiến sĩ nhưng là nhìn ra tê cả da đầu, bởi vì này hai cái tiểu thanh xà tên khoa học là chúc Diệp Thanh, vật kịch độc, người một khi bị cắn bị thương, vết thương cục bộ sẽ xuất hiện kịch liệt đau đớn, đồng thời cấp tốc xương thành nhóm máu bong bóng, toàn thân xuất hiện buồn nôn, nôn mửa đầu trăng váng.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 nón tay cái trực tiếp chỉ về mặt đất khí toàn bộ sân huấn luyện bầu không khí trong nháy mắt đông lạnh thân cây trên đường nsa chiến sĩ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh đây là miệt thị đây là đối với kim cương biểu đạt miệt thị a Xong, nhìn dáng dấp việc này muốn càng náo càng lớn hơn rồi đúng như dự đoán kim cương mí mắt đột nhiên nhè nhẹ vẻ giận dữ hiển lộ vu biểu lúc này tiếu lạc di chuyển một tiếng kêu to chấn động toàn trường thân hình nổi lên thập bước nhanh chóng cuồng đạp sau khi hai chân đột nhiên giấm địa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 Vẹn. Chương 355, Hàng Long thập Bát trưởng. Ẩm. Bao trùm ở tiếu lạc trên người gạch thạch hướng bốn phía bắn tóe đi ra ngoài, cắt vàng phi dương, tiếu lạc một lần nữa đứng lên, y phục trên người tận rách, vết thương đầy dây, có thể vẻ này lệ khí nhưng càng thêm nồng nặc, hắn từng bước một đi tới cách kim cương xa mười mấy mét địa phương dừng lại, sau đó ngồi xếp bằng, triển khai dịch cân kinh điều tức nội thương. Không thể nếu để cho bọn họ đánh rơi xuống, mau phái vệ binh ngăn lại bọn họ.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 trái phải hoạt động một chút cái cổ, được, tiếp tục. Nói xong, càng là chủ động hướng tiếu lạc xông tới quá khứ. Nam, 6 mét bạo trùng sau khi đột nhiên nhảy lên trên không, nắm cầm hưu quyền vẽ ra một đạo hung hãn đến cực điểm đường vòng cung, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng tiếu lạc của hành mà xuống. uy thế chân thiên. Tiếu lạc như là thử lên răng nhan ngạ lang, khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn, một tiếng gào thét ở trong cổ họng lăn, hắn đồng dạng bạo trùng mà lên, ở người vây xem tiếng hít vào bên trong sông lên trường không cũng là một quyền nên tiếp mà lên, nam đấm giống như linh tinh nhảy lên không, phá tan tầng tầng không khí chính là cất trở, ầm ầm sung kích, với ảnh, làm người ra đầu tê dại tiếng va chạm ở cao 4 mét vô ích nổ vang, hai quyền đấu, hung hãn kình lực như báo táp giống như hướng bốn phía bao phủ quần cuộn, sức mạnh căn quái, hai người thân thể rung động, dường như gặp mãnh liệt va chạm, lan lộn mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài, có điều trước khi rơi xuống đất, hai người đều mạnh mẽ thay đổi trọng tâm, tứ chi chấm.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 Phục y nhân như cái chưa va chạm nhiều bé gái tựa như biểu ngôi tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó khoẹt miệng phát hoạ lên một vệ quyến rũ hình cung cười, trong miệng nàng chỉ, tất nhiên là Tiếu Lạc. Giống như bốn chân như giã thu giáng túi xuống ở tràn đầy cắt vàng trên mặt đất Tiếu Lạc cùng kim cương ngẩng đầu lên, che kín huyết sắt cùng chiến ý ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương, sân huấn luyện không khí đều ở bọn họ khí tràng bên trong động lại. Ken, chúc mừng túc chủ học tập hàng long thập bắt trưởng, tiêu Hào điểm mười vạn điểm. Tiếu Lạc trong đầu.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 Sau đó hô một tiếng hướng ra phía ngoài mạnh mẽ đẩy ra. Giống Nương theo một tiếng tuyên truyền rác ngộ rồng gầm, dợi núi lấp biển đại lực ở toàn bộ sân huấn luyện bên trong cuồn cuộn, mênh mông sức mạnh như nộ hải cuồng đảo bình thường đang sôi trào cuồn cuộn, bàng bạc trưởng lực như quần cuộn trừng giang, tựa như quần cuộn đại hà hướng về Kim Cương xung kích mà đi, ven đường khoáy động lên đầy trời cắt vàng. Kim Cương khuôn mặt biến sắc, này cô trưởng lực tuyệt đối không phải của hắn Kim Cương bất hoại thân thể có khả năng chống đỡ, rồi lại không thể tránh khỏi chỉ được cắn răng gắng gượng chống đỡ. Và anh, trường lực lấy phong bạo hình thức sung kích mà qua, như là bình hành ở mặt đất Long Quyền Phong, mang theo xé nát hết thẻ đáng sợ vì thế. Cùng phong thổi rối loạn tiếu là tóc, nhưng hắn thân thể nhưng như một cái cọc sắt như thế vững vàng đóng ở nơi đó. Thời khắc này, bóng người của hắn làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới vĩ đại cảm giác. a tại đây trường lực bên trong kim cương rốt cục khó có thể chống lại.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 tất cả những thứ này hắn đều hồn nhiên không để ý chỉ là nhìn chòng chọc vào tiếu lạc ngươi ngươi lại hội hàng long thập bát trưởng Vẹn. chương 356 độc nữ ra tay kim cương sở học kim cương bất hoại thần công xuất từ thiếu lâm hắn toán nửa cái thiếu lâm đệ tử ở học kim cương bất hoại thần công trước sư phụ của hắn liền từng đã nói với hắn ở võ học hàng long thập bát trưởng là hắn cái môn này ngạnh khí công khắc tinh bởi vì nó không phải thuần túy vật lý đả kích hùng hồn trưởng lực gần chứa kinh khủng nội kình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 Phục trưởng nhưng không hy vọng trong các ngươi bất luận cái nào bị thường, nên dừng lại, ta tuyên bố, các ngươi đánh ngang tay. Phục y nhân ngân linh giống như hiếp mắt cười lên, yêu mị con mắt thành nguyệt nha hình, xem ra thiên chân vô tà, hồn nhiên mỹ lệ. Đây là chúng ta chuyện, ngươi đừng nhúng tay, đi ra. Tiếu lạc lạnh lùng quát lên, chiến ý chính giải, hắn mới sẽ không cho nữ nhân này mặt mũi. Kim cương hút một hơi khí lạnh, hắn mặc dù là S cấp chiến sĩ, nhưng đối với phục y nhân nhưng là phi thường kiên kỵ, đây chính là độc vật à.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 Xác nhận không có sau khi liền lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Quan sát NSA chiến sĩ trên mặt cũng là cùng nhau biến sắc, đây chính là một cái kịch độc trúc diệp thanh A, nếu như nằm nhòi trên vai của mình dương màu đỏ tươi độc hậu, này tình cảnh chỉ tưởng tượng thôi liền một trận tê cả da đầu, đồng thời bọn họ cũng là tương đương buồn bực, phục y nhân là cái gì thời điểm đem mình sủng vật rắn độc phóng tới cái kia gọi diệt gia hỏa trên người, hoàn toàn sẽ không nhìn thấy A. Cơ tư dính lại khó mà chấn định, liều lĩnh vọt lên.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 tay trái vung lên, cường đại nội lực mang theo một luồng hơi ngạt hướng cơ tư dĩnh mãnh liệt mà đi. Bèn chương 357 lão nhân, c cấp chiến sĩ cơ tư dĩnh sao có thể gánh vác phục y nhân một đòn? nàng giống như ở vào cơn lốc cắt đứt tiền lớn diều, không bị khống chế về phía sau mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài, nội lực thêm hơi ngạt, té đập xuống đất sau, trong miệng liền phụt lên mà ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng khó thấy được cái điểm, cái chán cấp tốc bước lên chảy dòng dòng mồ hôi hột, ở tiếu lạc trong mắt.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 Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, Tiếu Lạc trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng uy manh khí thế, một tiếng sắc nhọn trường khiếu xét qua trường không, nương theo mạnh mẽ lực lượng phát tiết, căng thẳng thân thể đột nhiên vọt tới trước, như rời dây cung chi mũi tên nhọn, tựa như thoát tủ đẩy lão ưng, một trưởng mang theo sơn hô hải tiểu giống như sức mạnh, hướng phục ý nhân vai trái mạnh mẽ vút tới. Không hề có điểm báo trước làm khó dễ, ai cũng không nghĩ tới trên bả vai có mạng tiểu thanh xà nhìn chằm chằm Tiếu Lạc lại vẫn dám lỗ sọ, hơn nữa tập kích rất đúng giống lại còn là độc nữ. Đây là không muốn sống nữa sao? Những kia quan sát NSA chúng không khỏi hoảng sợ thất sắc, bị tiếu lạc cử động cho sợ đến vãi cả linh hồn. Đồng dạng, Phục Y Nhân cũng không nghĩ tới tiếu lạc lại dám không nhìn nàng tiểu thanh xà, tiếu lạc này đẩy dây bá đạo lực lượng bàn tay phải ở trong mắt nàng càng thả càng lớn, nàng cả kinh hoa rung thất sắc, thẳng thốt bận biểu đẩy ra một trường, cùng tiếu lạc bàn tay phải đấu cùng nhau. Vành, hai cỗ hung hãn sức mạnh va chạm ra một đạo tiếng vang trầm trầm.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 Đều có thể đưa cái này ra hỏa cho độc đến toàn thân chảy nùng thối giữa mà chết. mau gọi thầy thuốc. Cơ tư dĩnh nhẫn nhịn trên người đau, gian nan trùng NSA chiến sĩ cuồng loạn hô. Có người rất nhanh phản ứng lại, như một đạo tật phong hướng về NSA tổng bộ y tế nơi chạy đi. Chúng độc nữ độc, không có thầy thuốc cứu trị, coi như là S cấp chiến sĩ cũng phải đánh giam A. Tiếu lạc đứng tại chỗ, bàn tay phải tâm đen kịt một màu, hóa thành một luồng hắc khí, dọc theo cánh tay hướng tâm mạch lan tràn.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 khiến người ta thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng cũng lấy rất xác định chính là hắn chỉ là thành thạo đi, có thể tốc độ di động nhưng là kinh người, phảng phất xúc điệu thành thốn, một bước chính là mấy trượng cự ly xa. Tiếu lạc chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, nhìn chăm chú tập trung vừa nhìn, một gầy trơ cả xương lão nhân đột nhiên liền đứng ở mắt của mình trước mặt, khiến một đôi đôi mắt già mua vừa đủ cười tủi tiệm đánh giá chính mình. Lão nhân râu tóc bạc trắng, đầy mặt điêu khắc dài rìu xương gió nếp nhăn, mặc trên người một cái một mạc kiểu áo tôn trung sơn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 Đó là NSA Nguyên Lao cấp nhân vật, từ kháng chiến thắng lợi thành lập Tân Hoa nước bắt đầu, hắn cũng đã ở NSA, ông cụ, một thân võ công có thể dùng khủng bố để hình dung, là Liên Hoa quốc lãnh đạo cấp cao mọi người hết sức kính trọng lao tiền bối. Pen. Chương 358, trời đất tạo nên một đồi. Tiểu tử, sư phụ của ngươi là ai? Lão nhân chắp hai tay sau lưng, đôi mắt giản mua vận đục nhu hòa nhìn thiếu lạc, hắn tiếp theo nói bổ sung, dịch cân kinh cùng hàng long thập bát trưởng đều là Thiếu Lâm Tuyệt học.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 Cứ như vậy sẽ không tất lo lắng bại lộ hệ thống Không sai, không sai Ở NSA làm rất tốt Vì quốc gia hiệu lực là quan vinh Lão hủ yêu quý ngươi Lão nhân híp mắt tán thưởng nói Sau đó chuyển thân hướng NSA cửa lớn đi đến Hắn như cũng là chắp hai tay sau lưng chậm rãi cất bước Nhưng là thật sự như là xúc địa thành thốn Một bước chính là xa mười mấy trượng Chỉ chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người Hắn này giả nua mà vui mừng tiếng cười đã ở đi xa Tiếu lạc thở phào nhẹ nhõm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 Vẹn. Trường 359, bãi đậu xe phiên phức. May mà đối lập cũng không có duy trì quá lâu, cổ chiến quốc cùng Đông phương sóc vũ tách ra hai người, nói chuẩn xác, là đơn độc xin mời mở ra tiếu lạc, đối với độc không có kháng tính bọn họ là kiên quyết không dám đụng vào sở phục y nhân. Diệt, ngươi cùng ta là trời đất tạo nên một đôi, giữa chúng ta duyên phận là do thiên định, ngươi sớm muộn sẽ trở thành phu quân của ta. Phục y nhân đứng tại chỗ, như là thấy được tương lai hai người hỉ kết lương duyên hình ảnh tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt tràn trề lên ngây thơ nụ cười sán lạ. Kim cương lần thứ hai không nhịn được nhổ nước bọt. ta đi, chuyện này là sao mà, đánh đánh đột nhiên liền muốn người khác lấy thân báo đáp, vẫn chưa thể từ chối, điển hình nữ quyền chủ nghĩa. Mới vừa nói xong, cả người không nhịn được đánh tới một lạnh run, vừa ngẩng đầu, chỉ đón nhận phục y nhân này giống như là muốn giết người hung ác ánh mắt. Rời đi nở ta thời điểm, cổ chiến quốc cho tiếu lạc trang bị một chiếc xe hơi, chuyện kỳ giáo sư tám thì không thể đưa một chiếc khá một chút. Tiếu lạc liếc nhìn trước mặt màu đen SUV, một mặt ghét bỏ nói. Cổ chiến quốc vội ho một tiếng, xe này bán lẻ giá cả 16 vạn, là quốc sản trung thần xe, động lực cùng vẻ ngoài đều là nhất lưu, NSA gần nhất kinh phí căng thẳng, có thể cho ngươi làm như thế một chiếc ra dáng tòa cưới coi như rất tốt. Đúng vậy a đúng vậy à, vì cho ngươi phân phối một chiếc xe hơi, ta cùng lão cổ cũng phải ăn một tháng đất rồi. Đông Phương Sóc Vũ theo sát lấy nói rằng nhìn hai người này như chồng hát vợ theo cục trưởng Tiếu Lạc rất là bất đắc dĩ vốn là dự định chính mình mua một chiếc có điều nếu NSA miễn phí cho hắn xứng một chiếc hơn nữa vẻ ngoài cũng phù hợp hắn thẩm mỹ quan vậy thì tạm thời mở ra đi có một chiếc xe thay đi bộ dù sao cũng hơn không có tốt cơ tiểu thư nàng không có gì chuyện chứ đêm tước không có gì đáng ngại chờ nàng tu dưỡng một quãng thời gian lại liên lạc ngươi đúng rồi ta chỗ này cho ngươi cái tiểu nhiệm vụ Cổ Chiến Quốc nói tiểu nhiệm vụ Tiếu Lạc khẽ cau mày. "Đúng, tiểu nhiệm vụ." Cổ Chiến Quốc gật gật đầu, thật dài hô một cái khí đạo, mấy năm qua Hạ Hải kinh tế đang nhanh chóng phát triển, bởi vậy cũng sinh sôi ra rất nhiều vấn đề, tỉ như bán hàng đa cấp tổ chức, giống như là ruồi bâu lấy mật như thế ở Hạ Hải thịnh hành, lực lượng cảnh sát phá hủy rất nhiều ổ điểm, có thể bắt lấy đều là một ít không quan trọng gì nhân vật, nhiều hơn là bị tẩy não người bị hại, bán hàng đa cấp sau lưng bày ra người cùng với số một giám đốc chậm chạp không có xá lưới, Hạ Hải cục cảnh sát Cục trưởng nhiều lần hướng về chúng ta NSA tìm kiếm hiệp trợ, ta nghĩ nhiệm vụ này rất thích hợp ngươi đi chấp hành. Tiếu lạc không có hẹ răng, nói tới này bán hàng đa cấp, hắn liền nghĩ đến chính mình biểu đệ Đinh Trấn Vân. Đông Phương Sóc Vũ nói bổ sung, bán hàng đa cấp thủ đoạn là lò gập tiến cống lọ gìn, lò gập phát triển được càng nhiều, lọ gìn là có thể thu được càng cao thu nhập, thuộc về kinh tế lừa dối hành vi, không phải cái gì vấn đề nhỏ, tùy ý tiếp tục tiếp tục phát triển, có bao nhiêu người hội cùng người trong nhà trở mặt thành thu. Lại có bao nhiêu ít người không công làm lỡ chính mình tuổi thanh xuân, đem thời gian lãng phí ở này mịt mở giấc mơ phát tài bên trong, nó là nguy nước nguy dân vấn đề lớn. Là thời điểm đem nó nhổ tận gốc rồi. Ta nhận nhiệm vụ này có thể, nhưng có chút thủ đoạn hẳn không phải là lực lượng cảnh sát có thể tiếp nhận. Tiếu lạc nói, cái này không cần phải lo lắng, chúng ta nở ta làm việc đương nhiên với bọn hắn lực lượng cảnh sát không giống nhau, lúc cần thiết có thể hành xử một ít thủ đoạn phi thường, điểm này ta sẽ cùng cục cảnh sát sớm đánh thật bắt chuyện Cổ chiến quốc gật đầu nói, được, tiếu lạc nhắc lên lông mày, nếu cho hắn nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên không thể ràng buộc tay chân của hắn, đến thoải mái tay chân đi làm mới được. Trở lại tinh nguyệt loan khách sạn thời điểm đã là buổi tối, đi ngang qua một cái đường cái, nhìn thấy bên cạnh có một bán kẹo đông có nhỏ, liền thuận tiện dẫn theo cái trở lại, hắn không biết tô tiểu bối có thích hay không, nhưng hẳn là thích, tiểu hài tử không đều yêu thích loại này đồ ăn và sao. Màu đen chuyện kỳ giáo sư 8 cũng không có ở tinh nguyệt loan khách sạn đăng ký quá. Vì lẽ đó bị cấm chỉ đi vào, Tiếu Lạc chỉ được gọi điện thoại cho Tô Ly, để Tô Ly cái này nghiệp chủ trao quyền thông hành, xuống là trợ lý La Bình Hương, nàng nói cho Tiếu Lạc, Tô Ly vô một ngày quảng cáo, thân thể mệt mỏi, cho nên mới làm cho nàng xuống. Phía trước một loạt năm cái đều là tỷ mua chỗ trong xe, tỷ nói ngươi tùy tiện chọn một dùng để dừng xe là được. Trong bãi đỗ xe ngầm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế La Bình Hương chỉ vào phía trước năm cái chỗ đỗ xe nói rằng, Tiếu Lạc gật gù. Thành thục đem xe lái qua rừng tốt. Thiếu tiên sinh, xe này là ngươi ngày hôm nay mới vừa để sao. La Bình Hương sở sở ghép ra tự thân ghế dựa, tò mò hỏi. Ừ, dùng để thay đi bộ, xuất hành tương đối dễ dàng. Tiếu lạc cười trả lời. La Bình Hương nhìn chung quanh, đối với này chiếc xe mới thân thật là hiếu kỳ, ngồi thật thoải mái, hơn nữa tạp thâm rất nhỏ, vẻ ngoài xem ra cũng rất cao cấp khí quyển trên đẳng cấp, Tiếu tiên sinh ánh mắt không sai nha. Tiếu lạc chỉ là cười cợn không có đón lời của nàng cha, đẩy cửa xe ra đi xuống. Đang lúc này, hai cái thân mang hắc giả bộ uy mãnh đại hán ở bãi đậu xe lối vào xuất hiện, sau đó trên mặt mang theo không quen vẻ hướng bọn họ đi tới. Là Dương Hồng Chí bên cạnh hai cái bảo tiêu, bọn họ tới đây làm gì? Sau khi xuống xe La Bình Hương cũng phát giác được bọn họ, một chút liền nhận ra hai người này là Dương Hồng Chí bảo tiêu, đáy lòng hiện lên một luồng dự cảm không tốt. Hẳn là tìm ta phiền phải đi. Tiếu Lạc khẽ cười một tiếng. Lam Cầu quyết đấu để Dương Hồng Chí mất hết bộ mặt, mặt sau lại trực tiếp ra tay dạy dỗ Dương Hồng Chí một trận. Thẩm Khuynh Nghiên nói Dương Hồng Chí không phải cái người hiền lành, phái Bảo Tiêu tới thu thập hắn liền hợp tình hợp lý, không có gì hảo ý ở ngoài. Hai cái uy manh hắc trang, giả bộ Bảo Tiêu đi tới tiếu lạc trước mặt dừng lại, thân hình cao lớn để cho bọn họ có thể nhìn xuống tiếu lạc, một người trong đó lạnh lùng nói: "Tiếu Lạc tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến." Tuy nói dùng là là xin mời chứ Có thể trong lời nói giữa các hàng không có nửa phần khách khí ngựa khí, ngược lại là lộ ra một luồng mệnh lệnh. Ta để hỏi vấn đề, nếu như ta không đi với các ngươi sẽ như thế nào? Tiếu lạc nói. Hai tên bảo tiêu nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười, như là nhìn cá nằm trên thất thịt khinh bị dán mắt vào tiếu lạc. Nếu như ngươi không đi, vậy chúng ta liền đem ngươi đánh ngã xuống, sau đó đem ngươi kéo đi. Một gã hộ vệ khác đem đốt ngón tay khó lay chuyển đến vang lên kẹt kẹt, cười lạnh nói. Lại như kéo cho chết như thế. Hừ hừ hừ. Trước tiên nói chuyện tên kia bảo tiêu hừ cười bổ sung. Các ngươi không muốn làm bựa, nơi này là tinh nguyệt loan khách sạn, chỉ cần ta hô to một tiếng, trông coi bãi đậu xe bảo an sẽ lập tức chạy vào. La Bình Hương Kinh Hoàng nói. La Tiểu Thư, nơi này không có ngươi chuyện, người này đắc tội nhà chúng ta thiếu gia vậy hắn nhất định phải trả giá thật lớn mới được. Đừng nói là nơi này bảo an, chính là thiên vương lão tử đến, đến rồi, cũng đừng muốn bảo vệ hắn. A Tam nâng lên tiếng nói lạnh lùng nói. Hắn đưa ánh mắt một lần nữa định ở tiếu lạc trên người, ung dung hỏi, nói đi, là chủ động đi theo chúng ta đây, vẫn để cho chúng ta đem ngươi. Âm thanh im bật đi, bởi vì tiếu lạc đột nhiên ra tay, một cước đá vào hắn đồng bạn ngực. Hắn chỉ cảm thấy một luồng kinh phong gào thét tút mặt, sau đó lại nghe được một tiếng hét thảm, đồng bạn của hắn A Tứ giống như là gặp hạng cân nặng xe tải xông tới, thân thể lăng không về phía sau mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, đập xuống ở xa năm 6 mét kiên cố trên mặt đất qua một tiếng đem buổi tối ăn đồ ăn đều cho phun ra ngoài, đến cuối cùng mũi lại vẫn ra bên ngoài chảy máu. Pèn. chương 360, cảm động. A Tam cả người đều kinh ngạc ngủ ở, làm sao cũng không nghĩ tới tiếu lạc lại đột nhiên ra tay, hơn nữa sức mạnh hội như thế biến thái, một cước liền đem hắn đồng bạn A Tứ cho đá bay, A Tứ cân nặng nhưng là có một bách hơn 60 cân A, cứ như vậy đá bay, đó là trong phim ảnh đại lực kim cương chân sao. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, Bởi vì tiếu lạc đệ nhị chân lúc này bay thẳng đến hắn đã tới, hắn phản xạ có điều kiện song trưởng đẩy ra tiến hành phòng thủ, nhưng khi song trưởng cùng tiếu lạc đế dày đụng chạm chớp mắt hắn liền hối hận đến ruột đều thanh, này sức mạnh quá hung mánh cùng bá đạo, cảm giác giống như là một con trâu hoang sông tới ở song trưởng của hắn trên, hai tay run rẩy giữ dội, mà hậu thân khu liền không bị khống chế bay về đằng sau. Vâng nương theo một tiếng vang trầm thấp, kẽ dứt cách ra từ không xa trên đất, đau nhức bao phủ, hét thảm không thôi. La Bình Hương xem sững sờ, con mắt trợn trừng lên, giống như là gặp được cái gì không thể nào hiểu được chuyện vật. Nàng đây là lần thứ hai nhìn thấy Tiếu Lạc ra tay rồi, vẫn như cũ vẫn là như vậy chấn động. Giúp ta nắm một hồi. Tiếu Lạc đem trong tay kẹo đông đưa tới trước mặt nàng. La Bình Hương trừng mắt nhìn phục hồi tinh thần lại, cơ hồ liền suy nghĩ cũng không suy nghĩ, hai tay nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí một cầm. Sau đó nàng liền nhìn thấy không có gì một thân nhẹ Tiếu Lạc sắc mặt lạnh lùng, sải bước đi tới. Đón lấy toàn bộ dưới bãi đậu xe liền vang lên này Hai tên bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết Tiếu lạc hướng bọn họ trên người mỗi đặt xuống một quyền Thân thể của nàng sẽ theo rung động một hồi Sau đó lên cả người nổi da gà Đến cuối cùng cũng không dám nhìn Bởi vì quá thảm Này hai tên bảo tiêu mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xương thành đầu heo Đừng Đừng đánh Chúng ta Chúng ta đầu hàng A Tam nhẫn nhịn không được loại này khốc liệt bị đánh phương thức Một đứa thức tráng hán càng là rơi lệ Hán Trùng Tiếu Lạc cầu xin, ta xương sườn đều nhanh, đều sắp bị ngươi cắt đứt, van cầu ngươi đừng đánh. A Tứ hiện tại nằm trên đất từng ngụm từng ngụm thở dốc, mặt xương phủ trướng thành đầu heo, bị đánh đến không còn lại bao nhiêu khẩu khí, gần như hôn mê. trách các ngươi vận may không tốt." Tiếu Lạc thản nhiên nói, sau đó lại là một quyền hướng A Tam trên mặt đánh dưới mới bung lỏng ra A Tam cổ áo. Tâm tình thoải mái có thêm. Nơ Sát tổng bộ một nhóm, để Tiếu Lạc khỏi nói có bao nhiêu biết. Mà lúc này A-Tam A-Tứ vừa vặn tới gây sự, vì lẽ đó bọn họ liền thuận lý thành trương thành tiếu lạc hạ giận bao cát. Đương nhiên, tiếu lạc cũng không có hạ tử thủ, đều là một ít ra thịt thương, không có thương tổn gần đẻ nén cốt, nằm trên giường giải lao cái bốn, năm ngày cũng không sao đáng ngại. Trở lại chuyển cáo thiếu gia của các ngươi, lần sau phái điểm người có thực lực đến đảm nhiệm bao cát, tốt nhất là ở tâm tình ta không tốt thời điểm đến, như vậy ta sẽ cảm tạ hắn, bằng không ta chỉ sẽ rất khó chịu, một khi khó chịu. Ta sẽ tự mình tìm đến cửa, đem hắn nắm bắt đến làm bao cắt luyện một chút. Tiếu lạc cư cao lâm hạ liếc nhìn bọn họ, dương hồng chí như vậy thiếu gia nhà giàu còn không có tư cách để hắn nổi giận, giống như là một con con rùi như thế bay tới bay lui, chỉ cần con rùi này không để hắn khoan dung không xuống, hắn là không có hứng thú đi để ý tới. Phải, phải. A Tam bưng rắt đồng thời phù thùng bộ mặt, gật đầu liên tục, nhìn Tiếu lạc ánh mắt tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Tiếu lạc chuyển thân, đi trở về đến xe của mình trước từ trong xe lấy ra một bình nước khoáng, vặn ra cái nắp rót nước rửa tay, cảm thấy sạch sẽ sau khi mới đem cái tiêu kẹo đông từ La Bình Hương cầm trong tay về, cũng nói một tiếng cảm tạ Ha ha, không cần cảm ơn. La Bình Hương rất là không tự nhiên cười trả lời một câu, nàng còn không có từ tiếu lạc đơn giản như vậy thô bạo đối phó Dương Hồng Chí hai tên bảo tiêu chuyện thực bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút nằm trên đất thống khổ thân, ngâm hai người, trong lòng nói một tiếng, đây cũng quá tàn bạo đi mà yên tâm bước đuổi tới Tiếu Lạc, cảm thấy nơi này thật sự là thật là đáng sợ, ngược lại là cảm thấy chế tạo này hình ảnh đáng sợ Tiếu Lạc có cảm giác an toàn. Tiếu Lạc chưa có trở về chính mình nhà trọ, mà là đi trước tô ly nhà trọ. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy đến đại sảnh trên ghế salon, một tịnh lệ bóng người chính nghiêng người dựa vào, ngay phía trước to lớn trên màn hình TV bày đặt tông ảm, dẹ gì phim hoạt hình, kéo cao thanh ti, duyên dáng trắng non gáy ngọc, chỉ cần là một nghiêng người cũng làm người ta mơ màng và ngàn không phải tô ly là ai tiểu nha đầu tô tiểu bối tựa sát nàng ngồi hoàn toàn tập trung vào tiến vào phim hoạt hình bên trong nội dung vở kịch một đôi như ngọc thạch đen con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn có điều tiểu nha đầu hình như có tâm linh cảm ứng tựa như ở tiếu lạc vào cửa sau nàng liền xuống ý thức hướng phía cửa phương hướng nghiêng đầu lại thấy là tiếu lạc liền lập tức từ trên ghế sa lông nhảy xuống mở rộng ra tay nhỏ trong miệng hô ba ba hướng tiếu lạc chạy gấp tới tiếu lạc ngồi sồn xuống, xuống chờ nàng lại đây ôm ấp chính mình Ba ba, đây là cho bối bối sao. Tô tiểu bối rất nhanh chú ý tới tiếu lạc trong tay kẹo đông. Tiếu lạc gật gù, đúng, mua cho ngươi. Cảm tạ ba ba. Tiểu nha đầu mừng rỡ tiếp nhận kẹo đông, trương khai miệng nhỏ liền đắc ý bắt đầu ăn, thành cài yên tình ăn kẹo tiểu mỹ nhân. Tô ly lúc này đi tới, hoan tiếu lạc một chút, sau đó đừng cho nàng mua loại này không vệ sinh gì đó ăn. Yên tâm, sẽ không thường thường. Tiếu lạc thân mật sờ sờ tô tiểu bối đầu quả dưa. Tô Ly tựa hồ cũng không làm sao phản đối Tô Tiểu Bối ăn kẹo đồng, sau đó liền rời đi chỗ khác đề tài, ngươi ngày hôm nay mua xe rồi hả? Ừ. Tiếu lạc cùng Tô Tiểu Bối chuyển động cùng nhau, có chút hứng hở trả lời Tô Ly vấn đề. Tô Ly lại hỏi, xe gì? Tỷ, là chuyện kỳ, xe tính năng cũng không tệ lắm, vẻ ngoài xem ra rất cao cấp trên đẳng cấp. La Bình hương chen vào một câu nói. Quốc sẵn đi, cũng là, lấy năng lực hiện tại của hắn. Cũng chỉ có thể khai khai loại giá này vị xe. Tô Ly cô y phung thứ một câu. Kết quả lại phát hiện tiếu lạc trên mặt một chút sóng lớn cũng không có. Điều này làm cho nàng rất là nghiến răng nghiến lợi. Cái này cướp đi nàng đầu đêm nam nhân. Bây giờ còn là chồng của nàng nam nhân. Làm sao liền một điểm lòng cầu tiến đều không có. Lẽ nào tùy tiện có một chiếc xe mở đã biết nghỉ sao. Ở treo song tô tiểu bối sau. Tiếu lạc liền đứng dậy muốn trở về chính mình nhà trọ rồi. Tô Ly đương nhiên sẽ không lưu hắn chỉ là hỏi hắn một câu ăn cơm tối không có được ăn qua kết quả sau nàng liền tiếp tục ngồi ở trên ghế sa lông tẹ nhặt cầm lấy một quyển sách nhìn lại thân là một người nghệ sĩ nàng đến không ngừng học tập tiến bộ mới có thể cùng được với xã hội thủy triều trở lại chính mình nhà trọ sau tiếu lạc không khỏi sửng sốt hết thảy địa phương đều bị quét tước quá một lần sàn nhà cũng kéo đến sạch sành xanh, hắn dùng máy giặt giặt sạch chuẩn bị trở về đến sau mới treo ở trên ban công hong khô quần áo cũng đã sớm treo lên mặt khác Này to lớn hai tầng tủ quần áo, đổ đầy mới tinh ý phủ, ca gia vạc, giày da, chính trang cùng quần áo thể dục chia làm hai cái bộ phận. Không cần nghĩ, đây nhất định là Tô Ly chuẩn bị cho hắn. Chẳng biết vì sao, tiếu lạc đột nhiên có loại nhà ấm áp, toàn bộ nhà trọ không hề lạnh lạnh, mà là có thêm một phần ấm áp khí tức Lúc này thử mấy bộ, vô cùng với vạn, hơn nữa còn đều là hắn thích phong cách, muốn nói không một chút xúc động đó là không thể nào, tuy rằng Tô Ly đối với hắn chưa từng có sắc mặt tốt.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 Mỗi một màn cũng là xúc động tâm linh, phảng phất phát sinh ở hôm qua đồng dạng. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, tô tiểu bối như thường ngày chạy tới tại ngoài cửa lớn dùng tay nhỏ bên cạnh đập cạnh cửa hô tiếu lạc an điểm tâm. Mở cửa, liền thấy tô tiểu bối cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu ăn mặc xinh đẹp y phục, như cô công chúa nhỏ giống như duyên dáng yêu kiều tại cửa ra vào. Lần này là hai người, tại tô tiểu bối phía sau còn đứng một tên nam sinh, là một khuôn mặt xa lạ, nhuộn không phải chủ lưu tóc vàng, mang theo đ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 Ngươi hốc toàn cước. Tiếu Lạc trong đầu hồi ôn một lần, lúc ấy đi Tô Ly Mâu thân nhà thời điểm giống như nghe Tô Ly nói qua một lần em trai nàng danh tự, cái này cẩn thận một lần nghĩ, liền lập tức liền nhớ ra rồi, Tô Sáng Nghiệp. Hừ, thính ngươi có chút nhãn lực sức lực. Tô Sáng Nghiệp gật gù đáp ý, đánh giá Tiếu Lạc một chút, cao mày nói, dung mạo ngươi cũng không thế nào xoay a, khí chất còn không có ta tốt, thì ta thế nào liền lựa chọn ngươi, bất quá cũng cũng tạm được đi, so dương hoành chí tên rác rưởi kia nhất định là hiu thắng. Đây coi như là tán thưởng sao. Tiếu lạc không biết nên làm thế nào biểu lộ, thế nào nhìn, tên trước mắt này cũng là một bộ rất chảnh rất dám thối dáng vẻ. Đúng rồi, ngươi hội cái gì? Tô sáng nghiệp đột nhiên tò mò hỏi, nhảy disco có thể hay không, đua xe có thể hay không, kiếm đạo đâu? Đang hỏi thời điểm chính mình nhưng lại trước này lên, khoa tay múa chân, không ngừng khoa tay. Tiếu lạc lắc đầu, sẽ không. Dù cho hội hắn cũng nói sẽ không, lừa nhắc cùng gia hỏa này thông đồng làm vậy. Tô sáng nghiệp lúc này liền gương mặt xem thường, chực chực lắc đầu, xem ra cùng ta dung nhập không đến một người a. Ngươi nói ngươi cưới tỷ ta, có thể hay không học một chút đồ vật để lấy lòng ngươi em vợ, coi như sẽ không ngươi cũng nên nói biết. Sau đó lén lén đi học, dạng này chúng ta mới có tiếng nói chung biết rõ không? Ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt rất vàng. Nếu không phải là tỷ ta để cho ta cùng ngươi quen thuộc quen thuộc, tiểu gia ta mới lười nhắc cùng ngươi phế nhiều. Như vậy lời nói, tiểu cứu cứu, ba ba cái gì đều biết. Tô tiểu bối không vui, ngẩng đầu điếu la hét cái miệng nhỏ nhắn vì tiếu lạc nói chuyện. Tiểu công chúa, hắn nhìn tướng mạo điển hình chính là một bất học vô thuật người a, trừ bỏ sẽ làm tỷ ta, cái khác cái gì cũng sẽ không. Tô sáng nghiệp ngồi xuống, nghiêm trang đối với tô tiểu bối thuyết giáo đạo. Làm tỷ ngươi, ta. Tiếu lạc kém chút nhịn không được đem ra hỏa này cho một chân đã bay, cùng chương đại sơn một cái tính tình, lời gì đều dám nói ra. Đi đến tô ly nhà trọ lúc, Lý A-Z đã đem sớm chút chuẩn bị tốt bưng đến trên bàn cơm tỷ ngươi tìm cho ta tỷ phu căn bản là cùng ta dung nhập không đến một người đi ta không có khả năng cùng hắn hòa mình sau này vẫn là cắt qua cắt lận nhau đừng quấy rầy tô sáng nghiệp mới vừa vào cửa liền lớn tiếng ồn ào phàn nàn tô ly khuôn mặt đỏ lên bởi vì tô sáng nghiệp dạng này một ồn ào tiếu lạc há chẳng phải sẽ biết là mình để cho tô sáng nghiệp cùng hắn nhiều làm quen một chút ta ngay sau đó quyệt miệng một cái dương cả giận nói ngươi sáng sớm gọi bậy trách móc cái gì Là không phải là không muốn tháng này tiến tiêu vặt. Nghe lời này một cái, tô sáng nghiệp lập tức liền sợ, cùng một cái quả bóng xì hơi một dạng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, rồi sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, không nói tiếng nào yên lặng ăn xong rồi bữa sáng. Tiếu lạc ôm tô tiểu bối phía sau đi tới, đem tô tiểu bối đặt ở nàng dành riêng vị trí bên trên sau liền tại ngồi xuống một bên. Ngầm đầu nhìn về phía tô ly, cười nói, những cái kia quần áo, tạ ơn. Tô ly nhìn hắn một cái, lạnh như băng nói, không cần Rồi sau đó lập tức chuyển đổi đề tài, ăn điểm tâm đi, đã ăn xong ta có làm việc phải bận rộn, tô tiểu bối hôm nay liền giao cho các ngươi hai cái chiếu cố. Giao cho chúng ta hai cái chiếu cố. Tỷ, ngươi có lầm hay không, ta sẽ không mang tiểu hải. hơn nữa ta lát nữa còn muốn đi thượng kiếm đạo đảo tạo khóa đây, không có thời gian. Tô sáng nghiệp giống như là mẹo bị đạp đuôi, phản ứng cực lớn. Ba ba bồi ta là có thể, ta mới không cần tiểu cứu cứu bồi. Tô tiểu bối cầm thìa hút cháo. Uống đến cái miệng nhỏ nhắn chung quanh cũng là, tô sáng nghiệp không thích theo nàng, nàng cũng liền lập tức đánh trả, không muốn tô sáng nghiệp bồi. Tô Ly đến rồi tính tỉnh, lạnh rên một tiếng đối với tô sáng nghiệp đạo, cái này không có thương lượng, mặc kệ ngươi có cái gì sự tình đều tạm thời buông xuống. Còn nữa, đừng cho là ta không biết ngươi lên kiếm đạo đạo tạo khóa mục đích là cái gì, liền cái kia xấu xa mục đích, ta đều không có ý tứ cho ngươi nói ra. Cái gì xấu xa mục đích, ta đây không phải tại cho ngươi tìm kiếm em dâu nhà đây là chính sự được không rồi? được được được, ta đáp ứng, ta đáp ứng chiếu cố tiểu công chúa còn không thành nha, nhưng ta có một cái điều kiện. tô sáng nghiệp dối ra một cái ngón trỏ, thận trọng đưa yêu cầu. giảng. tô ly cúi đầu xuống hút cháo. trên xe của ta lần tại sói hoang sơn tranh tài thua, nguyên kêu trầm khinh nghiên giúp ta thắng trở về. tô sáng nghiệp nói. tô ly cầm chén đũa buông xuống, ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hắn, đè nén một cô phẫn nộ, đây là lần thứ mấy. Thứ, lần thứ ba, tô sáng nghiệp rụt cổ lại, bất an túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, phía trước hai lần đều giúp ngươi thắng đã trở về, ngươi một chút giao hấn đều không hấp thụ, lại còn cùng bọn hắn đua xe, đầu óc ngươi là nước vào sao. Tô Ly giận không chỗ phát tiết, nàng hiện tại xem như biết rõ ra hỏa này tại sao như thế sớm đến đây, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, nhìn tới đây chính là tìm đến nàng nguyên nhân chủ yếu đi, bạn tốt của nàng chẩm khuyên nghiêng kỹ thuật đua xe là nhất đẳng cao thủ phía trước hai lần đều giúp nàng cái này bất thành khí đệ đệ đem thua xe thể thao cho thắng đã trở về. Tỷ, quá tam ba bận, quá tam ba bận à, ta phát thệ, lần này chỉ cần giúp ta thắng trở về, ta lại cũng không cùng bọn họ đua xe. Tô sáng nghiệp vươn tay ra lời thề son sắt phát thể nói. Lần này đừng mơ tưởng, thua thì thua, sau này xuất hành an vị tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ cho ngươi tiền mua mới. Tô ly ly cũng không nghĩ để ý đến hắn, tiếp tục ăn bản thân sớm chút. Diếu Lạc ở một bên không nói một lời, giống như là không nghe thấy đối thoại của bọn họ, an bản thân phần kia bữa sáng, thỉnh thoảng cùng bên cạnh Tô Tiểu Bối hô động một lần. Sau đó ở tại bọn hắn nói xong sau khi, hắn mới hỏi một câu, tại sao muốn hai chúng ta chiếu cố, ta một người liền có thể chiếu cố tốt tiểu bối. Tô Ly ngẩng đầu, lấy loại kia không muốn giải thích ánh mắt nhìn xem hắn, ý là đối với sắp xếp của ta ngươi e rằng điều kiện tiếp nhận. Tô sáng nghiệp vì có thể lệnh nọ Tô Ly, vội ho một tiếng khiển trách, ngươi xem ngươi người này Tỷ ta an bài chính là thiên lý, nàng nói cái gì chính là cái gì, ngươi thế nào như vậy nhiều vấn đề, mười vạn cái tại sao à. Trưng 362, trương trạc đàng hoàng nói năng bậy bạn. Tiếu lạc cũng không có cự tuyệt tô ly thỉnh cầu, dù sao hắn gần đây không có chuyện gì, hơn nữa trước kia cũng đã đáp ứng tô tiểu bối mang nàng đi sân chơi chơi. Hôm nay khí trời tốt, vừa vặn thực hiện phía trước hứa hẹn, về phần tô ly tại sao muốn để tô sán nghiệp cũng đi theo, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chẳng lẽ là thật muốn cho hắn cùng em vợ Tô sáng Nghiệp thật tốt làm quen một chút? Điều này có thể sao? Nghĩ không ra liền lười đi nghĩ, Tô sáng Nghiệp cũng không để cho hắn cảm thấy phản cảm, nhưng lại cảm thấy gia hỏa này thật thú vị. Không thể nào, người thế nào như thế keo kiệt, mở loại này liền 20 vạn cũng chưa tới cấp thấp xe, vậy ta còn ngâm cái cọng lông nữ a Không được, ta phải gọi tỷ đem nàng chiếc phe ra gì kia chìa khóa cho ta. Đi đến bãi đỗ xe, trông thấy tiếu lạc xe là chuyện kỳ. Tô sáng nghiệp lúc này liền xoay người chuẩn bị nhà trọ, hắn đi thượng kiếm đạo đào tạo khóa, đó là bởi vì có cái hắn trung y nữ Hải cũng ở đó, trước kia hắn xe bèn vẫn còn ở thời điểm liền hàng ngày lái đi khoe khoang, hiện tại đổi thành một cố quốc sản giá thấp vị xe, hắn cũng không dám ra ngoài hiện tại kiếm đạo quán. Bất quá đi chưa được mấy bước hắn liền dừng lại, quay người đi trở về, bởi vì trong óc của hắn đột nhiên hiện lên bị tô ly chỉ cái mùi mắng hình ảnh, phải biết chính hắn thua mất xe bèn lúc này lại đi muốn phe ra di chìa khóa không bị mắng gần chết mới là lạ. được rồi, chuyện kỳ liền chuyện kỳ đi. mặt lệnh nam, gia đình của ngươi địa vị quá thấp, cảm giác giống như là tỷ ta bao dưỡng tiểu bạch kiểm. ngươi cần phải cố gắng ủng hộ a, tranh thủ một ngày kia mạnh mẽ lên, đem tôn nghiêm của nam nhân cho một cổ nào cho hết kiếm lại. tiểu gia coi trọng ngươi a, nữ trọng tâm trường vỗ vỗ tiểu lạc bả vai, mặt lệnh nam là hắn cho tiểu lạc lấy ngoại hiệu. ta tận lực a. tiểu lạc nhấc nhấc lông mày, cười cười nói. tô tiểu bối nghe không hiểu. Chỉ là mở to một đôi như ngọc thạch đen mắt to chữ, thỉnh thoảng nhìn xem Tiếu Lạc, thỉnh thoảng nhìn xem Tô Sáng Nghiệp, cuối cùng nhất gãi gãi quay hàm, lộ ra một cái chăm bề không thể biết thuần chân biểu lộ. Mặt lệnh nam, chúng ta đi trước kiếm đạo quán, buổi chiều lại bồi tiểu công chúa đi sân chơi. Ngồi lên xe sau, Tô Sáng Nghiệp liền đem kế hoạch hôm nay nói ra. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta một người bồi tiểu bối là được. Tiếu Lạc nói, Tô Sáng Nghiệp một hơi bắt bỏ, cái kia thế nào được, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Ta đều đáp ứng ta tỷ, lại nói, tiểu công chúa mặc dù quản ngươi kêu ba ba, có thể ngươi thủy chung là ngoại nhân, không có liên hệ máu mủ, dung mạo của nàng như vậy đáng yêu, vạn nhất ngươi bán đứng nàng làm thế nào? Tiểu lạc. Tiểu cứu cứu liền sẽ nói bậy, ba ba thế nào khả năng bán đi bồi bối? Tiểu nha đầu vì tiểu lạc kêu oan, Nha đầu ốc, ngươi còn nhỏ không hiểu được xã hội hiểm ác, ngươi không nhớ rõ, ngươi lên lần đi gian thành, không còn kém điểm bị người xấu bắt cóc đi thôi à? Tô sáng nghiệp hai tay khoanh đặt ở trước ngực, thoạt nhìn như là cái người từng trải tựa như lao đạo nói. Tiểu nha đầu nhất thời không biết nên nói lời gì đến phản bác, ngẩng đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem hắn. Nghe tiểu cứu cứu chuẩn không sai, mẹ ngươi gọi ta tới cũng là ý tứ này, sợ ngươi bị người bắt cóc chạy, ngươi muốn là bị người bắt cóc chạy, địa cầu đều sẽ hủy diệt có biết hay không. Tô sáng nghiệp vỗ vô đầu nàng nói ra. Tiểu nha đầu lắc đầu, nghe được như lọt vào trong sương mù, không hiểu. Không hiểu cái kia tiểu cứu cứu liền giải thích cho ngươi nghe, ngươi lừa chạy, mẹ ngươi có phải hay không đến khắp thế giới tìm ngươi đi. Tô sáng Nghiệp nói, Ấn, tiểu nha đầu trọng trọng gật đầu, mẹ ngươi khắp thế giới tìm ngươi, nàng liền không có thời gian đi điện ảnh, ra album, quay quảng cáo, cũng không thời gian phát mịt rồi lòng hình. Mẹ ngươi có hơn 70 triệu fan hâm mộ, những cái kia fan hâm mộ thời gian dài không gặp được mẹ của ngươi tác phẩm cùng động thái, cái kia đều sẽ nổi điên biết rõ không, một khi nổi điên.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 cuối cùng dẫn đến hủy diệt, trở thành trong vũ trụ một hạt bụi. Cái này rất kinh khủng à? Cho nên để an nguy của địa cầu, ngươi ngàn vạn lần chớ bị ngọn. Tô sáng nghiệp thiên nam địa bắc nói bậy, mấu chốt là tô tiểu bối nha đầu này còn nghe lọt được. Sâu để ý, trịnh trọng gật đầu một cái dưa. lái xe tiếu lạc kém chút bị chọt cười, Cái này tô sáng nghiệp miệng lưỡi dẻo quẹo công phu cùng trương đại sơn thực sự là có thể liều một trận. trương đại sơn là thô bị nói bậy, mà ra hỏa này lại là nghiêm trang nói năng bậy bạ. mặt lạnh nam. Ngươi tất nhiên cùng ta tỉ linh chứng, liền nên cho nàng xử lý cái phong phong quang quang hôn lễ, mặc dù tỉ ta là minh tinh, có thể minh tinh cũng là người, kết hôn loại này nhân thân đại sự há có thể qua loa. Tô sáng nghiệp đem thoại để chuyển đến tiếu lạc trên người. Tiếu lạc cười không nói, đối với sự kiện này, hắn không phát biểu bất kỳ ý kiến, hắn và tô ly kết hợp không phải ngươi tình ta nguyện, không nói tô ly, chỉ nói hắn, đối với linh chứng kết hôn là bại sích, cử hành hôn lễ coi như xong, không chừng ngày nào tô ly liền gặp yêu nàng người sau đó hai người đem cưới trốn xa đại đạo chỉ lên trời cất đi một bên ai cũng không dây dưa ai tỷ ta nhìn người ánh mắt vẫn đủ chuẩn không có lựa chọn dương hoành chí tên rác rưởi kia ta tại sàn đêm đều thấy qua dương hoành chí nhiều lần trốn ở trong góc liền bỏ tiền nhường nữ nhân phục vụ cho hắn thuần túy chính là nhất biến thái cũng liền mẹ ta ngốc không rồi chít chít bị bề ngoài của hắn lừa gạt cho là hắn là cái ưu tú công tử ca cũng không nghĩ một chút chính nhân quân tử lại thế nào hội giật dây nàng cho nữ nhi của mình dưới xuân giường nói người kia cặn bã là cầm thú súc sinh đều không đủ. tô sáng nghiệp nói rất nhiều, hắn đối với đầu đôi sự tình từ mẫu thân hắn nơi đó đã hiểu được, tuy nói cảm thấy mình lao tỉ cùng một chuyện nghiệp không nam nhân thành công kết hôn quá hoang đường, hơn nữa môn bất đương hộ không đúng, có thể chí ít không có bị dương hoành chí đầu kia súc sinh cho trà đạp. đây là đáng giá vui mừng. ta và chị ngươi một ngày nào đó hội kết thúc quan hệ như vậy. Tiếu lạc nói, tô sáng nghiệp dựa vào trên ghế ngồi, trầm mặc chốc lát sau đạo, có lẽ vậy. Nàng cũng liền tư tưởng truyền thống, đầu góc một cái dây cùng, chờ ngày nào nàng nghĩ thông suốt, cảm thấy dạng này hôn nhân quan hệ quá hoang đường, nàng liền sẽ chủ động cùng ngươi giải trừ, dù sao trong mắt của ta, ngươi là không xứng với tỷ ta, bất quá giống nàng như thế nữ nhân ưu tú, cả nước cũng không bao nhiêu cái nam nhân có thể xứng với nàng. Ngươi nhưng lại thấy vậy rất thấu triệt. Tiếu lạc cười nói, tô sáng nghiệp đạo, ngươi nghĩ nhiều, ta đều là nói bậy bạ, một hồi đông một hồi tây. Có đôi khi ngay cả chính ta đều không hiểu rõ bản thân logic. Đã nhìn ra, Tiếu Lạc chuyên chú lái xe, không có đón hắn lời nói gốc dạ. Tô Sáng Nghiệp là cái miệng không ở không được chúa, trên xe liền cùng bên cạnh Tô Tiểu Bối hỗ động đứng lên, giảng một chút hài hước cho cười cùng đầu góc đột nhiên thay đổi, trong xe liền tràn ngập Tô Tiểu Bối cái kia thuần chân dục dở hoan thanh tiểu ngữ. Tô Tiểu Bối không ghét gia hỏa, Tiếu Lạc cũng là không ghét, tương phản, còn cảm thấy Tô Sáng Nghiệp gia hỏa này rất khôi hài, lắm lời rất.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 Một cỗ màu đen hạ lì xe máy lái tới, đại bài lượng tiếng mổ tợ như tiếng sấm bàn cồn cuộn. nó tại tiếu lạc chuyện kỳ xe bên trái dừng lại, các loại đèn xanh sáng lên lúc lại thông hành. Bởi vì đối phương xe máy khá hay, tiếu lạc không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cưới ở phía trên là một cái giữ lại dâu quai nón, đeo kính mắc người ngoại quốc, an mặc rất mốt, cũng là một kiện áo khoác da, cùng tô sáng nghiệp vẫn là cùng khoảng. Cùng tiểu gia đụng áo, xem ra cái này ngoại quốc bạn bè rất có phẩm vị nha. Tô sáng nghiệp gián tiếp tán dương bản thân một lần. Nhưng ở lúc này, cái này ngoại quốc nam tử quay đầu phi một tiếng nổ ra một cục đàm, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, liền phun tại Tiếu Lạc trên cửa sổ xe, cục đàm cùng nước miếng chất hỗn hợp, khỏi phải nói lại nhiều chán ghét. Tiếu Lạc lúc này liền lông mi liền nhíu lại, nhưng cái này ngoại quốc nam tử lại không hề hay biết tựa như tự mình huýt sáo lên. Tô sáng nghiệp nhịn không được, đem xe cửa sổ đánh xuống, hướng hắn hô, "Uy, ngươi đem đàm nôn chúng ta trên cửa sổ xe." Nghe tiếng, ngoại quốc nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra một cái khoa trường kinh ngạc biểu lộ, vung tay một cái dùng tiếng anh hỏi, cái gì? Ngươi đem đàm nôn chúng ta trên cửa sổ xe. Tô Sáng Nghiệp nhắc nhở lần nữa. Ngươi lại nói cái gì? Ta nghe không hiểu tiếng Trung. Ngoại quốc nam tử dơ lên lông mày không rõ ràng trò làm nói. Tô Sáng Nghiệp cấp bách, háng giọng một cái, dùng tiếng anh la lớn. Ngươi đem đàm nôn chúng ta trên cửa sổ xe. Ngươi đến cho chúng ta xin lỗi. Đàm. Ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì, ta thời điểm nào nhổ đờm? Ngoại quốc nam tử một mặt vô tội nói. Ngoại quốc lão, ngươi đây đều muốn chơi xấu. Chúng ta trong xe tam đôi mi mắt thấy rất rõ ràng, hiện tại trên cửa sổ xe bãi kia chán ghét đàm chính là ngươi nôn. Tô sáng nghiệp giận dữ, vừa mới còn nói ra hỏa này có phẩm vị, hiện tại cái này ấn tượng lập tức tiêu tán. Hoa hạ tiểu hỏa tử, ngươi không muốn đoan buồn ta, chúng ta người ngoại quốc là xưa nay sẽ không tùy chối nhổ đờm, chúng ta rất giảng văn minh ngoại quốc nam tử dối ra một cái ngón trỏ lắc lắc thể thốt phủ nhận. Tô sáng nghiệp chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một vạn con con mẹ nó đang lao nhanh, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ, rõ ràng nhổ đầm, còn đặc biệt ta nghiêm trang không thừa nhận, khiến cho còn tưởng rằng thực sự là bản thân nghĩ sai rồi một dạng. Hán hỏa, cũng không cùng cái này ngoại quốc nam tử nói nhảm, dùng tiếng anh nghiêm nghị nói, ngươi nhanh cho chúng ta xin lỗi, không xin lỗi cũng đừng nghĩ đi. ầm ầm. Lúc này lại có ba chiếc hạng nặng mô tô xe máy từ hậu phương chạy nhanh tới, đứng tại tiếu lạc chuyện kỳ xe hai bên, cưỡi xe gắn máy cũng là nước ngoài loại kia nhân cao mã đại chẳng hán, hơn nữa thoạt nhìn mặt mũi cực kỳ bất thiện, dáng vẻ lưu manh. Tô Sáng Nghiệp trong lòng không khỏi rất gấp gáp, bởi vì đối phương xem xét cũng không phải là dễ trêu loại lương thiện. Vừa rồi nhổ đờm cái kia ngoại quốc nam tử có lực lượng, kéo xuống nguy trang, tháo kính dâm xuống, lộ ra một tấm hung thần ác sát gương mặt, hắc hắc cười lạnh, đối với Tô Sáng Nghiệp đạo: "Hoa Hạ tiểu hòa tử, Ngươi cảm thấy ta còn có tất yếu xin lỗi sao? Nói câu nói này dùng là một hơi lưu loát háng ngữ, ý chào phúng hiển thị rõ vô biểu. Tô sáng nghiệp tức giận vô cùng, nhưng lại cảm thấy những người này không dễ chọc, nói lung tung sợ sẽ có phiền phức thân trên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiếu lạc lúc này đem xe cửa sổ đánh xuống, lạnh lùng nói, nhất định phải xin lỗi. Bốn tên ngoại quốc nam tử ngẩn người, rồi sau đó cùng nhau ngửa đầu cười to, cái kia nhổ đờ ngoại quốc nam tử một bên cười vừa nói, tốt tốt tốt, ta xin lỗi. Gì, dù gì, baby, một chút cũng không thành ý nói xin lỗi, tương phản còn lộ ra một cỗ thật sâu chế dều vận vị. đèn xanh sáng lên, nổ đầu ngoại quốc nam tử nụ cười thu liễm, phỉ nổ mắng, chó nương dưỡng hoa quốc heo, an cất đi thôi. sau đó lần nữa hướng Tiếu lạc trên xe nổ ra một cục đàm, cưới bọn họ xe máy nên ngang rời đi, đồng thời đưa lưng về phía Tiếu lạc dơ lên ngón tay giữa. cái này bốn cái ghê tởm ngoại quốc lão, thực sự là tức chết tiểu gia ta. Tô Sáng Nghiệp tức giận đến trên ngực dưới chập trùng, cái này còn là lần đầu tiên gặp được loại này không điểm tư chất người ngoại quốc, quả là nhanh đem hắn phổi đều cho tức nổ tung. Bọn họ thật đáng ghét. Tô Tiểu Bối cũng rầu dĩ không vui chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Tiểu Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Tô Sáng Nghiệp căn dặn một tiếng, giúp Tiểu Bối thắt chặt dây an toàn. Mặt lệnh nam, ngươi muốn làm cái gì? Không phải là muốn đuổi theo đi? Bốn người kia thoạt nhìn không dễ trọng, đuổi theo thua thiệt nói không chừng là chúng ta, ta có thể trước nói cho ngươi." ta đánh nhau không lợi hại, mỗi lần đánh nhau đều chỉ có bị đón phần. Tô sáng nghiệp nhận túng, dùng hắn mà nói cái này gọi là người thức thời vì tuân kiệt, không cần đến vì tức giận nhất thời đưa cho chính mình thêm phiền phức, đương nhiên, tay cũng không nhàn rỗi, cho tô tiểu bối đem dây an toàn cho buộc lại. Tiếu lạc không có hồi âm hắn lời nói, tại hắn đem tô tiểu bối dây an toàn buộc lại sau khi, liền mở ra xe vận động hình thức, sau đó mánh liệt đạp xuống chân ga. A. Màu đen chuyện kỳ giống như là một đầu giã thu phát ra rít lên một tiếng liền xông ra ngoài, để cho trong xe bất ngờ không kịp để phòng tô sáng nghiệp sau lưng cùng châu ngồi tới một nặng nghề đụng chạm và chạm. Mặt lệnh nam, ngươi tới thực a? Tô sáng nghiệp chỗ nào ngờ tới tiểu lạc thực có can đảm đuổi theo, nhanh vì chính mình nịt dây nhị tan toàn, sau đó la lớn, trên xe không ngừng ngươi một người, còn có ta cùng tiểu công chúa, ngươi đừng xính tức giận nhất thời làm loạn, vạn nhất phát sinh tai nạn xe cộ nhưng chính là một xe ba mệnh. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng à. Tiểu Cửu Cửu nói bậy, ba ba lái xe rất lợi hại, mới sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ đây, ba ba lại mở nhanh lên. Tô tiểu bối lại là hưng phấn kích động, cảm thấy cái này rất chơi vui, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười như chung bạc. Tiếu lạc từ trong sau xem kính nhìn nàng một cái, rồi sau đó đem đạp cần ga tận cùng. Động cơ như là giã thu gầm hết lên, tốc độ đột nhiên tăng, như một chi rời dây cung sắc bén tiễn, nhanh đến mức từ ngoài cửa sổ xe thổi tới gió đang bên thai hồng rung động. Khi thấy xe hơi vận tốc tiêu thăng đến 140 bước lúc, tô sáng nghiệp dọa đến vai cả linh hồn, mặt lệnh nam, đây là thành thị, mặc dù đầu này đường cái số lượng xe chạy thiếu, có thể ngươi khẳng định muốn như thế liệu. Sẽ không sợ chiếc này xe nát tan ra thành từng mảnh sao. Ta có phân tức. Tiếu lạc nhàn nhạt trả lời một câu, hắn nguyên bản không muốn cùng mấy cái kia người nước ngoài so đo, có thể hành vi của bọn hắn cùng lời nói thật là làm cho người ta nổi giận, người khác không biết, chí ít hắn nhẫn nhịn không được. Màu đen chuyện kỳ vượt qua một chiếc lại một chiếc cùng hướng chạy ô tô, rất nhanh liền lần nữa thấy được cái kia bốn cái cây xe gắn máy người ngoại quốc thân ảnh. Phía trước là đột nhiên thay đổi, nhanh giảm tốc độ, nhanh giảm tốc độ. Tô Sáng Nghiệp khi nhìn đến đột nhiên thay đổi tiêu chí sau, liền lại cũng bảo trì không thái độ bình thường, cùng loạn lớn tiếng hét to lên. Nhưng xe không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chậm lại, ngược lại càng ngày càng nhanh, tốc độ từ từ tới gần 150 bước. A. Tô Sáng Nghiệp dọa đến sắc mặt trắng bệch.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 một bộ tuyệt vọng trạng thái tô sáng nghiệp cùng với nàng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiếu lạc thần sắc chuyên chú, tại tiến vào khúc ngột thời khắc đưa tay sắt kéo, đồng thời cấp bách đánh phương hướng, chân ga tiến hành tình chuẩn trường khống, giấm mạnh buông lỏng, rồi sau đó lần thứ hai đem tay lái hướng phương hướng ngược nhau dồn sức đánh. Tại hắn dưới thao tác, màu đen chuyện kỳ đầu xe rán chặt lấy song hoàng dây xe qua, tốc độ xe không giảm, liền cùng đi thẳng thời điểm mở dạng lại hoặc là giống như là ở trên mặt băng trượt, thông thuận tự nhiên. Làm một cái đua xe kẻ yêu thích, tô sáng nghiệp không thể quen thuộc hơn được loại cảm giác này, trong đầu lập tức tung ra hai chữ trôi đi. Mở mắt ra, khi phát hiện xe trạng thái bây giờ lúc, hai mắt của hắn không khỏi tròn tròn. Cơ mở nở. Thế mà thực tại trôi đi. Đây không phải xe thể thao A, đây chỉ là một chiếc hàng nội, thế mà cũng có thể trôi đi. Còn đặc biệt A trôi đi đến như thế tốt. Tô sáng nghiệp giống như là thấy được khó có thể lý giải được sự tình, ánh mắt rung động kịch liệt. Đầu xe sát song hoàng Dây. Nếu như là tại sói hoang sơn bên trên, há không phải chính là dọc theo vòng bên trong trôi đi. Tại hắn kinh ngạc ở giữa, màu đen chuyện kỳ đã ra cong. Tiếu lạc nắm tay sắt buông xuống, đem tay lái quay lại, vung lỏng ra phanh lại, rồi sau đó mánh liệt đạp xuống chân ga, liền như mũi tên lao về phía trước, một chút tạp đốn và bước đệm đều không có, khiến người ta cảm thấy không đến tốc độ xe biến hóa, một mạch mà thành, trôi chạy vô cùng, cũng bình ổn vô cùng. Tô sáng nghiệp nhìn ốc, bậc này thao tác, quả thực là yêu nghiệt Phía trước lại là quẹo gấp, lúc này hắn rất bình tĩnh, hắn phải cẩn thận thấy rõ ràng tiếu lạc thao tác. 100 mét, 50 mét, 15 mét, đến rồi. Tô sáng nghiệp tính nhẩm lấy cách đường ngoằn nghèo khoảng cách, tại tiến vào khúc ngoặt trong nháy mắt đó, sự chú ý của hắn cũng độ cao tập trung lại. Tiếu lạc trên mặt không có chút nào gợn sóng, đạm mạc như nước, kéo tay sắt cấp bách đánh phương hướng, điểm nhấn ga cùng phanh lại, rồi sau đó lại mánh liệt quay lại tay lái, tốc độ như tật phong lần thứ hai vung đuôi bên cạnh trường. Hình thành trôi đi, duyên dáng vận động đường vòng cung, vững vàng trôi đi duy trì, gần như hoàn mỹ bên trong con vượt qua. Tô sáng nghiệp không thể tin được mắt của mình chứ, càng không thể tin được chính mình cái này mặt lạnh nam tỷ phu thế mà có thể đem xe trôi đi nắm trong tay như thế tốt. Phải biết, đây chính là a, hơn nữa còn không đi qua cải tiến, lại có thể không chút dung giải, phi thường sạch sẽ gọn gàng trôi đi bẻ cua, xe này kỹ quả thực lịch tiên. Giá hỏa này trước đó không phải nói không biết đua xe sao. Tô sáng nghiệp nhìn xem chỗ ngồi lái xe xe tiếu lạc tự lẩm bẩm Tại trải qua hai cái chỗ vòng gấp sau khi màu đen chuyện kỳ liền đuổi kịp cái kia bốn cái ngoại quốc nam tử. Tiếu lạc khống chế tốt tốc độ xe, để cho xe cùng cái kia nhổ đầm dâu quai nón ngoại quốc nam tử bảo trì tại cùng trên một sợi dây, đem xe cửa sổ đánh xuống. Phát hiện là vừa mới bản thân nôn đàm ô tô lúc, dâu quai nón ngoại quốc nam tử giống như là thấy được quái vật giống như mở to hai mắt, trong miệng mắng một tiếng, gặp quỷ Bọn họ khởi động máy xe mục đích chủ yếu chính là cảm thụ lao vùn vụ tốc độ, thể nghiệm siêu việt người khác nhanh cảm giác, đồng dạng xe căn bản là đuổi không kịp bọn họ, chớ nói chi là ở nơi này có rất nhiều xa hành chạy nhanh trên đường cái. Dừng xe bên lề. Tiếu lạc thản nhiên nói. Chó nương giữa người nước hoa, ngươi điên rồi sao? Là muốn cùng ta so so tốc độ. Cũng là ngươi cảm thấy mình có vốn liếng cùng ta kêu gào. Dâu quay nón ngoại quốc nam tử nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Nhưng ở lúc này một cái đen nhánh họng súng chỉ đầu của hắn, một cỗ lanh túc sát phạt chi khí từ họng súng truyền đạt mà ra. Tiếu lạc cất cao giọng, lạnh giọng cảnh cáo nói, dừng xe bên lề. A, đáng chết! Dâu quai nón ngoại quốc nam tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, mau đem tốc độ xe giảm dưới. Đừng nói dâu quai nón ngoại quốc nam tử, chính là tô sáng nghiệp cũng là kinh hãi dọa cho phát sợ, thế nào cũng không nghĩ đến Tiếu lạc hội từ chỗ ngồi phía dưới xuất ra một khẩu súng đến. Dầm, chợt vật nuốt nước miếng một cái. Tô sáng nghiệp đột nhiên cảm thấy chính mình cái này mặt lạnh nam tỷ phu là như vậy thần bí, như vậy để cho người ta nhìn không thấu, cái này đặc biệt A thế nhưng là một cái có thể giết người súng A, lại giả thuyết tại hoa quốc tư tàng súng nhánh thế nhưng là vi phạm muốn bị trộm tới ngồi tù cái này từ nơi nào lấy được súng. Đuổi kịp đuổi kịp, tô tiểu bối lại không cái gì nhiều phản ứng lớn, chẳng qua là cảm thấy rất hưng phấn, liền cùng chơi cảnh sát truy ăn trộm trò chơi, đuổi kịp ăn trộm, đây đương nhiên là đáng giá cao hứng. Bốn chiếc xe máy dừng lại, Tiếu Lạc xe cũng dừng lại. Đẩy cửa xe ra, cầm trong tay cái thanh kia từ trang bị để dệt e ạ lệ liền đi xuống. Bốn tên ngoại quốc nam tử sớm đã dọa đến sắc mặt bợ biến, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem Tiếu Lạc, đặc biệt là cái kia dâu quay nón ngoại quốc nam tử, hoang mang lo sợ, nơm nớp lo sợ ngồi ở trên xe gần máy, nào còn có phía trước phách lối dạng. "Tiên sinh, tiên sinh không nên vọng động, gia hỏa này không phải cố ý, ta thay hắn xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Trong bốn người có một cái lớn tuổi ngoại quốc nam tử nhưng lại tương đối trấn định, bận điệu chào đón hạ thấp tư thái chấn an Tiếu Lạc cảm xúc, không hề đứt đoạn cúc cung xin lỗi, ai cũng không cách nào tưởng tượng đến bọn họ vừa mới lại là phách lối hướng người dựng thẳng nón giữa một nhóm người. Xin lỗi có thay mặt sao? Tiếu Lạc đứng thẳng bước chân, lạnh lùng con ngươi tại cái kia nhổ đờ ngoại quốc nam tử trên người đảo qua, lưu loát tiếng anh thốt ra, lộ ra một cỗ thấu xương lành ý. Lớn tuổi ngoại quốc nam tử thân thể một trận rung mình. Hắn rất vững tin gặp được hung ác gốc dạ, trước mắt người Trung Quốc này tuyệt đối dám nổ súng giết bọn họ, cách có một khoảng cách hắn đều có thể cảm nhận được trên người tản mát ra mùi máu tươi. Hướng cái kia dâu quay nón ngoại quốc nam tử dùng sức vẫy tay một cái, nhi, tranh thủ thời gian tới cho vị tiên sinh này chịu nhận lỗi. Dâu quay nón ngoại quốc nam tử nào còn có cái gì tính tình, lập tức chạy tới, hạ thấp tư thái, hướng Tiếu Lạc thật sâu bái, thật xin lỗi, là ta sai, xin ngươi tha thứ cho ta." Tiếu Lạc mặt không thay đổi liếc hắn chốc lát sau đó một trường tại bờ vai của hắn vô xuống, nương theo một tiếng bị đau rú thảm, dâu quai nón ngoại quốc nam tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối cùng mặt đất hung hăng và chạm một lần, cảm giác xương cốt đều nổ tung, đau đớn kịch liệt để cho cái này dâu quai nón ngoại quốc nam tử sắc mặt đỏ lên thành gan heo, cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi, tiểu lạc hư nhẹ một tiếng, ở chúng ta Hoa quốc, xin lỗi đến quỷ, lúc này mới lộ ra có thành ý, ba người khác một câu không dám nhiều lời, toàn thân trực đả giận mình, nghĩ thầm. Thế nào liền treo chọc như thế một cái nhân vật hung ác đâu. Dâu quay nón nam tử ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt, sợ hãi nhìn xem tiếu lạc. Tiếu lạc cầm súng ngắn ở trên vai hắn gõ gõ đi, đem ngươi nôn tại ta trên xe đổ vật lau Sau đó lại bổ sung một câu, dùng tay của ngươi lau sạch sẽ. Tiên sinh, cái này không phù hợp các ngươi nước hoa đạo đại khách, chúng ta đã làm sai trước, nhưng chúng ta nói xin lỗi, có thể nhưng ngươi đưa ra dạng này cực kỳ vô lễ yêu cầu, ta là có quyền đi bộ ngoại giao không cáo ngươi. Lớn tuổi chính là ngoại quốc nam tử biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Tiếu lạc lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi là sống ở trong mộng đi, ta liền cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là chịu ta một thương, hoặc là, liền đem cái kia vật đáng ghét cho ta sở trường lau sạch sẽ. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, tiếu lạc cho tới bây giờ không cho là mình là quân tử, cũng cho tới bây giờ không cho là mình là người tốt, bốn người này làm cho hắn rất khó chịu, vậy hắn cũng phải để bọn họ rất khó chịu mới được. Ta kháng nghị. Tiếu lạc trực tiếp một cước đem hắn đập bay, để cho hắn nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, dạy hắn một lần nữa là người. Đang ánh mắt quét về phía dâu quai nón nam từ lúc, dâu quai nón nam tử dùng mình một cái, mồ hôi lạnh phun trào, như gà mồ thóc kịch liệt gật đầu. Ta, ta nguyện ý sờ trường xoa, ta nguyện ý giúp xe của ngươi lau sạch sẽ. Trường 365, cùng lên chào lưu. Bốn gái người ngoại quốc thành thành thật thật đem chuyện kỳ trên xe vết bẩn cho lau sạch sẽ, tiếu lạc cũng không nhiều thêm khó xử.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 Tô Sáng Nghiệp bán tín bán nghi cầm ở trong tay rước lượng mấy lần, không đúng, cũng là kim loại chế tạo, hơn nữa cái này nặng nghề cảm giác rất chân thực, thoạt nhìn liền cùng sát thực một dạng. Người sở qua sát thực. Tiếu Lạc nghiền ngẫm cười một tiếng. Tô Sáng Nghiệp lắc đầu, thành thật trả lời, không có, tiểu gia ta cũng không phải bộ đội, thế nào khả năng sở qua sát thực. Vậy được rồi, súng đạo cụ là chuyên môn dùng để diễn trò, đương nhiên phải làm được rất thật một chút. Tiếu Lạc mỏ mẫm linh tinh. Nguyên lai like là dạng này. Tô sáng nghiệp giật mình gật đầu, rồi sau đó lại hỏi, vậy ngươi mang theo người một cái súng đạo cụ làm gì? Ngươi vừa rồi không thấy được. Tiếu lạc hỏi ngược một câu. Thấy được, đều thấy được, thực đặc biệt ta hả giận à, cái kia bốn cái ngoại quốc lão ngay từ đầu như vậy phách lối. Kết quả vừa nhìn thấy ngươi rút súng đi ra, từng cái đều sợ thành chó tử. Xem ra tiểu gia ta sau này cũng phải tùy thân mang một cái súng đạo cụ. Đúng rồi tỷ phu, thanh này súng đạo cụ đưa cho ta đi. Dạng này ta liền lại cũng không sợ người khác gây chuyện. Nghĩ đến mới vừa hình ảnh, tô sáng nghiệp đã cảm thấy vô cùng hạ giận, thông khoái, hắn vốn là không nhìn chúng tiếu lạc cái này tỷ phu, coi như chuyện này, hắn liền cùng tiếu lạc gần gũi hơn khá nhiều. Tiếu lạc vội ho một tiếng, thanh này không được. Đây chính là sắc thực, sao có thể cho tiểu tử này loạn dùng? Tại sao? Bởi vì thanh này xuống đạo cụ là ta. Là ta? Là ngươi cái gì? Là ta và chị ngươi tín vật đính ước. Tiếu Lạc Lung tung biên cái lý do. Cái này cỗ súng là ngươi cùng ta tỉ tín vật đính ước. Tô sáng nghiệp đều sợ ngây người, đem đệ dẹt ẻ ả lễ cầm tại mắt trước mặt quan sát tỉ mỉ, "Ta đi, gặp qua cầm vòng cổ, phượng sai, giới chỉ làm tín vật đính ước, tiểu gia ta còn chưa từng thấy đem súng đạo cụ làm tín vật đính ước, ngươi cùng ta tỉ cũng quá cường đại đi, không đúng, tỉ ta cùng ngươi lĩnh chứng kết hôn không phải là bởi vì ngươi ngủ nàng sao?" Giữa các ngươi một chút tình cảm đều không có, thế nào sẽ có tín vật đính ước? Tiếu lạc đau cả đầu, quả nhiên là nói một cái nói dối phải dùng một trăm nói dối đi chọn, hắn lời nhắc giải thích, nhàn nhạt ném một câu đi ra, những chuyện này không cần thiết giải thích với người như vậy rõ ràng. A, ngươi không nói tiểu gia ta còn không vui lòng nghe đây, còn ngươi, tô sáng nghiệp đem đệ dẹt kẻ ạ lệ ném vào cho Tiểu lạc, khôi phục trước đó răm túi hầm hầm tư thái, hai tay khoanh đặt ở trước ngực, hai chân rang rộng ra, như cái đại lao ra một dạng theo ngồi trên ghế ngồi. Bên cạnh Tô Tiểu Đối toàn bộ hành trình cũng chỉ là dùng nàng cặp kia đại đại hắc bảo thạch mi mắt hồn nhiên nhìn xem, một hồi nhìn xem Tô Sáng Nghiệp, một hồi nhìn nhìn lại Tiếu Lạc. Tiếu Lạc đem đệ dệt ẻ ạ lệ cất kỹ, từ trong sau xem kính liếc mắt nhìn Tô Sáng Nghiệp, cũng là âm thầm kỳ quái tại sao bản thân sẽ cùng tiểu tử này trò chuyện như vậy nhiều. Nguyên bản đánh lây chân Tô Sáng Nghiệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến ảo một khuôn mặt, liếm láp khuôn mặt chào đón, "Tỷ phu, cầu ngươi một cái sự tình chứ? Giúp ngươi thắng hồi xe của ngươi." Tiếu lạc liếc một cái nhìn rõ ý nghĩ của hắn. Ngư bức, này cũng có thể đoán được, tiểu ra bội phục, đúng, chính là việc này, ngươi thấy có được hay không? Tô sán nghiệp nói. Tiếu lạc quả quyết cự tuyệt, không được. Hắn mới lười đi làm loại sự tình này, với hắn lại không cái gì chỗ tốt, còn nữa, hắn rất muốn hỏi một câu, ta quen với ngươi làm sao? Tỷ phu đừng như vậy, ngươi xem ta đều quản ngươi gọi tỷ phu, ngươi liền rút một chút bận điệu a, mới vừa mấy chiêu trôi đi ta đều nhìn rõ ràng. Ngươi chính là một cao thủ đua xe, giúp ta thắng hồi bệnh nì tuyệt đối không có vấn đề gì. Tô sáng nghiệp hạ thấp tư thái cầu xin. Ta rất bận, không rảnh. Tiếu lạc nói. Thôi đi, ta đều điều tra rõ ràng, ngươi ngay cả làm việc đều còn không tìm được, cả ngày ăn tỷ ta ở tỷ ta, suốt ngày rảnh đến hoảng, cùng bận bịu một chút xíu quan hệ đều kéo không lên. Tô sáng nghiệp gặp mềm không được liền đến cứng rắn, việc khó khăn của ta ngươi đến cùng có giúp hay không? Ngươi muốn là không giúp. Tiểu gia ta sau này liền chuyên môn cho ngươi mặc tiểu hài. Tiếu lạc lơ đếm, tùy ngươi. Ta. Tô sáng nghiệp có chút phát điên, hắn không nghĩ tới chính mình cái này. Mặt lạnh nam tỷ phu dĩ nhiên là mềm không được cứng không song chúa. Bất quá hắn cũng không có như vậy bỏ qua. Thua thế nhưng là bẹn nỉ a, hơn 6 triệu. Bây giờ suy nghĩ một chút liền thì đau. Buổi tối liền nằm mơ đều sẽ mộng thấy thua xe cái kia buổi tối. Quá cảm giác khó chịu. Hắn bắt đầu tắt bắt chối. Sau đó giả bộ đáng thương gọi Tô Tiểu Bối cũng cầu Tiếu Lạc hỗ trợ, Ngây thơ tiểu nha đầu bị hắn giả vờ đáng thương lừa gạt, cũng là cùng hắn cùng một chỗ năn nỉ Tiếu Lạc hỗ trợ, trong xe lập tức vang lên hai cái gài thai tầm ầm. Tiếu Lạc thể nghiệm một cái đại thoại Tây Du bên trong cái kia Tôn Ngộ Không cảm thụ, quả thật như một đám con rổi một dạng ở bên thai ngo ngo ngo gọi, làm cho hắn tâm phiền ý loạn, nhưng hắn lại không đành lòng giống Tô Tiểu Bối, cuối cùng liền thỏa hiệp, tạm thời trước đáp ứng xuống. Cùng lúc đó bên kia tô ly cũng cùng trầm Khuynh nghiên thông qua được ý đem tô sáng nghiệp thua trận tân chuyện lợi cáo chi cho đi trầm Khuynh nghiên để cho trầm Khuynh nghiên hỗ trợ ha ha ha ly đệ đệ ngươi thật là nghịch ngợm này cũng lần thứ 3 a đầu điện thoại bên kia truyền ra trầm Khuynh nghiên dễ nghe tiếng cười tô ly nâng đỡ ngạch than nhẹ một tiếng nói tên kia liền là một điểm đều bất tranh khí. còn không phải là ngươi quen có cái như thế đau lòng hắn tỉ muốn cái gì cho cái gì hắn có thể có tiến bộ mới là lạ yên tâm đi Chuyện xe cuốn ở trên người ta, 4 ngày sau đám người kia lại ở Giá Lang Sơn tụ hội, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi, ngươi cho ta tay lái phụ. Tô Ly nhíu nhíu mày lại, ta cũng đi. Đương nhiên, khi đó là đêm hôn khuê quát, ngươi hơi cuốn chặt thực điểm, không có người có thể đem ngươi nhận ra, lại nói, cũng không có ai hội đoán được chúng ta Đại Minh Tinh cũng sẽ đi Giá Lang Sơn loại địa phương kia. Trần Khuynh Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt a, thật lâu không ra ngoài giải sầu một chút. Tô Ly gật đầu đáp ứng. Anh, em trai ngươi trước đó không nói, ta nghĩ ngươi nói một chút sự tình, Ly, ngươi cùng cái kia Tiếu Lạc đến cùng chuyện như thế nào? Cũng bởi vì thất thân với hắn, ngươi liền cùng hắn lĩnh chứng kết hôn, đây cũng quá qua loa rồi à. Trầm khuyên Nghiên trăm mối vẫn không có cách giải nói. Nói đến Tiếu Lạc, tô ly ánh mắt rất nhanh phai nhạt xuống, khuôn mặt hiện lên một nụ cười khổ, bằng không đâu. Hắn trừ bỏ tướng mạo trả qua phải đi bên ngoài, cơ bản không có cái gì chỗ thích hợp, tất nhiên sai sót ngẫu nhiên cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Ta cũng nhận, chỉ hy vọng hắn có thể chậm rãi biến ưu tú. Ly, ta đều không biết nên nói thế nào ngươi mới tốt, hiện tại thế nhưng là thế kỷ 21, chúng ta tư tưởng đều phải cùng lên chào lưu. Ngươi thế nào còn cùng nữ tử thời cổ đại một dạng chính liệt, thất thân đi người nam nhân nào nhất định người nam nhân nào. Nếu như ngươi phan hâm mộ biết rõ điểm này, đây chẳng phải là hội liều lĩnh đến mạnh ra ngươi. Trầm khuyên nghiên nói. Tô Ly khuôn mặt đỏ lên, không biết nói gì. Trường 366, Kiến Quán. 15 phút sau, đi tới mục đích, Thinh vân kiếm quán. Kiếm quán tại một tràng thương nghiệp tòa nhà đồ sộ lầu 3, không gian rất rộng rãi, sàn nhà bằng gỗ, tường xe dán thiếp lấy rất nhiều hành phi quảng cáo, tuyên dương luyện kiếm chi đạo, tỷ như minh tâm kiếm tính, khắc kỷ nhẫn lại, không quan tâm vô niệm vô tưởng chờ đã, để cho người ta vừa đến cái này cảm nhận được một cỗ thâm hậu kiếm đạo nội tình. Tiểu nha đầu tô tiểu bối nhất định phải nhìn lại nhìn, bằng không tiếu lạc liền trực tiếp mang nàng đi sân chơi. Mà cái kia Tô Sáng Nghiệp liền trực tiếp giống một cái hái hoa phấn tiểu mật phong, hướng ngồi ở biên giới quan sát kiếm thuật tỉ thí một vị nữ tử chạy đi, sau đó đủ kiểu xung xoe, túi đầu không lưng, còn đem vụn trộm giấu ở trong túi nhập khẩu sô cô la lấy ra cho nàng. Nữ tử kia nhưng ngay cả phản ứng dục vọng của hắn đều không có, một đôi xinh đẹp mỹ mắt nghiêm túc chuyên chú nhìn xem trung ương kiếm thuật tỉ thí, phảng phất đem hắn coi là không khí. Đến cuối cùng nhất Tô Sáng Nghiệp đành phải hôi liêu liêu bẻ tới, mở ra sô cô la đóng gói, tự mình bắt đầu ăn.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 Sở dĩ nhịn không được mở miệng nói móc, mà hắn cũng là nói sự thật, người sáng suốt vừa nhìn liền biết tô sáng nghiệp là mong muốn đơn vương. người ta nữ tử căn bản liền không có cẩm con mắt nhìn qua tô sáng nghiệp. Tô sáng nghiệp sắc mặt lập tức đỏ lên thành gan heo, đem còn dư lại sô cô la đưa cho tội nghiệp nhìn qua hắn tô tiểu bối, rồi sau đó hướng tiếu lạc tranh luận đạo, mặt lệnh nam, nói như ngươi vậy rất dễ dàng bị đòn biết rõ không, nàng là bạn gái của ta, chỉ là nàng còn không có đáp ứng mà thôi. Nhưng tiểu gia ta tin tưởng vững chắc nàng sớm muộn hội đáp ứng, ngươi xem dung mạo của nàng bao nhiêu xinh đẹp, mặt trái xoan, cặp mắt đào hoa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thẳng tắp cái mũi, quả thực. Mỹ khóc có a có. Nói xong vừa nói, cả người liền say mê tại bản thân huyễn tưởng bên trong. Nông Cạn. Tiếu Lạc đánh giá một câu. Tô sáng nghiệp khoát tay háo, một bộ cao nhân tuyệt thế bộ dáng khinh bị đạo, tiểu gia ta lười nhắc cùng ngươi lý luận, ta tặng ngươi một câu, đồng chí, gì? Tư tưởng của ngươi cảnh giới còn có đợi đề cao a, chờ ngươi thời điểm nào đạt tới ta độ cao này lại đến cùng ta đàm luận vấn đề này. Tiếu Lạc mới là thật không thèm để ý hắn, lực chú ý một cách tự nhiên thả vào giữa sân kiếm thuật tỷ thí. Hai người kia đều mặc màu đen kiếm đạo phục, kiếm đạo phục rất giống Nhật Bản võ sĩ khôi giáp, tựa hồ là đang võ sĩ khôi giáp trên cơ sở đã làm một ít cải biến, bộ mặt dùng lưới trạm vòng bảo hộ bảo hộ lấy, trong tay bọn họ cầm không phải thật lợi kiếm, mà là dao gỗ. Thân cao cùng thân hình đều không khác mấy, mặc thêm vào thống nhất hắc sắc kiếm đạo phục. Cùng bọn hắn người không quen thuộc chỉ có thể thông qua bọn họ trên đai lưng chữ phân biệt ai là ai. Một người trên đai lưng có cái hạc chữ, một người khác trên đai lưng thì là một cái bay chữ. Hai người chính tiến hành kịch liệt đối kháng, trong tay dao gỗ trên không trung đối bính xuất ra đạo đạo rung động mảng nhị tiếng vang. Mà cái kia trên đai lưng có cái hạc chữ ra hỏa rõ ràng thực lực càng hơn một bậc, hoặc có lẽ là thực lực nghiền ép lấy đối thủ, kích mặt, kích tay, kích bụng, đâm hổ bảy chấn động. Chơ đã, đã nhiều lần đem đối thủ bước đến chết địa, một lần nữa lại đến qua, mà chính giữa lét tỷ số khí xe biểu hiện ra 6 không chiến tích, là trên 2 lưng có cái hạc chữ ra hỏa tháng 6 cụ. Tốt. Mỗi lần đánh trúng thân thể của đối phương bộ vị lúc, trung quanh quan ma kiếm quán thành viên liền lớn tiếng lớn tiếng khen hay vỗ tay. Lợi hại không? Tô sáng nghiệp tại tiếu lạc bên cạnh nói ra, gia hỏa này có thể khó lường, kiếm thuật đã là kinh khủng ngũ đoạn, trừ bỏ quán chủ bên ngoài, liền trình độ của hắn cao nhất. Mỗi lần chỉ cần hắn vừa đến, chuẩn muốn ở trước mặt mọi người buộc lộ tài năng, tùy ý để cho người ta khiêu chiến, rất nhiều người không tự lượng sức đi lên cùng hắn đánh, kết quả là cùng bây giờ người này mở dạng, bị ngược tìm không ra bắc. Hắn một mực chính là giấm túi ầm ầm dáng vẻ, vào lúc đó nói chuyện lại là cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận, đủ để chứng minh cái kia trên đai lưng có cái hạc chữ người ở cái này kiếm quán địa vị là không thấp. Tiếu lạc trên mặt không có một gợn sóng, thực lực như vậy không lọt nổi mắt xanh của hắn, đây không phải nói tự phụ.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 Lấy cái kia trên đai lưng có cái bày chữ ra hỏa linh so 10 chiến tích trắng bạch, đối phương đem hắn từ dưới đất kéo lên, hắn là cởi xuống đầu hộ cụ, rất là không cam lòng trứng mắt đối phương. Cùng lúc đó, chung quanh kiếm quán học viên đều cao hứng lớn tiếng khen hay lấy chạy đi lên. Bạn gái của ngươi chính cho người khác đưa khăn tay trên đường. Tiếu lạc lần nữa nói móc một tiếng, hoặc có lẽ là nhắc nhở một câu. Tô sáng nghiệp sớm liền thấy, lúc này tức giận đến cắn răng, nhưng sau một khắc rồi lại đại nghĩa lâm nhân đạo, người kia là sư ca thân làm sư muội đánh thắng trận đích sư ca đưa khăn tay có cái gì ly kỳ tiểu gia cũng có thể à vừa nói hắn lập tức lấy thi chạy trăm mét tốc độ từ bên cạnh cầm lấy một khối khăn tay sau đó lại lấy thi chạy trăm mét tốc độ bắn vọt đi lên trong miệng cũng la lớn hạc sư ca cho ngươi khăn tay hắn muốn giành trước đem khăn tay đưa cho hạc là cái cứ như vậy liền một cách tự nhiên ngăn trở tâm nghi nữ hải hướng đối phương biểu hiện lòng ái mộ tiểu tử này vẫn rất cơ trí Tiếu lạc đối với tô sáng nghiệp lau mắt mà nhìn Ai quy sắc thực cao, ở nơi này ai trong thời gian ngắn vậy mà có thể muốn ra như thế cái biện pháp hữu hiệu. Lúc này, tô tiểu bối đã ăn xong sô-cô-la, nàng giật giật tiếu lạc góp áo, đem cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến, ba ba giúp ta lau lau. Gặp nàng cái miệng nhỏ nhắn chung quanh ăn đến cũng là chế phẩm sô-cô-la vợi bẩn, tiếu lạc một trận dở khóc dở cười, từ trong túi lấy ra một tờ mềm mại khăn tay, ngồi xuống, giúp nàng thận trọng lau rơi mép sô-cô-la. Ba ba, tiểu cứu cứu đi làm gì? Tô tiểu bối mắt to chữ chớp chớp, tò mò hỏi. Hắn đi cho người ta đưa khăn tay. Tiếu lạc cười trả lời, sau đó đem sát qua miệng khăn tay gấp lại, quét mắt chung quanh, rồi sau đó hướng một cái rác rửa cái sọt đi đến. Ta cũng đi. Tô tiểu bối lộ ra rất hứng phấn, nhìn thấy bản thân tiểu cứu cứu đều chạy lên, tiểu hài tử bản tính cũng làm cho nàng lanh lợi chạy đi lên. Nhưng ở lúc này, cái kia thua tỉ thí, trên hai lưng có cái bay chữ nam tử gạt mở đám người.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 tùy thời có khả năng tràn ra mới vừa đem khăn tay vứt đi thùng rác tiếu lạc nhìn thấy một màn này tựa như một cỗ tật phong tiến lên đem nàng từ dưới đất đỡ dậy ba ba tiểu nha đầu dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất đến trong hai mắt trực chuyển lấy nước mắt cái kia tô sáng nghiệp lúc này cũng nhìn thấy hoàn toàn không để ý tới đưa khăn tay sống bước nhanh liền chạy trở về lo lắng hỏi tiểu công chúa ngươi thường lấy chỗ nào không đầu gối của ta đau quá tiểu nha đầu nhẹ ngào nói Tiếu Lạc bận bịu đem ống quần của nàng bắt lên, tiểu nha đầu làn da kiều non, vừa rồi tại ngã xuống quá trình bên trong trà sát rách ra, tuy nói không có không ngừng chảy máu, nhưng là trong suốt dịch thể cùng máu tươi hỗn hợp ngưng tại vết thương mặt ngoài, nhìn kỹ lời nói hơi có chút nhìn thấy mà giật mình, dạng này tổn thương tất nhiên là đau rát, tiếu Lạc khi còn bé liền không có thiếu nhận qua dạng này tổn thương, sở dĩ biết rõ đây là như thế nào một loại thể nghiệm. Mặt lệnh nam, ngươi ở đây chiếu cố nàng, ta đi tiệm thuốc mua chút giảm nhiệt dược cao. Tô sáng nghiệp đối với cô cháu ngoại này là tương đối để ý, bị chút vết thương nhỏ hắn chỉ lo lắng đến cực điểm, chưa từng có nghiêm túc lên, rồi sau đó quay người liền chạy ra kiếm quán. Lúc này, cái kia đụng ngã tô tiểu bối nam tử lớn tiếng trách mắng, ngươi cái tiểu nha đầu này phiến tử bước đi thế nào không biết nhìn đường, ngươi là nhà nàng lớn lên đi, ai bảo ngươi mang nàng vào kiếm quán, tiến đến còn chưa tính, còn tùy ý nàng ở đây xe chạy loạn, coi nơi này là nhi đồng nhạc viên a, may ta thu lực kịp thời, bằng không liền đủ thành đại hoạn. Ngươi là thế nào mang hại tử? Trách cứ kết thúc rồi tô tiểu bối liền trách cứ tiểu lạc, một hơi đem to to nhỏ nhỏ đều trách cứ mấy lần. Tô tiểu bối ủy khuất vô cùng, tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt trung quy là nhịn không được nhỏ giọt xuống. Nàng xem đường, nàng ở nơi này cái thúc thúc bên cạnh chạy qua, thế nhưng là đầu nhỏ của nàng thế nào cũng nghĩ không thông thế nào liền cùng cái này thúc thúc đụng nhau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, lông mi thật dài dính lấy mấy khỏa nước mắt trong suốt, bộ dáng làm cho đau lòng người không thôi. Tiếu lạc hỏa khí vụt vụt vụt bốc lên, tại đi ném khăn tay thời điểm hắn thấy rất rõ ràng, tô tiểu bối cùng người này hành động quy tích có đầy đủ khoảng cách an toàn, coi như không có chú ý tới tô tiểu bối, cũng quả quyết không có đụng vào nhau đạo lý. Đối phương rất hiển nhiên có cố ý thành phần ở bên trong, so kiếm thua liền đem khí rơi tại một cái ba bốn tuổi tiểu hài tử trên người, cái này liền là của ngươi kiếm đạo. Tiếu lạc đứng lên, tức giận đối mặt với nam tử nghiêm khắc chất vấn. Nghe thấy lời ấy, nam tử giận tím mặt. Trên mặt giữ tợn kéo ra, tiểu tử ngươi nói cái a? Có loại lại cho ta nói một lần. Vốn là có một bụng tức giận, cảm giác nhận hết khó nhục, lúc này lại có cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhảy ra nghi vấn kiếm đạo của hắn, hắn chỗ nào có thể chịu? Ba ba, chúng ta đi thôi. Đối phương thoạt nhìn hung thần ác sát, Tô tiểu bối nhìn xem liền sợ hãi, một khắc cũng không muốn ở nơi này, ngậm lấy nước mắt giật giật tiếu lạc góc áo nhỏ giọng nói. Tiếu Lạc quen người, ôn Nhu nói, "Chờ đã, ta còn có chút việc không có làm." Và chạm nam tử phi thường nổi nóng, lúc này thấy tiếu lạc quen người, cho là hắn là sợ hãi lùi bước, hạ thấp tư thái, lập tức khí diễm trở nên càng phách lối hơn, lạnh rên một tiếng lớn tiếng kêu lên, muốn đi. Không cái kia dễ dàng, vừa rồi đối với ta nói năng lô mãng, không xin lỗi cũng đừng nghĩ đi. Vì có thể ở kiếm quán nhặt lại uy nghiêm, hắn cố ý kéo cao tiếng nói, toàn bộ kiếm quán đều quanh quẩn bắt đầu hắn tục tặng tiếng giống nguyên bản tại cho đai lưng có cái hạc chữ nam tử chúc mừng thắng lợi đám người lúc này đều bị thanh âm của hắn hấp dẫn lực chú ý nhao nhao đưa ánh mắt đầu nhập nhìn sang Tiếu lạc một cái khó tin thanh âm vang lên cùng lúc đó đai lưng có cái hạc chữ nam tử đem đầu nón trụ đem hái xuống một tấm tướng mạo thanh tú nhã nhặn khuôn mặt liền lộ ra bởi vì vừa rồi kịch liệt kiếm thuật tỉ thí trên đầu của hắn tràn đầy đổ mồ hôi ngay tiếp theo tóc cũng là ẩm ướt không phải quách thanh hạc là ai tiểu lạc mẩn người rồi sau đó liền khôi phục bình tĩnh cười nhạt một tiếng, ban trưởng, nguyên lai like là người a, lúc này mới đung nhiên nhớ lại, quách thanh hạc tại đại học thời kỳ thì có luyện kiếm, trên đai lưng còn có cái hạt chữ, hắn sớm nên liên tưởng đến quách thanh hạc mới đúng, ban trưởng, rõ ràng hạc sư ca cùng giá hỏa này nhận biết, chung quanh kiếm quán học viên một trận kinh ngạc, lúc đầu nghĩ phát biểu ý kiến, cũng là đem lời nói sinh sinh nuốt hồi bụng, phải xem thấy rõ hạc sư ca là cái gì thái độ sau rồi quyết định bản thân nên cái gì thái độ, chẳng phải là ta nha. Tiểu tử ngươi đến hạ biển thế mà cũng không liên hệ ta, có thể thấy được ngươi là có bao nhiêu không chào đón ta cái này bàn trường. Quách thanh hạc vỗ vỗ tiếu lạc cánh tay trách cứ một tiếng, nhìn như là ở trách cứ tiếu lạc không liên hệ hắn, kỳ thực khi nhìn đến tiếu lạc thời điểm, nét mặt của hắn liền thay đổi liên tục, tâm tình phức tạp, nhưng tuyệt đối không có bởi vì gặp lại mà khai tâm, hắn quay đầu nhìn về phía trên đai lưng có cái bay chữ nam tử, lạnh lùng hỏi, Lưu Phi, mới vừa đến đấy là chuyện như thế nào? Ngươi đại hống đại khiếu làm gì a? Lưu Phi cắn răng, trong mắt đối với Quách Thanh Hạc lại là có thật sâu kiến kỵ, linh so mười thảm liệt như vậy chiến tích, để cho hắn đối với Quách Thanh Hạc là phát ra từ trên linh hồn sợ hãi, cũng tương tự rất phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng tóm lại e ngại chiếm thượng phong, đành phải đem sự tình vừa rồi thêm dầu thêm mỡ nói một lần, hoàn toàn đem tô tiểu bối nói thành là bước đi không nhìn đường, hướng hắn đụng vào, còn rất là đại nghĩa lẫm nhiên truy cứu thiếu lạc cái này chăm sóc, người trách nhiệm. Ngày nhót tương bừng là tiểu hài tử bản tính, nàng không nhìn đường ngươi liền sẽ không nhìn một chút đường sao, còn đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, Lưu Phi ngươi còn có hay không một chút đảm đương. Tô sáng nghiệp tâm nghi nữ sinh đứng ra chỉ trích Lưu Phi, đương nhiên, nàng không phải đứng ở lý tính góc độ, mà là đứng ở quách thanh hạc trận doanh, nàng cảm thấy quách thanh hạc nhất định là muốn bao che khuyết điểm. Những người khác cũng đều tán đồng gật đầu. Chính phải chính phải, Lưu Phi ngươi lòng dạ quá nhỏ, thế nào có thể cùng một đứa bé kiến thức Còn tốt không đem người đụng thụ thương, bằng không ngươi liền hướng rõ ràng hạ sư ca sám hối đi đem. Kiếm thuật tỷ thí thua, cho dù có khí cũng không nên rơi tại một đứa bé trên người A. Mặt đối với mọi người tập thể thảo phạt, Lưu Phi tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, lỗ mũi đều ở bốc khói. Quách thanh hạc lại là khoát tay áo, câu mày nói, kỳ thật ta cảm thấy cái này không nhốt Lưu Phi sự tình. Lời vừa nói ra, đừng nói kiếm quán học viên, chính là Lưu Phi bản nhân lúc này cũng là hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Không phải cùng tên trước mắt là bạn học cũ sao? Thế nào còn giúp lấy mặt đối lập người nói chuyện đâu? Tiếu Lạc lần nữa sững sờ một chút, rồi sau đó lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Quách Thanh Hà cười hướng mọi người nói, "Chúng ta kiếm quán nghiêm cấm bằng sắc lệnh mang năm tuổi phía dưới tiểu hài ra trận, đầu này chuẩn tắc chế định mục đích đúng là có thể làm cho mọi người có thể an tâm luyện kiếm, cũng tránh cho tiểu hài tử tiến đến phát sinh ngộ thương sự kiện, nếu như cũng đã đem tiểu hài tử mang vào, phụ huynh liền nên làm tốt chăm sóc làm việc, đừng để tiểu hài tử chạy loạn." Sở dĩ từ nơi này phương diện nhìn lên, sai không ở Lưu Phi, nhưng lại tại ta vị bạn học. Cũ này trên thân. Pèn. Trường 368, đánh ngươi không thương lượng. Quách thanh hạc nói đến chính nghĩa lâm nhiên, rất thẳng thắn một chút cũng không có bao che khuyết điểm ý nghĩa. Toàn trường yên tĩnh mấy giây, vẫn là tô sáng nghiệp tâm nghi vị kia nữ sinh dẫn đầu phá vỡ phần này yên tĩnh, cười khan hai tiếng đạo, rõ ràng hạc sư ca lời nói có lý, ừm mới vừa rồi là quan điểm của ta quá nhỏ hẹp. Những người khác mặc dù không có lên tiếng phụ họa, nhưng bọn hắn trầm mặc đã biểu lộ lập trường của bọn hắn. Quách Thanh Hạc cười tủm tỉm vú vú Tiếu Lạc bả vai nói ra: Tiếu Lạc, ngươi đừng trách ban trưởng không đứng ở ngươi bên này. Kiếm quán có kiếm quán quý cũ, con gái của ngươi tại trong sân huấn luyện chạy loạn, bị ngộ đụng ta sâu sắc cái này, có thể tư là tư, công là công, dẫn đến cái này khởi sự kiện phát sinh nguyên nhân căn bản ở chỗ ngươi không có chăm sóc tốt con gái của ngươi, sở dĩ ngươi là chịu trách nhiệm chính. Lưu Phi không nghĩ tới Quách Thanh Hạc sẽ đứng tại phía bên mình. Đương nhiên, hắn không phải người ngu, những người khác cũng đều không phải người ngu. Lúc này đều thấy rõ, Quách Thanh Hạc cùng tên trước mắt này là bạn học cũ không giả, nhưng giữa hai người tựa hồ tồn tại mâu thuẫn. Tiếu Lạc cười lạnh, thẳng thắn nhìn chằm chằm Quách Thanh Hạc, ngoan vị đạo, vậy theo trưởng lớp ý nghĩa nên ra sao? Cái gì ban trưởng, cái gì tư là tư, công là công. Hắn xem như nhìn rõ ràng Quách Thanh Hạc chân thực sắc mặt, dối trá, ra vẻ đạm bạo. Ngoài miệng nói một đảng, sau lưng lại là một bộ khác, nếu là loại người này, hắn cũng không cần phải cho Quách Thanh Hạc cái gì mặt mũi, cũng không tất yếu nhớ tới bạn học thời đại học tình cảm. Cái gì làm sao, không ra sao à, đây chỉ là một trận ngoại ý muốn thôi, không cần thiết Quách Đại, liền như thế coi như hết. Quách Thanh Hạc nói, tính, khó mà làm được, hắn vừa rồi mở miệng vũ nhục thân ta là kiếm sĩ tôn nghiêm, hắn nhất định phải hướng ta xin lỗi. Lưu Phi dùng tay chỉ tiểu lạc lớn tiếng nói. Đã xác định Quách Thanh Hạc cái dám cố là ngồi ở phía bên mình, vậy hắn liền không chút kiên kỵ nào, không phải để cho Tiếu Lạc cho hắn xin lỗi không thể. Tiếu Lạc, ngươi vừa rồi mở miệng vũ nhục hắn. Quách Thanh Hạc ra vẻ kinh ngạc. thưa như là, Tiếu Lạc cơm thanh lạnh lùng nói, hắn tại khắc chế, khắc chế trong thân thể lửa giận, các loại tô sáng nghiệp trở về. Quách Thanh Hạc hoàn toàn không chú ý tới Tiếu Lạc sắc mặt biến hóa, lắc đầu thở dài nói, việc này lúc đầu trách nhiệm ngay tại ngươi. Ngươi thế nào còn mở miệng vũ nhục Lưu Phi kiếm sĩ tôn nghiêm, ngươi? Ai? Cùng hắn nói lời xin lỗi a? Tiểu tử có nghe hay không? Mau cùng ta xin lỗi, hắc hắc. Lưu Phi đem đầu ngẩn 45 độ, gương mặt đắc ý. Tiếu lạc nết miệng lên bắt đầu một vòng cung cười, rồi sau đó lắc đầu. Lúc này, tô sáng nghiệp mua thuốc tiêu viêm cào đến, đến rồi, dơ cao lên dựa cao, chạy thở hứng hộp, dựa cao mua về rồi. Mặt lạnh nam, mau đưa tiểu công chúa ông tới, ta bây giờ sẽ giúp nàng xoa. Vừa nói, đã tại bên tường trường một băng ghế ngồi xuống, hủy đi thuốc tiêu viêm cao đóng gói. Tiếu lạc không nói hai lời, đem tô tiểu bối ôm lấy, đi tới, thận trọng đem tô tiểu bối đặt ở cái kia ghế dài tử ngồi lấy, sờ lên đầu nàng, ôn nhu nói, ba ba giúp ngươi lấy lại công đạo, ngươi ngồi ở đây, hảo hảo để cho tiểu cứu cứu cho ngươi xử lý vết thương. Thế nhưng là, tiểu nha đầu nhìn một chút lưu phi, lại nhìn một chút tiếu lạc, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, tiếu lạc nói. Tô sáng nghiệp chính sốt ruột tại xử lý tô tiểu bối trên đầu gối tổn thương, không để ý tới tiếu lạc, lại nói, hắn cảm thấy tiếu lạc chỉ là đang kể một ít an ui tô tiểu bối, đương nhiên, nếu như hắn có biết trước tương lai năng lực, hắn liền sẽ không như thế bình tĩnh. Tại căn dặn hoàn tô tiểu bối sau, tiếu lạc quay người liền hướng Lưu Phi đi đến. Lưu Phi nghe được hắn vừa rồi đối với tô tiểu bối lời nói, không khỏi cười lạnh, tiểu tử, ngươi uống lộn thuốc chứ, còn mẹ hắn lấy lại công đạo, ngươi tranh thủ thời gian hướng ta xin lỗi bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Tại ta đi đến trước mặt ngươi lúc nếu như ngươi còn không có quỳ xuống dập đầu nhận lầm, hậu quả tự phụ. Tiếu Lạc mang trên mặt một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, từng bước một hướng Lưu Phi đi đến, hắn vốn cũng không phải là người tốt, khi rệ đến trên đầu của hắn đến, vậy liền đều nằm xuống hát chinh phục a. Đột nhiên, toàn bộ kiếm quán tràn ngập lên một cỗ thấu xương lạnh ý, mỗi một người tại chỗ cũng là không tự chủ dùng mình một cái. Lưu Phi đều sinh ra một cỗ ảo giác, chiều này bản thân đi tới giống như không là một người mà là một cái ác ma đáng sợ, hắn dùng lực lung lay đầu, đem cô này hảo giác vứt bỏ, giận quá thành cười đạo, ha ha ha. Xem ra ngươi là thực uống lộn thuốc, còn gọi ta quỳ xuống, con mẹ nó ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ, nói mơ đâu. Quách thanh Hạ không nói gì, hắn không nghĩ ngăn cản trận này không ngừng trở nên gây gắt xung đột, tại Giang thành họp lớp lúc biết được Tiếu Lạc là Lạc Phượng Lao Bản Lúc, trong lòng của hắn liền cực kỳ không công bằng, ngày đó Tiếu Lạc có thể nói đem danh tiếng của hắn cho hết vung tới, chính là bởi vì như vậy. Trong lòng của hắn đối với Tiếu Lạc là không nói ra được căm hận. Ách ra! Kiếm thuật so đấu thảm bại, hiện tại lại bị một cái không tự biết mình tiểu tử khiêu khích. Lưu Phi đã sớm nổi giận trong bụng, lúc này rốt cục triệt để bạo phát ra, hét lớn một tiếng, nắm lấy đao gỗ hướng đi tới Tiếu Lạc nhào tới. Hắn muốn để Tiếu Lạc biết rõ biết rõ cái gì là kiếm sĩ. Tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng vang vọng tại chỗ, lấy tiếng đoạc thế, lấy thế tăng tốc, giống như là một đường báo săn sông đi lên. Rồi sau đó, trong tay dao gỗ dơ cao đứng lên liền hướng Tiếu Lạc bả vai hung hăng kéo xuống, dù cho không sắc bén, nhưng đập xuống y nguyên có thể đánh đau nhức người, loại đau này cảm giác liền cùng bị côn sắt đập trúng một dạng, là đau nhức khó có thể chịu được. A. Tô Tiểu Bối dọa đến kêu lên sợ hãi, dùng tay nhỏ bưng kín mi mắt, không dám nhìn tới. Nương theo một đường tiếng vang nặng nề, dao gỗ quất vào Tiếu Lạc bờ vai bên trên. Tiếu Lạc hừ nhẹ một tiếng, một cú cường đại nội lực bạo mà ra, Theo đào gỗ, như như sóng to gió lớn quét sạch mánh liệt. Lưu Phi sắc mặt đột biến, liền chuyện như thế nào đều không biết rõ ràng, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ đào gỗ thượng truyền đạo tới, chấn động đến hắn hổ khẩu kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn không bị khống chế hướng sau ngã trên mặt đất, đào gỗ cũng theo đó tuột tay rớt xuống đất. Cái này, là chuyện như thế nào? Lưu Phi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn mình dừng lại không ngừng run rẩy run lên hai tay, hoàn toàn không minh bạch phát phát sinh chuyện gì t Hắn cầm đao gỗ đánh người khác, thế nào là mình bay ngược quần xuống đất, điều này a khả năng. Những người khác bao quát quách thanh hạc, lúc này cũng là kinh dị lên tiếng, bởi vì phát sinh sự tình thật sự là quá trái với lẽ thường. Tiếu Lạc mắt nhìn trên đất đao gỗ, xuề năm ngón tay, tại dáng long thập bắt trưởng hấp lực tác dụng dưới, đao gỗ cách không bay đến trong tay hắn. T. Tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một ngụm khí lạnh, giống như là nhìn tựa như nhìn quái vật Tiếu Lạc, trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi, cách không thủ vận điều, điều này a khả năng, bọn họ cho là mình là xuất hiện ảo giác, cũng mặc kệ nháy bao nhiêu lần mi mắt, vậy cùng nguyên bản trên đất đào gỗ quả thật là đến tiếu lạc trong tay. người, người có yêu pháp, lưu phi nào còn có mới vừa phách lối dạng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều ở đổ mồ hôi lạnh. sai, là võ công, tiếu lạc lạnh cười nói một câu, rồi sau đó trong tay đào gỗ đón lưu phi đuổi phải quả xuống. a, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên.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 Nơi này ngươi sẽ không có việc gì, im miệng a ngươi." Tô Sáng Nghiệp lập tức ngậm miệng lại, ai bảo nữ sinh này là hắn tâm nghi nữ hài đâu. "Tiểu Vân, mau đánh 120 gọi xe cứu thương, lưu phi tình huống không chỉ hoãn được." Quách Thanh Hạc hướng nữ sinh nói. "Ừm." Vương đổ Vân tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, gọi 120 cứu hộ điện thoại. Tiếu Lạc Hai hước liếc Tô Sáng Nghiệp một chút, ngay sau đó vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi tỉnh A. Nữ tử này tập trung tinh thần tại Quách Thanh Hạc trên người.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 Đám người hít vào lương khí, thế nào cũng không nghĩ đến Tiếu Lạc đối với vông đổ vân xinh đẹp như vậy, nữ tử cũng có thể giới phải đi nặng tay như thế. Vông đổ vân cũng là không thể tin được, mở to hai mắt, kinh khủng, phẫn nộ, xấu hổ nhìn xem Tiếu Lạc, nàng cho rằng lấy mỹ mạo của mình, coi như không địch lại. Tiếu Lạc cũng ít nhiều hội hạ thủ lưu tình, nhưng sự thật lại là hoàn toàn tương phản. Chớ nhìn, cùng lên đi, không phải nói muốn đem ta giao cho cảnh xem xét sao. Đứng đây không nhúc nhích là có thể đem ta chế phục.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 sử dụng ba phần nội lực đánh ra dáng long thập bắt trưởng, còn lại năm sáu cái liền têu thảm một tiếng đồng loạt hướng sau ném đi ra ngoài đập đầm ầm địa, mỗi người miệng đều phun máu tươi. Quách Thanh Hạc là cuối cùng nhất một cái xe, hắn rốt cục bắt lấy cơ hội, tại Tiếu Lạc đánh bay năm sáu người nháy mắt, hắn đem suốt đời sở học kiếm thuật phát huy đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, giống như một bôi lánh quang sệt qua không gian. Ông Tây Dương kiếm thứ phá không khí, phát ra chênh chênh kiếm ngân vàng, nhanh như thiềm điện, mũi kiếm sắc bén lấy vô cùng chi thế.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 liền thân xe kiếm đạo phục đều rác rưởi đến không còn hình dáng. Quá tàn nhẫn, mặt lệnh nam sẽ không sợ bị cảnh xem xét mời đi uống trà a. Lần này có thể quét mới tô sáng nghiệp đối với tiếu lạc nhận thức, gia hỏa này thoạt nhìn nhã nhặn, khởi sướng hung ác đến lại là như thế khủng bố, hắn phát thệ sau này tuyệt đối không treo chọc tiếu lạc sinh khí, hắn có thể không muốn trở thành cái này quách thanh hạc. Đúng lúc này, một cái kiau nhu nữ tử tiếng cảnh cáo vang lên, mau dừng tay, bằng không thì ta đối với tiểu cô nương này không khách khí. Tô sáng nghiệp tránh mặt quan sát, không khỏi kinh hoàng thất sắc, hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ hài vòng đồ vân đúng là không biết thời điểm nào đi vòng qua hắn phía sau, sau đó áp chế ở tô tiểu bối, tay phải năm ngón tay bóp tô tiểu bối cái kia kiểu tiểu cổ, lực lượng hắn rất lớn, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, mắt to chử bên trong nổi lên hoảng sợ nước mắt. Vòng đồ vân, người buông nàng ra, tô sáng nghiệp giống to, làm ông đồ vân làm ra tổn thương tô tiểu bối sự tình lúc, hắn chỗ nào còn nhớ được vòng đồ vân là của hắn mộ trong lòng đối tượng. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không phần của ngươi nói chuyện. Vông đổ vân sắc mặt thanh lãnh, cắn răng nghiến lợi hướng tô sáng nghiệp hô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía tiếu lạc, họ tiếu, ngươi có nghe hay không, tranh thủ thời gian dừng tay. Ba ba, tô tiểu Bối cái kia yếu ớt thanh em non nớt đầy áp thống khổ, mí mắt rưng rưng. Tiếu lạc lửa giận bộc phát, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vông đổ vân, ngươi bây giờ thả nàng, ta không truy cứu, nếu không, ta giết ngươi khí. Phô thiên cái địa sát khí từ trên người hắn tràn ngập mà lên, lập tức tràn ngập tại lớn như vậy kiếm quán bên trong. Mỗi một người tại chỗ, đều do chung cảm nhận được một cỗ phát ra từ về linh hồn run rẩy, không tự chủ được giật cả mình. Bèn. Trường 372, không quan tâm. Mặc dù cách xa nhau 7-8 mét khoảng cách, nhưng thiếu lạc còn có thể nhìn thấy tô tiểu bối cái kia kiểu non cổ bị vông đồ vân bén nhọn móng tay bóp ra từng đạo vết đọng, điều này làm hắn hai mắt bốc hỏa, chính muốn phát cuồng.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 Nhưng thế nhưng nàng chỉ là một cái bốn tuổi tiểu nha đầu Lại thế nào lại là vương đổ vân cái này trưởng thành nữ tử đối thủ Thiện nhân, ngươi cho tiểu gia vông nàng ra Tô sáng nghiệp chỉ về phía nàng gầm thét Tô sáng nghiệp ngươi một cái phế vật ít tại quỷ này gọi Chỉ ngươi còn muốn truy cầu ta Ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái Ngươi chính là một đầu bùn náo thu Liền rõ ràng hạc sư ca một sợi lông cũng không sánh nổi Ngươi cầm cái gì truy cầu ta vương đổ vân mất lý trí to bằng tiếng kêu lên Nàng gái kia xinh đẹp khuôn mặt tại cảm xúc phẫn nộ tác dụng dưới có chút biến hình, cũng không phải là như vậy dễ nhìn. Tô Sáng Nghiệp sắc mặt xanh lét một lần tím một lần, hắn rốt cuộc để ý biết Tiếu Lạc vừa rồi đối với hắn nói tình á câu nói này hàm nghĩa, nữ nhân này căn bản là không đáng hắn truy cầu, bỏ ra lại nhiều, cũng không bằng người ta quế Thanh Hạc chỉ một câu thôi đầu ngón tay. "Họ Tiếu, ngươi cho ta." Vương Đổ Vân đang chuẩn bị lại hướng Tiếu Lạc quát trói hai hơn mấy câu, kết quả vừa nghiêng đầu, cả người liền nháy mắt ngu ngơ ở.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 Tiếu lạc tàn nhẫn để cho hắn sợ hãi, vung đổ vân thảm trạng lại để cho hắn phẫn nộ cùng đau lòng, hận không thể lập tức hoạt quả Tiếu lạc. Siêu, cái thanh kia gãy mất mũi kiếm tây dương kiếm như vẻ hàn quang sệt qua trường không, tựa như phi kiếm giống như phốc một tiếng từ đầu vai của hắn đâm vào, to lớn sức lực, mang theo hắn hướng sau bay, cuối cùng nhất sống sờ sờ đem hắn đóng đinh tại trên vách tường. Quách Thanh Hạc thảm thiết gào lên. Tiếu lạc đem chỉ còn lại có nửa cái mạng, vung đổ vân ném đống cắt tựa như ném tới bên cạnh hắn.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 Lập tức hỏi chuyện như thế nào, đã xảy ra cái gì. Lúc nói chuyện lộ ra một cỗ trúc chắc, cùng trên TV đảo quốc nhân nói hán ngữ giống như lúc, rõ ràng là một tên đảo quốc nhân. Hắn rất nhanh chú ý tới bị đính tại trên tường quách thanh hạ cùng gãy một cái cánh tay, nằm trên mặt đất máu me khắp người vung đổ vân, mi mắt không khỏi chừng chừng, cả người sững sờ, như là linh hồn rời đi thân thể, liền cầm trong tay đều rơi trên mặt đất. Phu, phu thân, vung đổ vân chợt vật hướng hắn đưa tay ra. Khí tức hơi yếu hồ, bởi vì mất máu nguyên nhân, sắc mặt của nàng là trắng lế không có chút nào huyết sát. Vẹn. Trường 373, ạ xào gia tộc. Nữ nhi. Trung niên nam tử gào lên đau xót một tiếng hướng ông Đồ Vân vọt tới, ngồi quỳ chân trên mặt đất, khởi quần áo ra dùng sức che nàng trào máu chỗ cụ tay. Lúc này, xe cứu thương vừa lúc đổi tới, nhân viên y tế mang theo căng cứu thương cuốn cuồng chạy vào, xem xét kiếm quán bên trong hình ảnh, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ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 Hai tay cầm thật chặt tay Dương kiếm chuôi kiếm, chuôi kiếm cùng dưới bụng ngang bằng, kiếm lấy góc 45 độ chỉ lên trời, đàng đàng sắc khí. Tiếu Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Baka, ngu ngốc, thanh nhã đường. Trung niên nam tử giận dữ, gân xanh trên trán nhảy lại nhảy, đừng vội cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng cần biết ngươi là ai, ta hôm nay nhất định khiến ngươi bỏ ra giá thê thảm. Nói xong, bạo giống một tiếng, sau đó như một đầu xuất lồng mánh hổ, hướng Tiếu Lạc tập sát mà tới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 giống như tại các ngươi Nhật Bản có chút danh khí, chúng ta ạ xảo gia tộc là hoàn thất, ạ xảo liễu kiêu ngạo tự hào nói, đồng thời phẫn nộ khó nhịn, một tay cầm kiếm, lao nhà vọt tới trước, tây dương kiếm mặc dù mũi kiếm gây rồi, có thể cùng mặt đất kéo trà sát, phát ra chói thay kéo vẹo âm thanh, sao hỏa bắn tung tóe, nhanh chóng vọt tới tiếu lạc trước mặt, cương mãnh kiếm phong lần thứ hai chém vào, tây dương kiếm và võ sĩ đao phát sinh kịch liệt va chạm, tiếng len ken rung động màng nhĩ, hai cỗ đại lực hướng về song phương quét sạch.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 ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian bên trong, hắn và Tiếu Lạc đã vượt qua năm 60 chiêu. Một kiếm xuyên tim. A Sáo Liễu đông nhiên bạo khiêu mà lên, nương theo một tiếng hổ gầm, Tây Dương kiếm pha không hướng Tiếu Lạc đâm tới, kình phong gào thét, mênh mông kiếm khí lan tràn ra, chấn động toàn trường. Tiếu Lạc đem võ sĩ đao hành ngăn khuất trước ngực, mạnh mẽ đem cái này hung ác một kiếm cho cản lại, A Sáo Liễu lại trong nháy mắt này lập tức biến chiêu, xoay người cao đá, đùi phải như là trật tự xích sắt giống như quét ngang hướng Tiếu Lạc cổ.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 Mặt đất đã là bừa bộn một mảnh, như là bị rút ra vô số roi thân thể sau lưng, khắp nơi là xúc mục tinh tâm khe hở. Ben. Chương 374, còn ngươi một đạo. Kiếm quán bên trong vô phong hơn hẳn có phong, Tiếu Lạc nghịch tiền tóc cắt ngang chán nhẹ nhàng đung đưa động, hai đại cao thủ giằng co, trong thời gian đó không khí dường như động lại giống như gánh nặng. Ta không muốn cùng ngươi đánh, dừng tay a. Tiếu Lạc dùng tiếng Nhật đối với Ạ Sảo Liêu nói ra, mặc dù đối với Nhật Bản nhân thiên vốn liền không có hảo cảm gì.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 đang cùng Tiếu Lạc nội lực vòng phòng hộ đụng nhau nháy mắt đại lực cuộn cuộn Tiếu Lạc hai chân đều thật sâu rơi vào sàn nhà bên trong vang ngược bên trong khí huyết cuộn cuộn hướng sau liên tiếp rời khỏi năm bước Chu Thần kiếm chiêu sinh ra huy thế còn dư hóa thành một cỗ kình phong tại lớn như vậy kiếm quán bên trong quét sạch để cho tại chỗ đám người tóc đều vũ động đứng lên mỗi người đều hoảng sợ quan sát trong lòng tràn đầy rung động giờ phút này diễn ra tất cả cũng là vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết.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 Tiếu lạc hướng tô sáng nghiệp quát, đều hoặc máu không có việc gì, ngươi gạt quỷ hả? Ha ha ha! Quách Thanh Hạc mặc dù máu me khắp người, nhưng thấy đến Tiếu lạc thụ thường, hắn cảm thấy vô cùng phấn khởi, bởi vì phấn khởi mà cười to, vì cười to mà ngu quan vật mèo. A sáo liếu hừ lạnh nói, ta chu thần tổng cộng có 10 thức, vừa mới chỉ là thức thứ nhất, phía sau một thức so một thức mạnh, tiểu tử, tự đoạn hai tay hai chân, ta có thể bảo vệ ngươi toàn thây, nếu không tại ta chu thần kiếm dưới pháp, ngươi đem chết không toàn thây hương hương hử tiểu lạc bả vai có chút run run âm lãnh nở nụ cười thanh âm âm tà lạnh lẽo như là ma quỷ tiếng cười hắn tự tay lau kẹp miệng lưu lại vết máu không coi ý tứ ngươi chu thần kiếm pháp trong mắt ta cầu thí không phải đã ngươi chém ta một kiếm cái kia ta cũng còn ngươi một đạo hùng hậu nội lực bản thân trong cơ thể mãnh liệt cuộn trào ra uy thế lớn lao như thái sơn khi nội lực toàn bộ dót vào trong võ sĩ đao bên trong thời điểm tiểu lạc rút đao lập phách nhi hạ kiếm quan bên trong côn phong gào thét Vô hình đao khí như thực chất hóa, tạo thành một chuôi dài hơn 10 thước đao hình quan mang, sán lạn như trường hồng, thế như lôi phạt, phá toái hư không, đón ạ xảo liêu trực rơi xuống. Một đao chi uy, không gian tựa hồ muốn bể nát, kiếm quán bên trong huấn luyện đạo cụ bị tung bay ra ngoài, những kiếm quán đó học viên cũng lạ như cùng chỗ tại trong gió lốc đồng dạng, thân thể không bị khống chế quay cuồng ngã bay mà ra. Ả xảo liêu sắc mặt bộ biến, hoảng hốt ở giữa lấy tay bên trong tây dương kiếm lên kích. Vâng! dài hơn 10 thước đao hình quang mang rơi xuống, toàn bộ kiếm quán một trận kịch liệt lắc lư, trần nhà nát loạn thạch mảnh nhao nhao rụng xuống, trên mặt đất mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, bụi đất nổi lên buôn phía, tiếng thét chói tai từ dưới đáy tầng lầu mặt tới, lại là một đao kia đem một tầng lầu cho bổ xuyên, đưa tới phía dưới tầng lầu cư dân khủng hoảng, ạ sáo liễu quần áo trên người pha thoái, chỉ còn lại có một đầu cuộn cột tây dương kiếm gãy, tại thiếu lạc một đao kia đánh xuống thời điểm, hắn liền không thể thừa nhận ở cố lực lượng này, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài.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 Lúc đầu nghĩ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại phát hiện trên tay có huyết, đành phải thôi. Bèn. Trưng 375, 10 phút đồng hồ. Thính danh. Tuổi tác. Quê quán. Vì sao đả thương người? Trong cục cảnh sát, tiếu lạc hai tay mang theo còng tay ngồi phòng thẩm vấn bên trong, ở tại ngồi đối diện hai tên gì cờ thần tình nghiêm túc anh Tuấn lệnh thẩm vấn lấy những tin tức này, bọn họ rất nhuẩn nhuyễn, hỏi những vấn đề này thời điểm liền cùng hô hấp một dạng đơn giản tự nhiên. Tiếu lạc đối với những vấn đề này từng cái làm ra trả lời, đả thương người nguyên nhân rất đơn giản, liền một câu, bọn họ nên. Trong đó một tên trưởng kiểm di cờ tức giận vỗ một cái mặt bàn, quát, Tiếu lạc, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là cục cảnh sát, ngươi là long đến cột lại, là hổ đến nằm lấy, ở chỗ này phế lối, có người nếm mùi đau khổ, chúng ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì, càng cận kẽ càng tốt, lại không hảo hảo phối hợp, ngươi tội thêm một bậc. Tiếu lạc cười nói, ta cũng làm qua một hồi di cờ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 Trường Kiểm Di Cờ từ trong ngăn kéo xuất ra một cái thiết truy, trong tay lung lay, tiểu tử, cuối cùng nhất hỏi ngươi một lần nữa, vì sao đả thương người? Tiếu lạc ngoạn vị nhìn xem cái này Trường Kiểm Di Cờ chơi loại vật này, tại Giang thành thời điểm hắn am hiểu nhất, hắn đương nhiên biết rõ cái này Trường Kiểm Di Cờ muốn làm gì à? Thản nhiên nói, ta nói qua, không ra 10 phút đồng hồ các ngươi cấp trên liền sẽ để các ngươi thả người, chúng ta hòa bình ở chỗ này 10 phút đồng hồ, đây là kết quả tốt nhất. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt.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 chỉ thấy tiếu lạc chân lại đã tới, dọa đến kinh khủng gầm thét. Có thể tiếu lạc căn bản không phải hắn có thể chấn nhiếp, một cước này trực tiếp trúng đích chán của hắn, một cước xuống tới, trường kiểm di cờ hoa mắt, đều không biết mình là thế nào kẽ xuống đất, đầu ông ông rung động. Mã lũ. Một cái khác di cờ vội vàng xuống tới, ngồi xuống xem xét trường kiểm di cờ tình huống. Tên chó chết này lại dám đá ta. Trường kiểm di cờ lung lay đầu lấy lại tinh thần, sau đó tại đồng bạn nâng đỡ đứng lên, nghiến răng nghiến răng lợi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 cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy trước nay chưa có chúng kích, không khỏi giận dữ, cầu vặt, ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Lần thứ hai dùng sức nắm chặt tiếu lạc tóc từ nay về sau lôi kéo. Ta nhường ngươi buông tay. Tiếu lạc giận, tại một cái khác di cở cái kia hoảng sợ thất sắc trong ánh mắt của, sắt thép chế tạo còng tay chưởng một tiếng gãy rồi, thẩm vấn ghế dựa hoành ngăn khuất trước bụng tấm tre cũng là như giấy dán tựa như vỡ nát phân ly. Tiếu lạc như một đầu mánh hổ một dạng đứng lên, một thân nội lực hùng hậu bạo mà ra. Vâng. Trường kiểm di cờ như là gặp đầu tàu va chạm, kêu thả một tiếng bay ra ngoài, cùng phòng thẩm vấn vách tưởng tới một va chạm kịch liệt sau ngửa mặt ngã trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, tại chỗ ngất đi. Một cái khác di cờ lạnh cả người đổ mồ hôi như thác nước tuần, tại phát giác tiếu lạc ánh mắt hướng hắn quét tới lúc, doa đến toàn thân khẽ run dậy, theo bản năng đi sờ eo ở giữa, vào lúc đó không phải chấp hành nhiệm vụ, súng lục cũng không có mang, sờ nửa ngày cũng chỉ làm họ tới không khí. Cuối cùng nhất từ dưới đất cầm lấy vừa rồi trưởng kiểm di cờ rơi thiết truy, hai tay cầm thật chặt truy chuôi, trên không trung hư vung mấy lần, vạn phần hoảng sợ nhìn xem Tiếu Lạc. Người cũng muốn giống như hắn. Tiếu Lạc thu liễm khí tức trên thân, khinh miệt hỏi: "Cái này tên di cờ khẽ giật mình, thiết truy trong tay rơi trên mặt đất, đần độn lắc đầu, hắn bị sững đốc, trước mắt cái này gọi Tiếu Lạc nam tử, nhất định chính là cái quái vật a, nếu như không phải quái vật, căn bản giải thích không thông cổ tay vì sao sẽ bị kéo đứt." thẩm vấn ghế rửa vì sao sẽ vỡ nát. Cho ta rót cốc nước đến. Tiếu lạc đào khách thành chủ, đang tra hỏi trên bàn dưới trướng. Là. Di cờ nhanh đi phòng thẩm vấn nơi hẻo lãnh, cho tiếu lạc rót chén nước tới. Ta muốn nóng. Tất nhiên muốn chở, tự nhiên là uống nước nóng tương đối tốt. Di cờ lại nhanh đi rót chén nước nóng tới, cung cung kính kính, run sợ trong lòng đưa cho tiếu lạc. Vẹn. Trường 376, nó không thuộc về ta. Trong phòng thẩm vấn,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 Quét mắt phòng thẩm vẫn nằm trên mặt đất ngất đi mặt dài di cỡ, "Vấn đạo, Mã Lục là chuyện như thế nào?" Hán. hắn bị người này đánh ngất xỉu. "Cái kia di cỡ chỉ tiếu lạc run giọng nói, hắn còn sẽ đứt cổ tay, cục trưởng, gia hỏa này là một nhân vật nguy hiểm, không, hắn là một cái quái vật, nên đem hắn nhốt vào phòng giam bên trong." Nhân vật nguy hiểm, quái vật. Trung niên nam tử bắt được mấy chữ này mắt, dừng lại xem xét, phát hiện cổ lại tay của đối phương cổ tay đúng là bị kéo đứt.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 Rồi sau đó cùng Tiếu Lạc cùng nhau rời khỏi nơi này. Cục trưởng, bọn họ là người nào a? Phong Thẩm Vấn Thiên kia di cờ khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Nếu như lúc này đều còn đoán không được thân phận của Tiếu Lạc không phải phổ thông vậy hắn chính là quy có vấn đề. Bọn họ là người nào không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay tất cả ngươi phải coi như cái gì đều không có phát sinh. Trung niên nam tử nhìn xem Phong Thẩm Vấn Đại môn ánh mắt phức tạp nói, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ, cái này NSA đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu quái vật a?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 Đây chính là NSA để cho ta nhúng tay bán hàng đa cấp tổ chức nguyên nhân a." Tiếu Lạc giơ lên lông mày. "Đúng vậy, ma sinh liễu là chủ yếu đẩy tay một trong, thực lực rất mạnh, chiến sĩ bình thường không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ này, Tiếu Lạc tiên sinh cùng hắn so chiêu là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá bây giờ là trước thời hạn." Cơ tử Dĩnh nói ra. Tiếu Lạc chống đỡ cái cằm trầm tư nói, không muốn đánh rắn động cỏ, quách rõ ràng hạ con đường này ta nghĩ hảo hảo lợi dụng một chút. Tiếu Lạc tiên sinh yên tâm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 Có thể xác định Tiếu Lạc cũng không có bị gì cờ mang đi. Tốt. Tiếu Lạc gật đầu đáp ứng. Rồi sau đó hai người trò chuyện như vậy kết thúc, không có dư thừa trả hỏi. Thì ta đánh tới. Tô sáng nghiệp dò xét tính vấn đạo. Đương nhiên là nàng. Tiếu Lạc bạch ra hỏa này một chút, nói không giữ lời, hắn thật nhớ miễn phí để cho tới một lần không chung phi nhân. Nàng nói cái gì? Nàng nói ngươi nếu là lại mở loại kia cho đùa, tiền sai vật liền không cho, nhường ngươi tự sinh tự diệt.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 Trừ phi ngươi tha thứ ta, đồng thời thay ta cùng lao tỉ biện hộ cho, bằng không thì ta chết cũng không nổi. Tô sáng nghiệp ôm chặt lấy tiếu lạc đuổi, như cái nữ nhân một dạng khóc sướt mướt, nước mũi đến, đến rồi, nói chuyện không đâu hướng tiếu lạc trên quần một cọ liền cọ không thấy. Thấy cảnh này, tiếu lạc đâu còn có thể chịu, một cước sẽ đưa hắn bay ra ngoài. Gia hỏa này bay ra ngoài thời điểm còn phát ra một tiếng phảng phất cực kỳ hưởng thụ thân, ngâm, để cho tiếu lạc không khỏi đánh cái ác hàn, ôm lấy tô tiểu bối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 Tiểu Nha đầu nằm ở Tiếu Lạc trong ngực ngủ thiết đi, Tô Sáng Nghiệp là hồi ngân long sơn trang, đương nhiên, hắn có thể ngoan ngoãn trở về, tất nhiên là Tiếu Lạc đáp ứng rồi 4 ngày sau giúp hắn đi dã lang núi thắng hồi xe Beny, bằng không, hắn tuyệt đối là khóc lóc văn mại, giống khối cục tẩy đường kẹo một dạng kề cận Tiếu Lạc. Vào cửa sau, chỉ thấy Tô Ly ngồi ở trên ghế sa lông cầm quyển sách thờ ơ đọc thầm lấy, trong phòng khách TV lờ cờ giờ cũng mở ra phát hình. Nữ nhân thân mang màu trắng nữ sĩ quần áo trong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 Người còn không có ăn cơm." Tiếu Lạc vấn đạo. Tựa hồ là hưởng ứng hắn câu nói này, Tô Ly bụng ủ cục gọi mấy tiếng. Tiểu Nhan xấu hổ đến đỏ lên, cố tự chấn định xuống đến, giải thích nói, "Lý A Ji hôm nay xin nghỉ, ta bận bịu quá mức, nhất thời quên chuyện này." "A." Tiếu Lạc giật mình gật đầu, hắn không hỏi lại những thứ khác, nếu không phải không có biện pháp, Tô Ly chắc chắn sẽ không gọi hắn hỗ trợ. Đương nhiên, Tô Ly tuyệt đối sẽ không nấu cơm, nếu không thì sẽ không đói bụng trở tới bây giờ giờ này. "Vấn đạo."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 Tô Ly xứng sở, ngay sau đó bán tín bán nghi đạo, ngươi xác định. Nàng cũng không cho rằng Tiếu Lạc có thể làm ra cái gì mỹ vị món ngon đến. Ngươi đợi thêm nửa giờ là được. Tiếu Lạc cũng không ngần đầu, Tô Ly mua cho hắn một tủi bát quần áo, cho nàng làm hai cái đồ ăn cũng không gì đáng trách. Tô Ly nghĩ nghĩ, gia hỏa này làm đồ ăn lại thế nào kém cũng sẽ không so cơm trên kém, cũng liền tùy ý hắn tại phòng bếp bận rộn, mà nàng là đi trở về trước sofa ngồi xuống, cầm sách lên tiếp lấy mới vừa nhìn.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 Học được thưởng thức nam nhân của ngươi, phát hiện hắn mặt khác. Vẹn. Trường 378, nói chuyện với nhau. Rất nhanh, một chén lớn rau xanh cùng khoai sọ tử hỗn hợp, cùng loại với cháo dạng đồ ăn đã bưng lên, mặt khác một bản là cả chua trứng trắng. Cái này bản gọi cái gì? Tô Ly chỉ cháo kia dạng đồ ăn vấn đạo. Chúng ta quê quán món ăn đặc sắc, rau xanh khoai sọ tử rán. Tiếu lạc cười nói. Tô Ly cầm thìa chứa đốt lên đến, một trận hồ nghi, cái này có thể ăn.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 liền đối thêm một chén nước cơm, nàng không ăn trước cái kia rau xanh khoai sọ tự rán, đối trước mắt cả chua trứng trắng dưới cửa. Vốn cho là hội khó mà nuốt xuống, nhưng làm thức ăn này nhở cửa, nàng liền ý thức được bản thân sai hoàn toàn, nàng trước kia không phải không nếm qua cả chua trứng trắng, nhưng bây giờ cái này bản, mặc dù sắc trạch thượng không lớn tiên diễm, nhưng vị đạo cực kỳ đặc biệt, mềm chân mềm sảng khoái, không nói ra được ăn ngon, cảm giác cực đẹp. Nàng ăn lần đầu tiên liền dừng lại không được.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 một cái thân ảnh chật vật từ một cái cửa ngõ chạy ra, hắn ăn mặc màu xám cho áo khoác da cùng màu đen quần, trên mặt cọ phá mấy chỗ, có máu tươi chảy ra, khòe miệng hơi sưng, quần áo trên người cũng không ngay ngắn cùng, bên trong áo sơ mi liên khấu tử đều cài sai, hiện nhiên là chịu qua đánh, chính là Đinh Chấn Vân. Tiểu Đinh, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, nếu không có người quả ngon để ăn. Sau lưng có bốn tên thanh niên theo đuổi không bỏ, mở miệng hướng hắn kêu là một cái vóc người khỏe mạnh nam tử, trên mặt có một đầu mặt rẹo.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 Sau đó hướng người đến phương hướng ngược nhau rời đi, hắn không nguyện ý cùng cái ưu linh này giống như người phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Ba người khác nhẹ gật đầu, mang lấy đinh chấn vân rời đi. Nhưng ở bọn họ vừa mới xoay người lập tức, khỏe mạnh nam tử cảm giác bờ vai của mình trầm xuống, một cái đại thủ dựng đặt ở trên vai của hắn, vừa quay đầu lại, nên tiếp một tấm anh tuấn lạnh khuôn mặt, chính là mới vừa rồi thân ở mười mấy mét có hơn đạo kia thân ảnh của ưu linh. T. Giờ khắc này, khỏe mạnh nam tử không không chế được hít vào lương khí Toàn thân tuân ra một cố mồ hôi lạnh, cũng liền một giây, đối phương thế mà từ mười mấy mét có hơn đi tới trước mặt của mình, đây là gặp được quỷ sao. Vẹn. Trường 380, lớn lên đại giới. Khoe mạnh nam tử chờ bọn hắn ngã trên mặt đất sau mới chợt vật thấy rõ, bọn họ dĩ nhiên là bị đánh tan nát đầu, bóc gãy cổ, làm vỡ nát nội tạng bậc này cực kỳ bi thảm sát phạt thủ đoạn lập tức bị mất mạng, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra sẽ chết đi.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 sau đó cầm dao phay sống sờ sờ chặt xuống một đầu ngón tay người nam kia làm cho tê tâm liệt phế chạy đầy đất huyết còn có một cái nữ sinh nàng nhẫn nhịn không được loại này cầm tù sinh hoạt nàng trốn trong nhà cầu an vị tại buồn cầu bên cạnh dùng răng từng miếng từng miếng cắn đứt bản thân động mạch tự sát chúng ta xông đi vào thời điểm nàng chạy tràn cả người là huyết nàng điên còn hướng chúng ta nứt miệng cười ta nhìn thấy trong miệng của nàng có thít nát toàn bộ nhà vệ sinh đều tràn đầy một cỗ gây mũi mùi máu tươi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 để cho hắn đối với bán hàng đa cấp tổ chức rất là thống hận. Đi ra nhà ga, tại chỗ đậu xe, cơ tư dĩnh chính chờ đợi tại chỗ. Duyên dáng yêu kiều, như liện xem kịch bên trong nhân vật nữ chính một dạng mỹ lệ, tài trí. Tiếu Lạc tiên sinh, tối hôm qua những người kia xử lý. Cơ tư dĩnh thanh em rất nhu hòa, thậm chí còn có chút mê người. Tiếu Lạc gật gật đầu, trả lời, làm phiền. Mắt nhìn thời gian, đã 8 giờ rưỡi, hắn cần tại trước 9 giờ đuổi tới Trầm Khuynh Nghiên Hoa Dược tập đoàn.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 đem cái khắc phỏng vấn tiêu thụ cố vấn cái này cương vị đối thủ cạnh tranh đều đổi đi. Nếu như muốn hỏi thời điểm nào nhất im lặng, Tiếu Lạc nhất định sẽ không chút do dự trả lời ngay tại lúc này, Dùng Trương Đại Sơn thường dùng một câu hình dung là, cái này sóng thao tác, quả thực là sáo đến bay lên. Tiếu Lạc, thật không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được gặp người, chúng ta khảo hạch vẫn là cùng một cái chức vị, liền cùng sớm nói xong rồi mở dạng, chúng ta quá có ăn ý cùng duyên phận có a có. Quản đồng hai anh em tốt kéo Tiếu Lạc bả vai nói,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 Cái này chuyện công tác là tô ly buộc hắn đến đi, cái này giải thích liền phí sức, còn không bằng bị hiểu lầm thành đối với trầm khuyên nghiên là có ý đồ đâu. Xem ra ta đoán đúng rồi. Quản đồng tự quyết định, hôn đặng A, ngươi thật là làm cho người ta ước ao ghen tị, các loại thời điểm nào cầm xuống trầm khuyên nghiên, ngươi có thể nhất định phải cho ta phát hồng bao A. Tiếu lạc nói, lúc này, phong nghỉ cửa thủy tinh lại là soạt một tiếng kéo ra, một tên dáng người cao gầy thời thượng nữ tử, mang giày cao góp đi đến, mặt trái xoan. 6.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 xin hỏi phát sinh cái gì sự tình sao quản đông gặp nàng thần sắc dị dạng liền dò xét tính hỏi trâm tổng muốn đích thân phỏng vấn các ngươi dáng người cao gầy nữ tử chi tiết đáp quản đông rất là chấn kinh trâm tổng trần khinh nghiên tổng tài dáng người cao gầy nữ tử theo bản năng gật đầu một cái ai u ta tích mẹ ruột loại trâm tổng lại muốn tự mình phỏng vấn chúng ta cái này cái này xác định sau khi quản đông cảm giác mình đều nỗ bức, liền giống với đấu địa chủ một tấm bài đều không ra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 Nở nang phập phồng dáng người đường cong, sung mãn miêu tả sinh động lực, bộ, vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh, hai con người như nước. Trâm Tổng, hôm nay tổng cộng hai vị phỏng vấn người, bọn họ ngay tại ngoài cửa chờ. Dáng người cao gầy nữ tử cung kính nói. Hai cái. Thế nào biết cái này a thiếu? Người đi điều tra thêm đã xảy ra cái gì, 5 phút đồng hồ sau ta muốn biết kết quả. Trâm khuyên nghiên ngầm đầu, bỏ bước xuống, thật chặt nhíu lên đại mi. Là. Cao gầy nữ tử dùng mình ứng thanh.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 các loại trầm khinh nghiên từ dáng người cao gầy tay cô gái bên trong tiếp nhận một chén nước trầm dài uống lúc hắn không dám nói năng bậy bạ sắp xếp lời nói một chút đem vừa rồi ở phòng nghỉ phát sinh tất cả một năm một mười dạng thuật ra nghe tới quản đồng lấy phỏng vấn quan thân phận dùng một chút kỳ hoa lấy cơ cự tuyệt những cái kia phỏng vấn người trầm khinh nghiên nhịn không được cười ra tiếng sau đó đứng lên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem quản đồng đạo nhân tài à thật là nhân tài à tùy tiện một cái tiểu thủ đoạn liền đem đối thủ cạnh tranh cho xử lý